Thiên huyết dạ đình chỉ quan sát trong tay kiếm răng ngân hồ trái tim, nhíu mày nhìn về phía ưu Tuyển, ngay sau đó nàng quay đầu đối đấu Khải nói, "Đấu Khải, cho hắn một bộ ngươi quần áo." "Cái gì?" Rõ ràng tiêu hóa không được hiện trạng, còn ở vào khiếp sợ trạng thái đấu Khải, mãnh liệt phản ứng quát, bổn thiếu ra quần áo, "Mới không cần cho hắn, hơn nữa đêm, hiện tại không phải thảo luận có cho hay không hắn quần áo vấn đề, ra hỏa này rốt cuộc là cái cái gì?" Đấu Khải nói nơi này liền nói không được, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Có người nào có thể tại thân thể bị đánh tan dưới tình huống còn có thể sống lại? Bị đấu khải cự tuyệt, ưu tuyển thoạt nhìn cũng không có chút nào xấu hổ cùng sinh khí. Ngược lại hắn cười nhìn về phía thiên huyết giả nói, ngươi không cũng có sao. ta xuyên ngươi. uy, ngươi biết nàng là ai sao? Cư nhiên hướng nữ. Cư nhiên hướng nàng muốn, ngươi có đáng giá hay không liêm sỉ là vật gì? Đấu khải suýt nữa nói lậu chỉ sợ ở đây chỉ có hắn cho rằng, ưu tuyển không biết thiên huyết giả là nữ nhi xuất thân. Không quan hệ. Nữ trang cũng đúng. Ở ta trên người, cái gì quần áo đều sẽ hoàn mỹ tiêu hóa. U tuyển ra mặt dậy nhìn thiên huyết dạ, đấu khải như thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân này rõ ràng biết thiên huyết dạ là cái nữ hài tử, còn như thế vô lại, da mặt càng là hậu tới rồi hắn đều theo không kịp cực điểm. Vờ vờ. Chờ một chút, xuyên ta đi, nàng vóc dáng cùng ngươi không giống nhau, mặc vào đi kia không chê cười. Nói đấu khải liền từ nạp giới trung móc ra một bộ màu đen quần áo, ném hướng về phía u Tuyền. Uyển tiếp nhận đấu khải ném lại đây quần áo, đánh giá một chút một thân kiêu ngạo màu đỏ rực mãng bào đấu khải bĩu môi, cùng ngươi phẩm vị giống như không quá giống nhau. Đấu khải ôm tay cao ngạo bĩu môi nói, đó là đương nhiên, này quần áo là bổn thiếu gia ở chợ đen thượng mua y phục dạ hành, giá rẻ hóa đương nhiên không thể cùng bổn thiếu gia này ngọn lửa mãng bào đánh đồng. Ân, không tồi, ta còn lo lắng ngươi cho ta một thân giống lao khổng tức xuề đôi tự mình đa tình cái lồng, cái này hợp ta khẩu vị, cùng tiểu dạ dạ đặc biệt sướng. chỉ là trong nháy mắt kia bộ đơn giản ăn mặc lại và phức tạp y phục dạ hành liền chồng lên ưu tuyền trên người kia một thân nguyên bản ẩn nấp với trong bóng đêm điệu thấp quần áo tới rồi hắn trên người lại như vậy thích hợp liền phảng phất bị mạ lên một tầng viền vàng giống nhau phá lệ loá mắt làm đến hắn hắc cám, khí tức càng thêm nồng đậm vài phần ngay cả nguyên bản muốn mở miệng mắng hắn đấu khải cũng thành công dừng miệng thế nào không tối đi ưu tuyền tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo hắn đi vào thiên huyết dạ bên người. nhìn nàng đánh giá trong tay kiếm răng ngân hồ trái tim như mày, ngay sau đó một tay đem này đoạt lại đây. Ngươi lấy này ghê tẩm loạn ý nhi làm gì? Vừa mới dứt lời, hắn khỏe mắt dư quang quét tới rồi mặt khác kia hai viên ma hoạch, ngay sau đó hiểu do nói, à, nguyên lai like ngươi tưởng cắn nuốt bọn người kia ma hoạch, ơn, tuy rằng rác rời điểm, bất quá đối với hiện tại các ngươi, vậy là đủ rồi. Thiên huyết dạ ánh mắt lạnh băng nhìn ưu tuyển, ngay sau đó nàng tốc độ kỳ mau chảo qua ưu tuyển trong tay trái tim Một cái tay khắc thành trảo chế trụ ưu tuyên Đế hầu, ta và ngươi, giống như còn không thuộc đến loại tình trạng này. ưu tuyên chớp chớp mắt, mắt to thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm thiên huyết dạ đột nhiên tới gần nàng nói, Nga, thật thương ta tâm, ta còn tưởng rằng đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta đã là bạn tốt đâu. Hú hổ, tiểu dạ dạ, ngươi biết liền tính ngươi vặn gãy ta cổ cũng vô dụng, 15 phút về sau ta lại sẽ trở về. Thiên huyết dạ không dao động lạnh lùng nói, Nga, phải không? Ta đây thực nguyện ý ngươi ở trước mặt ta biến mất 15 phút." Giang Giác Thiên Huyết Dạ nói vừa nói xong, trên tay dùng một chút kính, ưu tuyển Cổ liền theo tiếng mà đoạn, một phen đẩy ra ưu tuyển bẻ công thân thể sau, Thiên Huyết Dạ cầm lấy kiếm răng ngân hồ trái tim, đi hướng đấu khải. Chúng ta hiện tại cần thiết tranh thủ thời gian luyện hóa này hai viên ma hạch, kia thánh vực một tinh liền trước lưu trữ, này kiếm răng ngân hồ trái tim đang ở thạch hóa, thời gian không nhiều lắm, ta sẽ đem luyện hóa yếu linh báo cho với ngươi, thành bại tại đây nhất cử. Chúng ta có 15 phút thời gian. Nói xong thiên huyết dạ nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất ưu tuyển. Nàng biết ưu tuyển xuất phát từ nào đó nguyên nhân muốn đi theo bọn họ, đương nhiên khẳng định không phải hắn trong miệng kia cái gọi là thưởng thức nàng đối nàng cảm thấy hứng thú. Từ ưu tuyển xuất hiện đến bây giờ, hắn trước sau là một bí ẩn, thiên huyết dạ biết hắn ý không ở lấy chính mình cùng đấu khải tánh mạng, nhưng là lại không biết mục đích của hắn phía trước, nàng không có khả năng cho hắn một tia tín nhiệm. Liệt hỏa thiên nhi Tạch tạch lưỡng đạo thật lớn thân thể xuất hiện tại đây nhỏ hẹp huyệt động trùng khiến cho không gian có chút chen chúc, hồi lâu không thấy tiên nhi nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể của mình, từ thượng một lần thiên huyết dạ cho nàng thượng quá kia đường khóa sau, nàng liền vẫn luôn canh giữ ở ngủ say huyết hoàng bên người tỉnh lại chính mình, ở thiên huyết dạ không có triệu hoán nàng phía trước, nàng không cho phép chính mình bước ra phục ma một bước. Chủ nhân Tiên nhi có vẻ có chút hưng phấn, vui vẻ, nhưng là đương nàng chú ý tới trước mắt không giống bình thường không khí sau. Lập tức đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong động cái khác địa phương, ở phát hiện u tuyển thân thể khi, nàng thần kinh nháy mắt căng thẳng, chủ nhân, hắn rất nguy hiểm. ân thiên huyết dạ tán thưởng nhìn tiên nhi, mấy ngày bế quan làm nàng trưởng thành rất nhiều, liệt hỏa vào lúc này cũng rút nhỏ thân hình, đi đến thiên huyết dạ bên người, chủ nhân, hắn không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở, có phải hay không đã? ân chỉ là tạm thời, 15 phút lúc sau hắn liền sẽ tỉnh lại. ta muốn các ngươi mặc kệ bất luận cái gì tình huống đều không được hắn tới gần ta cùng đấu khải thẳng đến chúng ta luyện hóa xong này hai viên ma hoạch đem này cắn ướt liệt hỏa tiên nhi kiên định gật đầu hai người xoay người cảnh giác nhìn ưu tuyển ngã xuống phương hướng đêm ngươi xác định ưu tuyển sẽ không động thủ sao đấu khải có chút thấp hỏng, từ ưu tuyển giết chết kiếm răng ngân hồ thủ đoạn cùng lúc trước hắn sở bày ra phi phạm năng lực lại còn có có được bất tử chi thân người như vậy khẳng định không đơn giản nếu thật động khởi tay tới Đấu Khải cùng Thiên Huyết Dạ đều biết, thiên Nhi cùng Liệt Hỏa Tuyệt Đối không phải là đối thủ của hắn. Ta không xác định, chỉ là nếu hắn đối ta có sở cầu, như vậy chỉ cần hắn có một đinh điểm đại não, liền sẽ không dễ dàng ra tay. Ở luyện hóa quá trình ta sẽ vì ngươi hộ pháp, nếu hắn thật muốn động thủ, ta cũng có biện pháp ngăn cản hắn. Thiên Huyết Dạ đem tay phóng tới Đấu Khải đầu hai sườn, "Hiện tại ta đem ta biết về luyện dược tri thức đều truyền thụ cho ngươi, kế tiếp chỉ có thể xem ngươi." Ân. Đấu Khải siết chặt nắm tay, nhắm lại hai mắt đương một đống lớn hắn chưa bao giờ học tập cùng gặp qua tri thức xuất hiện ở hắn trong đầu khi hắn đột nhiên mở ra hai mắt nhớ kỹ sao thiên huyết dạ thu hồi tay kỳ thật đều không phải là chỉ có đấu khải mới có được trí dương chi hỏa nàng trong tay còn lòng mang cháy tinh linh vương cho nàng hồng liên hỏa kia cũng là trí dương chi hỏa nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình luyện hóa ma hoạch, chỉ là nàng muốn đấu khải trưởng thành học tập cũng chỉ có ở hắn trở nên cường đại khi mới có thể đủ chính mình một mình đảm đương một phía Bảo hộ chính mình, nàng muốn đem chính mình biết dốc túi tương thụ với hắn, chỉ có như. Vậy, nàng mới có thể đủ báo đáp vẫn luôn yên lặng chờ đợi ở bên người nàng đấu khải, cứ việc hắn cũng không yêu cầu hồi báo. Xích cực nóng thuần dương Hoàng Viêm xuất hiện ở đấu khải trong tay, hắn đối với thiên huyết dạ gật gật đầu, giơ tay chi gian, kiếm răng ngân hồ trái tim huyền phù ở không trung, đấu khải đem trong tay Hoàng Viêm áp xúc thành đầu ngón tay lớn nhỏ, kim sắc ngọn lửa lập lòe như vàng bắt mắt quan mang. đưa ngọn lửa di chuyển tới dần dần thạch hóa trái tim phía dưới khi kỳ dị một màn đã xảy ra trái tim mặt ngoài thạch hóa tầng nháy mắt hỏng mất lộ ra mới mẻ ra từng giọt màu đen tạp chất từ trong đó bài trừ thoạt nhìn phá lệ ghê tẩm. đây là trí dương chi hỏa ở búp hơi kiếm răng ngân hồ trái tim trung dị vận, hết thể sẽ ô chọc tâm huyết hắc ám vật chết chỉ có như vậy mới có thể được đến nhất thuần tịnh tâm huyết cũng chỉ có nhất thuần tịnh tâm huyết mới có thể đủ tổng hợp ma hạch năng lượng xử khả năng đủ căn chính là hiện tại ba phút qua đi. Thiên huyết dạ nhắc nhở Đấu Khải nói, Đấu Khải phất tay chi gian, hai viên ma hạch huyền phù với trái tim phía dưới, một giọt màu ngân bạch máu từ màu hồng phân trái tim trung thẩm thấu mà ra. Phần 467. Tích đường nó rơi xuống đến ma hạch phía trên kia một khắc, một đạo thuần túy năng lượng nháy mắt dập dờn đồng bình mở ra, mà Đấu Khải lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, trong thân thể hắn huyết lực thông qua hoàng viêm bị không ngừng truyền đến ma hạch phía trên, Thiên huyết dạ mắt thấy không thích hợp, nhanh chóng giơ tay mà ra. Tinh hỏa hồng sắc hỏa liên xuất hiện ở tay nàng trung, kia giống như hoa sen tỏa tình xảo ngọn lửa, tản mát ra thuần dương ánh sáng, nhanh chóng đem kia hút đấu Khải huyễn lực ma hạch bao vây, nhưng là đúng lúc này, đệ nhị tích tâm huyết rơi xuống ở một khắc viên ma hạch phía trên, đấu Khải nguyên bản khôi phục huyết sắc mặt, lại lần nữa trắng bệnh, luyện hóa ma hạch yêu cầu huyễn lực, vừa xa quá bọn họ mong muốn, nguy hiểm, chạm vào là nổ ngay. Chương 463 Vĩnh Hằng Chi Thành mộng nguồn Thiên huyết dạ sắc mặt ngưng trọng, đỉnh mày đều nhăn thành một vòng. Mà đấu khải càng là thất thanh phá mắng Thao, chỉ là kẻ hèn thánh vực ma hoạch Như thế nào sẽ yêu cầu lớn như vậy huyễn lực phát ra Đêm, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp Bằng không lại quá nửa khắc Ta đã bị hút thành thầy khô Khổng lồ huyễn lực chi ra liền tính đấu khải hiện tại đã là thánh vực một tinh Kia cũng sớm muộn gì sẽ có cái điểm mấu chốt Thiên huyết dạ không có động tác không phải bởi vì nàng không có cách nào Mà là nàng kỳ quái lúc này nàng cùng đấu khải đã liền vi nhất thể vì sao này ma hạch lại cuồng manh hút đấu khải huyết lực mà không phải nàng a a liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc châm mi chi khắc một cái không hài hòa thanh âm vang lên cảnh giới tiên nhi cùng liệt hỏa đều sôi nổi vận sức chờ phát động quỷ sát đất liền chờ kia bỏ trên mặt đất chính ý đổ khởi động chính mình thân thể ưu tuyển giang giác đứng lên ưu tuyển giơ tay đẩy đẩy chính mình cổ thật giống như kia sai vị khớp xương không phải hắn giống nhau như vậy tự nhiên nhìn đột nhiên nhiều ra tới một trắng một đỏ hai đầu thần giai ma thú hắn chỉ là hơi hơi ngẩn người ngay sau đó nhìn về phía thiên huyết dạ cùng đấu khải phương hướng úc thoạt nhìn ngươi gặp được phiên thoái ưu tuyển cũng không có về phía trước ngược lại là tại chỗ nhàn nhã đứng vẫn không nhúc đích, giơ tay vớt cảm khoe miệng mang theo quỷ dị khó lường tươi cười thiên huyết dạ nhíu mày quét hắn liếc mắt một cái bắt lấy đấu khải hồng liên hỏa một tay khống chế tinh luyện ra ma hạch một cái tay khắc thượng tinh thuần hồn hậu huyết màu đen huyễn lực nháy mắt đưa vào đấu khải trong cơ thể đấu khải chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông lực áp bách truyền vào thân thể của mình trong vòng cái loại này âm lánh khô nóng cảm hoàn toàn bất đồng với hoàng viêm thuần dương chi lực đó là thiên hướng hắc ám hủy diệt lực lượng mà trong cơ thể kia bởi vì bị ma hạch hấp thu hư thoát huyết lực lại nhanh chóng khôi phục hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại lo lắng nhìn về phía thiên huyết dạng đêm ngươi đem ngươi huyến lực chuyển vận cho ta kia nó muốn đem ngươi cũng hút khô rồi cũng luyện hóa không được làm sao bây giờ Thiên huyết dạ sắc bén dương mắt nhìn về phía đấu khải, nếu liền minh vương chi lực nó cũng có thể tiêu hóa, ta thật đúng là đối này kiếm răng ngân hồ hoàng tử lau mắt mà nhìn. Quả nhiên, ở huyết chi huyễn lực thông qua đấu khải thân thể bị kia ma hoạch cuồng manh hấp lực hút vào lúc sau, kia ma hoạch nháy mắt như là gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, cực nóng đỏ bừng tinh hạch nháy mắt khô nứt thành cho xác, xuyên thấu qua kia khe hở trung gian, mơ hồ có thể thấy được huyết màu đen huyễn lực ở trong đó kích động, mà xuống một khắc. Ma hạch bên trong phát ra một tiếng trầm vang, Hắc Trung mang theo huyết sắc ngọn lửa sâu kín huyền phù ở không trung. Nguyên bản kia thật lớn ma hạch nháy mắt hóa thành màu xám bạc bột phấn, tiêu tán ở trong không khí, cái gì đều không có lưu lại. Bạch bạch bạch. Đột ngột vỗ tay ở lỗ trống huyệt động Trung vang lên, U Minh khẽ môi treo lên một mạt mỉm cười, tán thưởng nhìn Thiên Huyết giả nói, không tồi, sức phán đoán tinh chuẩn, có thể cân nhắc nặng nhẹ, làm ra nhất thích hợp lựa chọn. Bất quá ngươi trong tay khống chế thuộc về Minh Giới chi Vương Thiên Minh Thần hỏa. thật đúng là làm ta có chút ngoài ý muốn. Thiên Huyết Dạ nhíu mày nhìn thoáng qua ưu mình, đối hắn biết Thiên Minh Thần hỏa cũng không ngoài ý muốn. Quay đầu tới nhìn về phía Đấu Khải, ngươi không sao chứ? Đấu Khải lau lau cái chán toát ra mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhận, không có việc gì, chỉ là đáng tiếc kia viên Thánh Vực nằm sao ma hạch đều do ta. Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, quan trọng nhất là ngươi không có việc gì, ma hạch không có có thể lại có, nếu lúc ấy mặc kệ cái loại này tình hình đi xuống, ngươi sớm hay muộn sẽ bị hút khô. ân đấu khải cảm động gật gật đầu hắn biết rõ thiên huyết dạ ở khống chế một cái khác ma hoạch dưới tình huống trợ giúp chính mình mà bao lớn nguy hiểm hơi có vô ý nàng chính mình cũng có thể nhóm lửa đốt người tẩu hỏa nhập ma hiện tại chúng ta dư lại huyễn lực không đủ để lại luyện chế một khắc viên ma hoạch ngươi trước đem này viên luyện hóa cắn nuốt đi thiên huyết dạ đem huyền phù ở hồng liên hỏa trung ương ma hoạch tinh hoa bắt được đấu khải trước mặt ý bảo hắn tiếp nhận đấu khải lại lắc lắc đầu không hiện tại thân thể của ta trạng hướng ta chính mình nhất rõ ràng ta vốn là mới vừa tiến giai thánh vực không lâu lúc trước lại cắn nuốt xích viêm thạch linh quả nếu lại mạnh mẽ cắn nuốt này so với chính mình cấp bậc càng thêm mạnh mẽ ma hoạch chỉ sợ thân thể sẽ lọt vào phản vệ ngươi ăn vào đi trong khoảng thời gian này ta vì ngươi hộ pháp thiên huyết dạ hơi hơi nhữ mày đấu khải nói được tuy rằng không phải không có lý hiện tại hắn vốn là dựa vào thiên địa linh quả vừa mới tiến giai thánh vực nếu lại mạnh mẽ cắn nuốt Chỉ sợ thân thể hắn cũng phụ tải không xuống dưới, mà nàng lại không giống nhau, huyết yêu cường hoành thể chất hơn nữa trải qua điệu tâm rèn luyện cùng minh sắc rèn, thân thể của nàng cường độ đã có thể cùng ma thu phinh mỹ, này thánh vực tam tinh ma hạch có thể cho nàng mang đến chỉ có chỗ tốt, chỉ là hiện. Tại, bọn họ lại nhiều một cái khác đoán trước ở ngoài thai hoàng ẩm, ưu tuyển. Xoay người đối mặt ưu tuyển, thiên huyết dạo ý bảo tiên nhi cùng liệt hỏa lui ra, hai thú thu liêm thân hình, cảnh giác nhìn ưu tuyển đi tới thiên huyết dạo phía sau. U Tuyền ôm tay, nhàn nhã nhìn nàng nói, như thế nào? Hiện tại rốt cuộc có thời gian phản ứng ta. Bị xem nhẹ đã lâu U tuyển, hoàn toàn không có phẫn nộ, như cũ nhất phái tự đắc chi sắc, mỉm cười nhìn thiên huyết dạ, thiên huyết dạ thu liêm trong tay hồng liên hỏa, ma hạch tinh hoa rơi vào tay nàng trưởng bên trong, gắt gao nắm lấy. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, người đi theo chúng ta, chỉ sợ cũng không gần chỉ là đối ta có hứng thú đi. Thông minh, U tuyển cũng không phủ nhận, hào phong tán thưởng thiên Huyết Dạng. ngươi thực lực cao hơn ta hai người hoàn toàn có thực lực đem chúng ta giết chết nhưng là đối mặt chúng ta hùng hổ do người ngươi lại cực kỳ bình tĩnh không có chút nào tức giận càng không có ra tay kia chỉ thuyết minh một chút chúng ta đối với ngươi còn hữu dụng ngươi yêu cầu chúng ta giúp ngươi hơn nữa chuyện này không có chúng ta liền tính cường đại như ngươi cũng vô pháp hoàn thành thiên huyết dạ đâu vào đấy phân tích ưu tuyển nghiêng thai lắng nghe khỏe miệng trước sau treo mỉm cười chỉ là trong mắt lại nhiều một tia nguy hiểm nhan sắc nói đi Ngươi yêu cầu chúng ta giúp ngươi gấp cái gì? Thiên Huyết Dạ cũng không hề vòng vo, nói thẳng đối mặt U Tuyển, Đấu Khải nhìn U Tuyển kia cao thâm khó đoán ánh mắt, lại có chút lo lắng, đêm, chúng ta cũng không biết hắn chi tiết, hơn nữa không biết hắn rốt cuộc muốn chúng ta hỗ trợ cái gì. Nếu cứ như vậy đáp ứng hắn, này chỉ sợ. Thiên Huyết Dạ giơ tay ngăn lại Đấu Khải, ý bảo U Tuyển mở miệng, U Tuyển nâng lên nhàn nhã ôm ở trước ngực đôi tay, hướng Thiên Huyết Dạ vỗ tay, nguyên bản cho rằng chỉ là ngu muội nghe con. không nghĩ tới tâm tư như thế tinh tế, xem ra lúc trước làm ra những cái đó đại trận trượng đều ở ngươi kế hoạch trong vòng, ngươi tựa hồ là lần đầu tiên tới vực sâu, vậy ngươi rốt cuộc là vì khiến cho ai chú ý? Ta rất tò mò, lạnh leo huyết đồng hơi hơi loé loé, thiên huyết dạ đối mặt trước mắt cái này thần bí lại nguy hiểm nam nhân, lại một chút không có biểu hiện ra lùi bức cùng sợ hãi, nàng cương ngạnh khí phách nói, ngươi có 15 phút thời gian, quá hạn không chờ. U Tuyền hơi hơi sừng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. đối phương ở biết thực lực của chính mình dưới tình huống cư nhiên năm lần bảy lượt làm lơ chính mình mà nàng bộ dáng chút nào không giống giả vờ làm bộ hắn tin tưởng 15 phút qua đi nếu không có nghe được làm nàng tin phục cùng vừa lòng đáp án như vậy bọn họ chi gian hợp tác liền sẽ hóa thành hư hảo hảo ta thưởng thức ngươi nguyên bản chuẩn bị ở đạt thành mục đích của ta lúc sau liền giải quyết rất các ngươi bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý chỉ cần các ngươi có thể đem ta nguyên thần mang ly vực sâu trong lúc này ta sẽ bảo các ngươi bất tử U Tuyền nguyên bản tản mạn ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, cùng lúc trước cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn bất đồng, mà này hẳn là mới là hắn tà ác chi tử bản sắc, mà nguyên bản vững vàng bình tĩnh thiên huyết dạ có vẻ có chút kinh ngạc. u Tuyền lợi này ý tứ là, lúc này đứng ở nàng cùng đấu khải trước mặt này chân thật thân thể, còn không phải u Tuyền bản thân, mà đấu khải tắt trơ chẽn xem thường u Tuyền liếc mắt một cái, cái gì kêu bảo chúng ta bất tử, chính mình nếu không phải tự thân khó bảo toàn, làm gì muốn chúng ta hỗ trợ? Đấu khải vô lễ trực tiếp bị ưu tuyển xem nhẹ, hắn nhìn thiên huyết giả kinh ngạc biểu tình, hiểu rõ cười ra tiếng nói, không sai, đứng ở các ngươi trước mặt, chỉ là ta nguyên thần huyễn di lưu ra một bộ phận tàn lưu năng lượng, hắn có được ta ý thức cùng bộ phận năng lực, lại không thể đại biểu ta bản thân, mà loại này hảo giác, ở vực sâu, hắn có một cái khác làm đến vực sâu kỵ sĩ đều sởn tóc gáy tên, loại linh, loại linh, này mới là chữ, liền tính truyền thừa quá minh sát ký ức thiên huyết giả cũng chưa từng nghe nói qua. càng không cần phải nói đấu khải ngay cả có được long tộc huyết thống tiên nhi cũng chưa từng biết được ha ha chính là cái này biểu tình ta rốt cuộc ở nguyên này trương vạn năm bất biến trên mặt thấy được một tia kinh dị khó hiểu nếu ta có cầu với các ngươi ta đây liền miễn phí vì các ngươi nói một chút này vượt sâu lịch sử đi u tuyển bối tay mà đứng hắn xoay người nhìn về phía ngoài động bóng dáng có vẻ có chút cô độc tịch liêu ở quạnh cué huyệt động trung thậm chí có chút tiêu điều phảng phất ngoài động quát tới từng trận gió lạnh tùy thời đều sẽ đem hắn mang đi giống nhau Vượt sâu, tại ngoại giới người trong mắt, chỉ là bị tứ đại thần thú gia tộc phong ấn một tòa tràn ngập hoang dạ yêu thú sa đọa chi cốc, chính là thế nhân sở không biết chính là, vượt sâu ở thiên địa thành hình khi liền đã tồn tại, ở hồng hoang thời kỳ, nó có một cái lôi đình vang dội tên, Vĩnh Hằng Chi Thành. Mà hiện giờ ở vân hoang đại lục phía trên hiển hách uy danh sáng thế thần, năm đó ở chỗ này, chẳng qua là Vĩnh Hằng Chi Thành vạn thần điện thần để chung bé nhỏ không đáng kể một người. Thiên huyết dạ cùng đấu khải khiếp sợ nhìn tuyển. Lúc này hắn trong miệng nói ra hết thảy đã siêu thoát rồi bọn họ nguyên bản nhật chi, áp đảo thế giới đỉnh sáng tạo thế gian vạn vật sáng thế thần. Tại đây tà ác chi tử ưu tuyển trong miệng, chỉ là một người lại bình thường bất quá bé nhỏ không đáng kể thần đề. Mà vĩnh hằng chi thành lại là sao lại thế này? Nếu như ưu tuyển theo như lời, này vực sâu mới là vĩnh hằng chi thành, kia nàng trong tay có được vĩnh hằng chi thành lại là sao lại thế này? Thiên huyết dạ hô hấp trở nên có chút rồn rập, nàng siết chặt tay trái. bất động thanh sắc đem nó tàng tới rồi phía sau mà đưa lưng về phía thiên huyết dạ ưu tuyền vẫn chưa nhận thấy được thiên huyết dạ dị thường cùng động tác ở hắn xem ra thiên huyết dạ đột nhiên khẩn trương cảm xúc chỉ là bởi vì hắn trong miệng nói ra này đó kinh thiên bí mật khi đó không có thần ma chi phân vạn thân điện càng là một mảnh phồn hoa chi cảnh ta ác hắc ám quang minh hài hòa cùng tồn tại nếu ta nói thần hắc ám cùng quang minh chi thần từng có phu thê chi thần, các ngươi tin sao ưu tuyền quay đầu hài hước miệng lưỡi Không hề có cảm thấy hắn trong miệng nói ra hết thệ là cỡ nào khiếp sợ, đấu khải miệng há hốc, đã không biết lúc này hắn hẳn làm mở miệng như thế nào trả lời, thiên huyết dạ áp lực đấy lòng thật mạnh bí ẩn cùng khó hiểu, nếu mày nhìn về phía ưu tuyển, nếu ngươi theo như lời hết thệ là thật, kia đã từng phồn hoa hương thịnh vĩnh hằng chi thành, lại như thế nào sẽ trở thành hiện giờ này một tòa hắc ám lùng giam. Ha ha, nay hết thệ đều phải bái ngươi nhóm kia tự phong sáng thế thần đê tiện vai hề ban tặng hắn theo dõi vĩnh hằng chi thành trộm đi cung phụng ở vĩnh hàng vương tỏa phía trên vĩnh hàng thần giới đánh vỡ vạn thần điện cân bằng đương quang minh chi thành cùng hắc ám chi thành chia lịa kia một khác thế giới rối loạn hắc ám cùng quang minh không hề hài hòa như di vãng ta ác lọt vào chúng thần phỉ nổ lần đầu tiên thần ma đại chiến cũng ở khi đó bùng nổ ưu tuyền ngẩng đầu ánh mắt có vẻ có chút mê ly phảng phất đã đắm chìm ở ngày xưa ký ức bên trong tia chàng thảm thiết long trọng chiến tranh cũng ở thiên huyết dạ cùng đấu khải trước mặt một lần nữa trình diễn hắc bạch phân minh hai sắc thành trì chốt vót ở thật lớn nhai cốc nhất trung tâm ở nó tường thân hai bên khắc họa hai tòa thật lớn thánh tượng tượng trưng cho hắc cám cùng quang minh chúng nó mỗi ngày hưởng thụ chúng thần triều bái bảo hộ này một mảnh hài hòa mỹ lệ đại lục khi đó không có minh giới ma giới thần giới chi phân thiên huyết dạ cùng đấu khải ở ưu tuyển sở triển lãm cho bọn hắn trong trí nhớ thậm chí có thể nhìn đến thần ma cho nhau đem rượu nôn hoang có một không hai kỷ cảnh chính là theo ưu tuyển vung tay lên cảnh tượng nháy mắt thay đổi nguyên bản hài hòa tốt đẹp thời đại theo chúng thần liên tiếp không biết tên sôi nổi vẫn diệt hoàn toàn thay đổi chúng thần lẫn nhau ngờ vực không hề tín nhiệm lẫn nhau thần ma hoa nói không hề lẫn nhau lui tới yêu nhất trò đùa dai tà ác càng là đã chịu xa lánh trở thành hết thẻ đầu sỏ gây tội rồi sau đó vĩnh hằng chi giới mất đi hoàn toàn đánh vỡ vinh hằng chi thành cân bằng vĩnh hằng chi thành biến mất tại thế gian chúng thần lọt vào vứt bỏ thiên hạ đại loạn Phần 468. Chương 464 Vĩnh Hằng Chi thành người thủ hộ. Hồn thiên ám mà chiến tranh, không biết rằng co bao lâu, nguyên bản thế ngoại đảo nguyên giống nhau tiên cảnh chậm dại suy sút biến thành vắt chảy ra nước tối tăm vực sâu, quang minh hoàn toàn từ thế giới này biến mất, thần ma loạn vũ hậu thế, máu tươi thành con sông chảy thẳng đến cuối cùng, một người chưa bao giờ hiện thân quá nam nhân ra tay. Vĩnh Hằng Chi thành người thủ hộ, liền tính ở thần ma Chi Giàn cũng là mê giống nhau nhân vật, hán phiền tay Chi Giàn đem sở hữu phạm giới Chi thần ma trục xuất vực sâu triệu hồi ra tứ đại thần thú liên hợp tứ đại thần thú chi lực đem vượt sâu hoàn toàn phong ấn bốn cái đi thông thế tục xuất khẩu từ tứ đại thần thú gia tộc nhiều thế hệ trông coi mà vĩnh hằng chi thành người thủ hộ tắc lưu tại vượt sâu trong vòng không còn có xuất hiện quá ở ưu tuyển bày ra ảo ảnh chung nam nhân kia chỉ có một mơ hồ cao lớn thân ảnh hắn lên sân khấu nháy mắt thiên địa vạn vật tiết lặng vượt sâu trong vòng một thảo một mục đều theo hắn hô hấp tần suất đong đưa hy vọng theo hắn xuất hiện mà sinh lại theo hắn biến mất hoàn toàn vẫn diệt ngay cả thoạt nhìn không đem hết thảy đặt ở trong mắt ưu tuyển đối mặt nam nhân kia hào ảnh khi hắn trong mắt cũng hiện ra một tia tôn kính vĩnh hằng thần thoại theo vĩnh hằng chi thành biến mất hoàn toàn vẫn diệt hậu thế khắp nơi thần ma rời đi vượt sâu lúc sau từng người sáng tạo chính mình lĩnh vực này liền có minh giới ma giới thần giới chi phân thần sáng tạo nhân loại đem nhân loại coi là chính mình chuyển thế hình chiếu phân thân đây cũng là vì cho bọn hắn dài lâu không thú vị cả đời tăng thêm là thú các ngươi cái kia sáng thế thần thẳng đến cuối cùng Ta mới biết được, hắn là này hết thể người khởi sướng. Thiên huyết dạ nhìn u tuyển phức tạp thân sắc, tựa hồ có thể nhìn đến hắn bất đắc dĩ cùng bi thương. Sáng thế thần đến tuột cùng là ai? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Vậy còn ngươi? Vì sao đại ở này vượt sâu trong vòng? Không có đi ra ngoài. Ha ha. Nghe nói thiên huyết dạ nói, u tuyển tự rêu cười lạnh hai tiếng. Hắn là ai đã không đáng nhắc đến, tên của hắn, ta căn bản liền nhắc tới đều cảm thấy dơ miệng, mà ta, không biết là trừng phạt vẫn là khen thưởng Ta cái này đứng ngoài cuộc người rảnh rỗi vẫn chưa bị trục xuất vực sâu, ngược lại bị vĩnh cửu khóa ở này đã từng phồn hoa nhà giam chung. Ta chỉ có thể ở chỗ này nhìn thế gian phát sinh đủ loại, thấy hết thể hắc gám cùng tà ác, chính mình lại không thể nhúng tay mảy may, chậm rãi. Ta cái này tà ác chi tổ trở nên suy nhược, mà ở bên ngoài thế giới, tân tà ác thế lực lại ngày càng tiệm tăng, mà này, cũng là ta muốn các ngươi giúp ta nguyên nhân. U tuyển kia trương tuổi trẻ mặt, vào lúc này phảng phất trở nên có chút tăng thương. hết thể khởi nguyên với vực sâu cái này trọng đại đánh sâu vào sự thật làm thiên huyết dạ có chút tiêu hóa không tới nàng nhịu như mày ngẩng đầu nhìn về phía ưu tuyển ngươi muốn chúng ta giúp ngươi cái gì ưu tuyển kia che kín tang thương mặt nháy mắt thay đổi lại lần nữa đổi vì lúc trước như vậy bất cần đời ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ đoán không được thiên huyết dạ rũ mi suy nghĩ sâu xa theo sau như là nghĩ tới cái gì giống nhau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ưu tuyển ngươi muốn chúng ta giúp ngươi từ vực sâu đi ra ngoài ha ha Thông minh, không hổ là ta lựa chọn người. U Tuyền nâng lên tay bạch bạch vũ vũ, này to như vậy đến vực sâu, không bao giờ phục năm đó, đã từng phồn hoa sớm đã là quá vãng mây khói, ngoại giới thần ma chỉ sợ sớm đã quên vạn vật khởi nguyên tại đây, nơi này hiện tại chỉ là tội ác đầm lầy, hồng hoang hung thú thiên đường, mà ta cũng không tưởng bị nhốt tại đây, ta ác liền tính muốn tản bộ đại địa, kia cũng nhân nên kinh ta tay. U Tuyền nhìn chính mình lòng bàn tay, ánh mắt trở nên thâm thúy. Thiên huyết dạ đấu khải hai người cùng hắn có chút khoảng cách, lại đều có thể mãnh liệt cảm giác được hắn kia từ nội tản mát ra dã tâm cùng phẫn nộ. Đấu khải chống nạnh tiến lên, chỉ vào U tuyển nói, ngươi như vậy có bản lĩnh, làm gì còn cần chúng ta hai cái thánh vực mang ngươi đi ra ngoài. U tuyển xoay người nhìn về phía đấu khải, trong mắt tràn ngập thú vị trâm trọng. ngươi là thật khở vẫn là giảng đốc. Nếu ta chính mình có thể từ nơi này đi ra ngoài, còn dùng chờ đến các ngươi tới. Đấu khải bị U tuyển một câu nghẹn đến có giận không thể phát. Chỉ có thể đối với thiên huyết giả nói, đêm, chúng ta không thể thượng hắn đương, cái gì ta ác đại sự nghiệp, quả thực chính là vớ vẩn, nếu là hắn điều kiện là bám vào người ở chúng ta người nào đó trên người mang theo hắn đi ra ngoài, chúng ta đây không lỗ quá độ. Làm không tốt ở chính mình không biết dưới tình huống, thân mình đều cho người khác. Đấu khải nói xong cuối cùng một câu, cảm thấy giống như có chút không thích hợp, nhưng là ưu tuyển lại vào lúc này mỉm cười nhìn hắn nói, không nghĩ tới lúc này đây ngươi nhưng thật ra thông minh không ít. Đấu khải không thể hiểu được nhìn về phía ưu tuyển, ngay sau đó nghĩ tới chính mình vừa rồi lời nói, tuấn giật mặt nháy mắt rồi dám thành một đoàn, Người người người người người, Không cần kích động, ngươi nói rất đúng, cũng không được đầy đủ đối, ta chân chính thân thể bị phong ấn tại vô giới trong vòng, chiếu ta hiện tại thực lực hơn nữa hai người các người, căn bản liền vô giới nhập khẩu còn không thể nào vào được, cho nên, trước mắt mới thôi ta đã từ bỏ cái này ý tưởng. Xem đi xem đi, đêm, ta liền nói hắn lòng mang ý xấu. Đấu khải không đợi ưu Tuyền đem nói cho hết lời, liền mở miệng nói, hắn thân thể vô pháp thu hồi tới, như vậy hắn muốn đi ra ngoài liền yêu cầu một khối thân thể, nói trắng ra là hắn chính là muốn đoạt chúng ta thân mình. Nói xong lúc sau, đấu khải lại cảm thấy sau xương sống lưng chợt lạnh, lời này như thế nào cảm giác vẫn là có điểm không quá thích hợp. Người kia thân thể phàng thai, ta đoạt tới lại có tác dụng gì, ta linh hồn tiến vào thân thể của ngươi, không ra một khắc, ngươi liền sẽ nổ tan xác mà chết, lóe linh cùng giống nhau linh hồn bất đồng. Năng lượng cường độ là các ngươi trăm ngàn lần, phàm nhân thân thể căn bản thừa nhận không được. Bất qua ưu tuyển nói nơi này dừng một chút nhìn về phía Thiên Huyết dạ, thâm thúy hai mắt ở Thiên Huyết Dạ thân thể thượng bắn phá, ngươi còn có chút khả năng, ngươi trải qua cải tạo thân thể cũng là ta lựa chọn các ngươi nguyên nhân trí nhất, nhưng là các ngươi quá yếu, nhược đến có không trở ra bạc chi xâm đều là vấn đề, cho nên tại đây đoạn thời gian trong vòng, ta quyết định huấn luyện các ngươi, huấn luyện chúng ta. Thiên Huyết Dạ đấu khải trăm miệng một lời xuất khẩu. Bọn họ nghi hoặc nhìn nhìn lẫn nhau, ưu tuyển lợi này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn dạy dỗ bọn họ? Nay không giống như là hắn người như vậy sẽ làm sự tình. Các ngươi kinh ngạc. Ta chính mình làm sao không phải, lúc trước cùng các ngươi tương nộ tương nộ, chẳng qua là muốn nhìn xem đem bạc chi xâm làm ầm ĩ đến ổn nào huyên náo kỳ ba đến tuột cùng là ai. Bất quá ta như thế nào cũng không nghĩ tới các ngươi vượt qua ta mong muốn, một lần lại một lần làm ta kinh ngạc, còn đem vực sâu dị vãng nói cho các ngươi, liền ở vài phút trước kia. Cái này ý tưởng đều còn không có ở ta trong đầu xuất hiện quá. Bất quá hiện tại, có lẽ này hết thể sẽ trở nên càng ngày càng thú vị cũng nói không chừng. U tuyển ý vị thâm trường nhìn thiên huyết dạng, ta có thể hứa hẹn các ngươi, tuyệt không cấp đoạt các ngươi chúa thể chính mình thân thể quyền lợi. Chỉ cần đến lúc đó các ngươi có thể dựa theo ta phương pháp đem ta mang đi ra ngoài, đây là ta duy nhất điều kiện. Ngươi như thế nào có thể làm chúng ta tin tưởng ngươi? Không thể. U tuyển ngoài dự đoán vẫn chưa du thuyết thiên huyết dạng hai người tin tưởng hắn Ngược lại chảm đinh thiết thiết phủ nhận, chính như các ngươi không thể làm ta tin tưởng giống nhau, ta cũng không muốn cho các ngươi tin tưởng ta, chúng ta chi gian duy nhất ràng buộc, đó chính là đối lẫn nhau nhu cầu, ta yêu cầu các ngươi mang ta đi ra ngoài, mà các ngươi yêu cầu ta cái này vượt sâu bách hoa toàn thư ở các ngươi bên người chỉ điểm, mới có một con đường sống, mà đây cũng là chúng ta hiện tại duy nhất lựa chọn. Thiên huyết dạ hai mắt nhìn chăm chú ưu tuyển, đặt ở sau lưng tay hơi hơi nắm thật chặt, ưu tuyển nói được không sai. hiện tại bọn họ trừ bỏ cùng hắn hợp tác, không còn có khác bất luận cái gì lựa chọn thế nào muốn hay không hợp tác lựa chọn quyền ở ngươi u tuyền đem vấn đề ném tại nơi đó đôi tay ôm ở trên đầu một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng phảng phất thiên huyết giả sẽ có cái gì lựa chọn đều ở hắn dự kiến trong vòng đêm đấu khải gãi gãi thiên huyết giả ống tay áo đỉnh mày cao túc hắn cũng biết bọn họ căn bản không đến lựa chọn hảo ta cùng ngươi hợp tác bất quá đầu tiên ngươi cần thiết thiên huyết giả nói còn chưa nói xong lại trực tiếp bị ưu tuyền đánh gãy ai ai ai nếu ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác như vậy kế tiếp nhất định phải dựa theo ta nói tới làm ưu tuyền thái độ cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng bị động hắn nháy mắt chủ động xuất kích ba lượng ngự chi gian liền đem chính mình phóng tới người lãnh đạo ghế ở thiên huyết giả cùng đấu khải không có phản ứng lại đây nháy mắt nguyên bản lấy ở thiên huyết giả trong tay ma hạch tinh hoa đã vững vàng đại ở hắn lòng bàn tay ngươi có ý tứ gì nguyên bản bởi vì thiên huyết giả chuẩn bị thỏa hiệp đấu khải nhìn thấy ưu tuyền hành động nháy mắt phát hỏa mà đợi ở thiên huyết giả phía sau tiên nhi cùng liệt hỏa càng là thịnh nộ tiến lên giúp nhau hướng ưu tuyền phương hướng bọn họ vẫn luôn cảnh giác ưu tuyền lại không nghĩ rằng người nam nhân này ở trong bất chi bất giác phá tan bọn họ phòng ngự đem chủ nhân trong tay đồ vật cướp đi nếu lúc trước người nam nhân này là tưởng lấy bọn họ chủ nhân tánh mạng thiên là hậu quả bọn họ quả thực không dám tưởng tượng ha hả đừng kích động ta cũng nói qua ta yêu cầu các người, cho nên ta sẽ không động các người một ngón tay, nếu ta tưởng, vừa rồi thật tốt cơ hội, có phải hay không? U Tuyền bên miệng mang theo cười, trực tiếp xem nhẹ đấu Khải Tiên Nhi chờ dương cung bạt kiếm khí thế, Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn hắn, đối với Tiên Nhi liệt hỏa phất phất tay, đồng thời ý bảo đấu Khải tạm thời đừng nóng nảy, trong tay ta ngoạn ý nhi này cũng không phải là cái gì thứ tốt, U Tuyền đánh giá trên tay Hồng Trung mang theo Ngân Bạch tinh thể, phảng phất xuyên thấu qua kia trong suốt băng tinh nhìn một cái khắc bóng dáng giống nhau nói. ta tuy rằng không biết các ngươi ở nơi nào tìm tới phương pháp đem kiếm răng ngân hồ ma hoạch luyện hóa nhưng là vừa rồi liền ở các ngươi vội vàng thu thập chính mình cục diện rối rắm thời điểm có cái đồ vật thừa cơ lưu vào nơi này nếu làm ngươi đem loạn ý nhi này nuốt vào chỉ sợ không cần ta tới cướp đi thân thể của ngươi liền có những người khác cái sau vượt cái trước thiên huyết dạ nghe nói ưu tuyền nói nàng nỗ lực hồi tưởng lúc trước một màn kia cổ hấp thu đấu khải huyễn lực thật lớn năng lượng phảng phất có ý thức giống nhau Ở chính mình tiếp xúc đến đấu khải kia trong nháy mắt, nàng nguyên bản cho rằng đã đem kia cổ lực lượng phá hủy, không nghĩ tới, nó chỉ là rời đi. U tuyển nhìn thiên huyết dạ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tán thường nói, không tồi, hiện tại nghĩ tới cũng không muộn. Cái kia lão ra hỏa thật đúng là tính xấu không đổi a, đều đã chết còn nghĩ xoay người, ngươi nói chúng ta lưu trữ hắn, đem hắn đưa đến U Minh Nguyên thế nào. Kia màu ngân bạch băng tình, ở nghe được U Minh Nguyên kia ba chữ khi, không thể thấy dao động mảy may. liền ở nó ý đồ chạy trốn kia một khắc u tuyển mở ra bàn tay đột nhiên khép lại a một tiếng thê thảm tan vỡ gào giống từ u tuyển trong lòng bàn tay truyền đến một trận gây mui khói trắng cũng vào lúc này theo màu ngân bạch bột phấn tiêu tán ở trong không khí chương 465 ngân nguyệt loan nhìn u tuyển trong tay tiêu tán khói trắng thiên huyết dạ ánh mắt có vẻ có chút tối tăm đấu khải biểu tình đồng dạng cũng có chút ngưng trọng hắn trừng mắt u tuyển nói không nghĩ tới lao ra hỏa kia đã chết đều còn muốn cắn ngược lại một cái Chỉ là đáng tiếc chúng ta trong tay ngàn đắng mới luyện hóa ma hạch. U tuyển nâng lên tay, trên mặt vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại, hồn nhiên không biết đấu khải trên mặt địch dí giống nhau, hắn thổi thổi trên tay dư lại tinh hoa cho tàn, khỏe miệng giơ lên một nụ cười nhìn về phía thiên huyết dạ nói, không cần cảm tạ. Thiên huyết dạ hơi hơi ngần người, U tuyển cứu chính mình một mạng là thật, nhưng là ra hỏa này cũng quá. Hảo, không cần đau lòng thứ này, thứ này liền tính nuốt cũng đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Kiếm răng ngân hồ ma hạch có đem người thạch hóa tác dụng, tuy rằng bị các ngươi luyện hóa một bộ phận, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó sẽ chậm rãi ăn mòn rất ngươi thân thể, thạch hóa ngươi ngũ tạng lục phủ, thẳng đến ngươi từ trong ra ngoài biến thành một tôn pho tượng. Bất quá muốn thật nói nó không đúng tí nào, cũng hoàn toàn không tất cả đều là, thứ này chính là dùng để luyện chế quyết tâm đan nhất át không thể thiếu tài liệu. Quyết tâm đan. Thiên huyết dạ tại nội viện học tập luyện đan chi thuật khi, nghe qua lớn lớn bé bé vô số đan dược bí phương, Nhưng là quyết tâm đan thứ này, nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Nhìn thiên huyết dạ trên mặt Nghi hoặc biểu tình, ưu Tuyển cười khẽ ra tiếng, cũng khó trách các ngươi không biết, quyết tâm đan là một cổ lão quái thân thủ nghiên cứu phát minh một loại đan hoàn, trừ bỏ vượt sâu trung đi ra ngoài một ít lão quái vật, còn không có người biết nó. Dùng nó có thể nháy mắt đem nhân tâm thủy tinh công nghiệp, tùy tâm sở dục thao túng ra thịt bộ phận cứng đờ, liền giống như kia kiếm răng ngân hồ giống nhau, đỉnh cấp quyết tâm đan có thể đem toàn thân ra thịt cứng đờ. cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, chẳng qua đỉnh cấp quyết tâm đan, ngay cả một cổ lao quái bản nhân cũng chưa bao giờ luyện chế thành công quá. Thiên Huyết Dạ nghe được U tuyển đối quyết tâm đan miêu tả, hai mắt tinh lượng, chút nào che giấu không được nàng đối quyết tâm đan tò mò. Luyện đan chi thuật nàng tuy rằng tận đến nội viện Tam Đại trưởng lao chân truyền, chính là cho tới nay lấy tu luyện là chủ nàng, chưa bao giờ cẩn thận chuyên nghiên quá. Chẳng qua luyện chế quyết tâm đan phương thuốc đã thất truyền, đời sau đã không có người biết luyện chế nó phương pháp. thiên huyết dạ nghe nói ưu tuyền nói nguyên bản tinh lượng con người nháy mắt thảm đạo tốt như vậy đồ vật cư nhiên thất truyền thật sự là nhân gian một đại ăn năn nếu quyết tâm đan đan phương nắm giữ ở tay nàng trung lấy nàng luyện dược chi thuật không thể nói luyện chế ra cực phẩm đang dược ít nhất có thể có bảy thành năm chắc luyện chế ra bình thường quyết tâm đan liền tính là bình thường quyết tâm đan đối nàng tác dụng cũng là cực đại phải biết rằng liền thần kiếm đều không thể thương chi chút xíu thân thể kia chính là tiếp cận vô địch tồn tại Phần 469. bất quá. Đem Thiên huyết dạ sở hữu biểu tình thu vào đáy mắt ưu Tuyển, khỏe miệng vỡ ra một tia tà tà cười, năm đó một cổ lão quái đánh với ta thua cuộc, này phương thuốc vừa vặn là trong đó tiền đặt cược chi nhất, nếu ngươi có hứng thú, đến lúc đó ta có thể cho ngươi. Ngoạn ý nhi này với ta mà nói, không, có gì tác dụng quá lớn. Thiên huyết dạ có chút dao động, đối với một cái luyện dược sư tới nói, đan dược mới có thể là nói là lớn nhất dụ hoặc, có được chúng nó, có thể nói là có được một kiện tối thượng vô địch pháp bảo. Luyện dược sư ở thần ma đại lục phía trên cũng là có được thần thánh không thể xâm phạm địa vị, liền giống như thần điện quang minh chưa khỏi sư giống nhau. Đêm, ngươi đừng bị hắn lợi dụ mê hoặc, hắn chẳng qua là muốn cho ngươi rớt xuống phòng bị, hảo sấn hư mà nhập, đoạt được hắn muốn. Đấu khải trước sau đối ưu tuyển không yên tâm, rốt cuộc tại đây phía trước, bọn họ căn bản đối ưu tuyển hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng hắn tự xưng tà ác chi tử, còn có kia một loạt phá lệ về vực sâu chuyện xưa, đều tràn ngập điểm đáng ngờ. một cái viễn cổ thời kỳ liền ra đời thần đề như thế nào sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi kia vĩnh hằng chi thành người thủ hộ đến tột cùng là cái cái dạng gì nhân vật Cư nhiên có thể nhấc tay gian liền đem kia khủng bố thần mà chiến tranh họa thượng câu điểm ưu tuyển nhướng mày nhìn về phía đấu khải chỉ chỉ cửa động nói lộ ở phía trước không ai ngăn đón ngươi ngươi đại có thể cất bước đi ra ngoài tin tưởng tốt đẹp ngày mai đang chờ ngươi à phòng trưng ngân hồ vương thực đơn thượng cũng sẽ nhiều một mặt mỹ vị món ngon Ngươi đối mặt ưu tuyển khiêu khích, đấu khải tính tình nóng này đang muốn phát tác, thiên huyết Dạ lại giơ tay ngăn trở hắn. Đêm, ngươi như thế nào cũng đấu khải thật sự không hiểu thiên huyết Dạ đến tuột cùng cọng dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên sẽ lựa chọn này nửa đường nhảy ra không rõ nhân vật, chỉ là đấu khải không biết chính là, thiên huyết Dạ có nàng suy tính, mặc kệ này ưu tuyển theo như lời hết thệ là thật là giả, nàng cùng đấu khải đều thoát khỏi không được một sự thật, đó chính là ưu tuyển quyết tâm cùng định nàng. nếu ở còn có thừa mà hảo hảo nói chuyện khi không thể ổn định ưu tuyển cục diện nháo cương nàng cùng đấu khải tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt cho nên hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là trước tạm thời cùng ưu tuyển hợp tác rồi sau đó lại tìm cơ hội thoát khỏi hắn nhìn dần dần bị thiên huyết dạ ổn định xuống dưới đấu khải ưu tuyển như bóng đêm u ám hai mắt hiện lên một tia khôn khéo hảo xem ra rốt cuộc chúng ta đều nhất trí đặt thành thống nhất ý kiến hiện tại những cái đó bọn tiểu hồ ly hẳn là đã hồi sao Thừa dịp thời gian này, ta mang các ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Thiên huyết dạ hơi hơi như, như mày, đấu khải cùng nàng vừa mới bởi vì luyện chế ma hoạch tiêu hao hơn phân nửa huyết lực. Đừng nói bọn họ cũng không xác định bên ngoài còn có hay không cái khác kiếm răng ngân hồ. Liền bọn họ hai người hiện tại chẳng huống trừ bỏ bế quan đã tọa nghỉ ngơi dưỡng sức ngoại, đi ra ngoài quả thực chính là tự tìm tử lộ. Ta biết ngươi ở băn khoăn chút cái gì, yên tâm, nếu ta làm ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta đây liền có 10 phần năm chắc bảo đảm an toàn của ngươi, đến nơi hắn đủ tuyển vẫn chưa trực tiếp trả lời thiên huyết dạ vấn đề, mà là đoán được nàng trong lòng chân chính suy nghĩ, hắn nhìn nhìn đấu khải nói, tuy rằng đối ta không có gì quá lớn tác dụng, bất quá không mang theo thượng hắn, ngươi là quyết định sẽ không theo ta đi, cho nên cố mà làm, nhiều mang một cái tay mải. Ngươi cái gấu chúc mắt, bổn thiếu ra chính là phượng thần chuyển thế chân thân, tứ đại thần thú phượng hoàng nhất tộc cái nào không đúng đối với ta tất cung tất kính, lao tử không cần ngươi mang. Làm theo có thể an toàn ở bên ngoài dạo quanh. Đấu khải tức giận đến quay hàm phình thình, hắn ở phượng Hoàng Sơn Khi, nữ bức rầm rầm cái nào không đem hắn đương thần cung phụ. Như thế nào vừa đến vực sâu cái này đều không sinh chứng địa phương quỷ quái, hắn liền biến thành trói buộc tay mãi. Còn bị người làm trò mặt trần chuỗi vũ đủ. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm, chăng non lập tức liền phải tới rồi, nếu không ở này phía trước đuổi tới nơi đó, như vậy hết thể đều nói xuông vô dụng. Úi Tuyền nói xong. cũng mặc kệ Thiên Huyết Dạ cùng đấu khải hai người cái gì thái độ mấy cái cất bước đi ra ngoài đậu Thiên Huyết Dạ nhìn U Tuyền bóng dáng xoay người đối với Tiên Nhi cùng Liệt hỏa nói các ngươi hai tiến phục ma không gian nội trong khoảng thời gian này cùng yên yên ngự hồn cùng nhau hảo hảo nhìn Huyết Hoàng ta cảm giác được liền tại đây một hai ngày trong vòng nàng sắp thức tỉnh ân chủ nhân ngươi phải cẩn thận chỉ cần có bất luận cái gì tình huống không đúng triệu hoán chúng ta Tiên Nhi cùng Liệt hỏa cung kính đối với Thiên Huyết Dạ không lưng Theo sau hóa thành lưỡng đạo quang ảnh chui vào phục ma trong vòng. Đêm, ngươi xác định chúng ta muốn cùng cái này tự đại cuồng vọng ra hỏa cùng nhau. Đấu khải đầy mặt lo âu, không phải hắn sợ chết, mà là hắn không muốn chết đến không minh bạch không đáng. Hơn nữa thiên huyết dạ còn ở hắn bên người, nếu là hắn một người, chỉ sợ lấy hắn tính tình, đã sớm cùng u tuyển làm lên, quản chính mình cái cái gì chết sống. Ngươi có càng tốt biện pháp. Ta đấu khải im tiếng, hắn xác thật cũng không có mặt khác biện pháp. phượng hoàng sơn đại môn chỉ có thể vào không thể ra bọn họ hiện tại đã không có đường lui chỉ có buồn ra đầu đi xuống đi khoác hảo màu ngân bạch cao gió làm tốt tất yếu ngụy trang hai người nhanh chóng bay vút xuất động ngoại đuổi kịp phía trước cái kia thoạt nhìn chỉ là ở bức trưởng, mặc cho bọn họ như thế nào nhanh hơn tốc độ cũng theo không kịp vũ tuyển mênh mông vô bờ màu bạc trong rừng rậm bạc trần chậm rãi bay xuống u tuyển bối tay ở màu bạc thế giới bồi hồi thiên huyết dạ đấu khải hai người đi theo hắn mặt sau trên mặt tràn ngập hoang mang đêm hắn đến tột cùng muốn mang chúng ta đi nơi nào sẽ không cố ý ở mang theo chúng ta đi loanh quanh đi đi rồi lâu như vậy ta như thế nào cảm giác chúng ta còn tại chỗ bồi hồi thiên huyết dạ cúi đầu suy nghĩ sâu xa lại không có ngôn ngữ ưu tuyển thoạt nhìn tâm tình rất tốt thậm chí còn đem tay ôm ở sau đầu thổi bay huyết sáo vốn là yên tĩnh trong rừng rậm thanh thấu vang dội huyết sáo thanh quen quẩn không biết qua bao lâu che trời màu bạc cổ thụ dần dần biến mất con đường trở nên rộng lớn lên trống trải vô biên màu bạc đại địa xuất hiện ở mọi người trước mắt mà ở phía trước ưu tuyền cũng rốt cuộc dừng bước chân vèo vèo thiên huyết dạ đấu khải hai người ở ưu tuyền bên người rất xuống nhìn trước mắt này không sai biệt lắm có 30 mươi trượng có hơn đất bằng nơi này đến tột cùng là địa phương nào thiên huyết dạ nhìn quanh trống trải bốn phía thật dày bạc trần cao cao đôi khởi căn bản nhìn không tới kia trống trải ngầm có chút cái gì ưu tuyền ngẩng đầu nhìn tối tăm không một vật trời cao phảng phất đang chờ đợi cái gì Ma liên tại hạ một khắc Hiu. Một đạo trắng tinh quang mang đột nhiên xuất hiện ở tối tăm phía chân trời, lộ ra nửa tháng nha, ưu Tuyển khỏe miệng gợi lên một nụ cười, túi đầu nhìn về phía phía dưới bắt đầu dần dần hòa tan tiêu tán bạc trần. Đương thật dày bạc trần theo ánh trăng xuất hiện hóa khai sau, từng tòa kỳ dị đá thủy tinh xuất hiện trên mặt đất, ánh trăng chiếu rọi này thượng, phản xạ ra từng đạo quang mang trói mắt, đá thủy tinh chi gian lẫn nhau chết xạ, đem quang mang đầu hướng đá thủy tinh làm thành trăng non hình trung tâm. không bố cực quang từ dưới nền đất lao ra, Trực tiếp cùng bầu trời kia lộ ra nửa bên trăng non lẫn nhau chiếu rọi màu bạc như thủy ngân giống nhau hồ nước nhộn nhạo mà ra, U tuyền nhìn bốn phía đỉnh chỉ rất xuống bạc trần, U ám đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nơi này chính là Ngân Nguyệt Loan, bạc chi sâm cấm địa. Ngân Nguyệt Loan, thiên huyết dạ cùng đấu khải nhìn trước mắt đột biến hết thể kinh nghệ ra tiếng, chắc không được U tuyển mã định kiếm răng ngân hồ sẽ không xuất hiện, nguyên lai này trăng non xuất hiện khi, bạc trần liền sẽ đỉnh chỉ rất xuống Mà kiếm răng ngân hồ ở không có bạc trần địa phương căn bản vô pháp sinh tồn, liền như con cá không có thủy giống nhau, sẽ nháy mắt hồi phiên diệt. Trăng non chỉ biết xuất hiện một canh giờ, mà trong khoảng thời gian này trong vòng, nguyệt chi vu nữ sẽ xuất hiện ở chỗ này tắm gội, ta muốn các ngươi ở nàng xuất hiện trong khoảng thời gian này, làm một việc. ưu tuyển khỏe miệng mang theo tà ác tươi cười, thiên huyết dạ trực giác có chút không thích hợp, ngươi muốn chúng ta làm gì? Ha ha, chờ hạ các ngươi sẽ biết. U tuyển hai mắt thẳng lăng lăng nhìn màn trời phía trên lộ ra nửa cái trăng non, thẳng đến no biến thành hình tròn khi một đạo xinh đẹp thân ảnh dần dần ở thật lớn trăng tròn trung tâm lộ ra thân hình, mà không hề động tĩnh ngân nguyệt loan cũng vào lúc này sóng gió nổi lên mỹ diệu thánh khiết tiếng ca vào lúc này từ ngân nguyệt loan trung truyền ra chương 466 nguyệt chi vu nữ khôi phục ngày càng trăng tròn sâu kín cao quải không trùng mờ nhạt quang mang chiếu dọi phiến đại địa này ngân nguyệt loan trung quanh bao trùm mặt trần Ở ánh trăng chiếu rọi xuống dần dần biến mất, che trời cự mục chậm rãi trở về vốn dĩ nhan sắc. Nhìn chung quanh ngân trang tố khỏa cự mục mỗi người trở nên xanh biếc, thiên huyết dạ cùng đấu khải trên mặt đều nhịn không được hiện lên một mạt kinh dị chi sắc, bạc chi xâm sở dĩ gọi là bạc chi xâm, chính là bởi vì này đẩy trời bao trùm mặt trần, nhưng là hiện tại lại bởi vì này ngân nguyệt loan kỳ dị cảnh tượng mà rút đi kia thần bí khăn che mặt. Tới. U Tuyển nhìn chằm trời cao hai mắt vào lúc này sáng ngời. Thiên huyết dạ đấu khải hai người cũng theo hắn ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kia che khuất ánh trăng mỹ lệ thân ảnh hơi hơi vừa động, một thân lụa mỏng mỹ lệ nữ tử từ từ trên trời giáng xuống, không thi phấn trang nàng mỹ diễm không gì sánh được, một đầu tóc bạc theo gió nhẹ nhàng lộn nhạo, phấn lộn mũi chân ở chạm vào kia màu bạc hồ nước khi nhẹ nhàng một chút, dao động mặt hồ nháy mắt yên lặng, ảnh ngược ra nàng kia mỹ lệ thân hình. Nàng ánh mắt chi gian mang theo điểm điểm u sầu, hai mắt nhìn chằm chằm trong hồ chính mình ảnh ngược. Nhỏ dài ngón tay ngọc vào lúc này nhẹ nhàng nâng khởi, khẽ chạm chính mình kia không hề một tia thịt thừa khuôn mặt. Ai? Một tiếng tràn ngập đau thương thở dài từ nàng trong miệng truyền ra, Thiên Huyết Dạ nhìn kia Nguyệt Chi Vu nữ, không biết vì sao, nàng ở nàng trên người cảm giác được một chút thân là nữ nhân bi ai, kia yêu say đắm không chiếm được phóng thích bi ai. Mà liền tại hạ một khắc, Nguyệt Chi Vu nữ động tác lại làm hai mắt mạo hồng tâm đấu khải lỗ mùi phun huyết, trực tiếp ngã xuống đất, Thiên Huyết Dạ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. chỉ có ưu tuyển khoe miệng biên tả cười càng ngày càng nặng Nguyệt Chi vu nữ kia phảng phất nhận không nổi một tia trọng lượng tay nhẹ nhàng cởi ra nàng kia vốn là khinh bạc sao y yé thước thang ngọc thể không hề che lấp lộ ra ngoài ở dưới ánh trăng lập loe điểm điểm như kim cương lộng lẫy quan mang phảng phất thân thể của nàng liền phải từ nhân gian bốc hơi giống nhau mà đúng lúc này một giọt nước mắt từ nàng hốc mắt giữa dòng ra rơi vào mặt hồ Đinh mỹ lệ gợn sóng dập dờn đồng bình mở ra Nguyệt Chi Vu nữ thân thể cũng vào lúc này chậm rãi chìm vào đáy hồ, chỉ chừa ra xương quai xanh trở lên ra thịt. Nhìn Nguyệt Chi Vu nữ dung mạo ngoại hình, không biết vì sao Thiên Huyết giả có một loại khác thường quen thuộc cảm, thật giống như nàng cùng này Nguyệt Chi Vu nữ giống như đã từng quen biết giống nhau. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có khả năng, nàng thực khẳng định trước mặt này nữ tử nàng cũng không nhận thức, chỉ là loại này quen thuộc cảm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mà đúng lúc này Thiên Huyết giả cảm giác được bả vai phát lạnh. U nhẹ nhàng tới gần nàng bên hai, ta ác cười nói, hiện tại chính là cơ hội tốt, ngươi đi đem nàng quần áo trộm lại đây. Cái gì? Thiên huyết Dạ kinh ngạc nhìn về phía U tuyển, bởi vì hắn hoang đường nói mà quên hắn đắp ở chính mình trên vai tay, liền tính mạnh mẽ như thiên huyết Dạ, cũng vào lúc này nhịn không được đỏ mặt, trộm đi nguyệt chi vu nữ quần áo, kia nàng không phải. Nữ nhân này tâm cao khí ngạo, nhưng là kia kiện vần xa y thật là nàng trí mạng lực điểm, nếu ngươi đem chi nắm giữ ở trong tay. ngươi cũng chẳng khác nào khống chế nàng ngươi cũng thấy rồi nàng năng lực có thể hay không chinh phục bạc chi sâm liền xem ngươi có thể hay không chinh phục nữ nhân này thiên huyết dạ nhíu mày nhìn trong hồ kia u buồn nữ tử má nàng nước mắt không ngừng rơi xuống bàn tay mềm trên mặt hồ nhấc lên từng đợt gọn sóng nàng sao y y lẳng lặng nằm ở một bên nếu lấy thiên huyết dạ cắn nuốt kiếm răng ngân hồ nọc độc sau tiến hóa tốc độ nàng có trăm phần trăm năm chắc có thể đem kia sa y hề lộng tới tay nhưng là nàng lại không muốn làm như vậy không Thiên huyết dạ chém đinh chặt sắt thanh âm làm U Tuyển khỏe miệng cười cứng đờ, hắn không nghĩ tới ở hắn nói được như vậy rõ ràng dưới tình huống, Thiên huyết dạ cư nhiên sẽ cự tuyệt, mặc kệ là nhân loại vẫn là mặt khác sinh vật, đều cự tuyệt không được tà ác dụ hoặc, đây là lần đầu tiên, ở thật lớn ích lợi dụ hoặc hạ, còn có người có thể đủ cự tuyệt được hắn. Vì cái gì? Đây là đơn giản nhất lối tắt, cũng không cần ngươi làm mặt khác bất luận cái gì sự tình, ngươi là có thể đủ dễ như trở bàn tay được đến bạc chi sơn. U đầy mặt kinh ngạc Hắn vẻ mặt lý giải không được biểu tình, Thiên huyết dạ thần sắc thánh lãnh, nhìn chăm chú vào bạc trong hồ chảy nước mắt đầy mặt bi thương nữ tử, đều là nữ nhân, ta có thể thể hội nàng bi thương, ta tự hỏi không phải cái gì thánh khiết cao thượng người, nhưng là đối với nàng, ta lợi dụng không được, cũng làm không đến. U Tuyển kinh ngạc mặt nháy mắt trở nên lạnh leo, mà xuống một khắc, hắn trong mắt hiện lên một tia thâm thúy chi sắc, ở Thiên huyết dạ không có chú ý dưới tình huống, một cái bay vút mà ra, ở Thiên huyết dạ đầu còn không có phản ứng lại đây. thân thể đã trước một bước động tác ở nàng nhảy ra đi kia một khắc nàng thầm hô một tiếng không xong chung quanh trừ bỏ nàng chính mình nào có ưu tuyển thân ảnh đương nhiên còn có kia nghe được động tĩnh quay đầu tới nhìn nàng Nguyệt Chi Vu nữ đầy mặt nước mắt Nguyệt Chi Vu nữ màu ngân bạch đôi mắt mang theo trừ bỏ yêu thương ở ngoài mang theo một tia khó hiểu nhưng là đương nàng hai mắt tiếp xúc đến thiên huyết dạ trong tay cầm vật thể khi không gợn sóng hai trong mắt nháy mắt hung quang bốn phía phần 470 đem ta vân xa yể còn tới ta tha cho người bất tử. Thanh lanh thanh âm từ nguyệt chi vu nữ trong miệng truyền ra, lúc này nàng sớm đã rút đi lúc trước bi thường, một cổ cường đại uy áp, như thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng thiên huyết dạ che trời lấp đất đảo đi. Tịch hộ thể phần diễm nháy mắt ra thể, miễn cưỡng ngăn cản trụ uy áp nháy mắt, thiên huyết dạ nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trong tay hơi mỏng sao y, kia nhẹ như hồng mao trọng lượng, căn bản làm nàng phát hiện không đến mảy may. Đáng chết. Thiên huyết dạ rủa thầm một tiếng, Trước nay chỉ có nàng chỉnh khẩu người khác phần, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị ưu tuyển kia đáng chết ra hỏa hãm hại. Mấu chốt là ưu tuyển rốt cuộc là như thế nào làm được? Tưởng tượng đến hắn kia thần không biết quỷ không hay tốc độ, thiên huyết giả tâm lại lần nữa cả kinh. Ngươi đừng hiểu lầm, ta hiện tại liền đem ngươi thiên huyết giả xuất khẩu nói còn chưa nói, nàng linh thức trung đột nhiên vang lên ưu tuyển thanh âm. Tiểu dạ dạ, hiện tại nhưng không chấp nhận được ngươi nói là cái hiểu lầm. Ngươi xem kia nữ nhân bộ dáng, như là sẽ tin tưởng ngươi sao? Chỉ cần gặp qua nàng thân thể thậm chí đụng vào quá nàng sao y ghề người, trừ bỏ ta, còn không có người có thể từ tay nàng trung chạy thoát quá, ngươi cảm thấy ngươi liền tính còn cho nàng, nàng thật có thể đủ buông tha ngươi. Phải biết rằng ở trăng tròn khi, nữ nhân này liền tính là ta hiện tại thực lực giúp ngươi, cũng vô pháp từ tay nàng thượng tồn tại đi ra ngân nguyệt loan. Thiên huyết giả nguyên bản vườn tay hơi hơi một đốn, nàng nhìn về phía nguyệt chi nữ vu kia tràn ngập thù hận ánh mắt, nếu không phải nàng trong tay còn cầm nàng sao y chỉ sợ nàng sớm đã một kích đem chính mình mất mạng. ai là ai tránh ở chỗ tối lan ra đây cho ta. Nguyệt Chi vu nữ tay vừa nhấc tức khắc một cổ khổng lồ huyễn lực dao động mở ra trên bầu trời kia mặt sáng tỏ minh Nguyệt phát ra một đạo quan mang kia tránh ở chỗ tối ưu tuyển cùng đầy mặt cười ngây ngô hôn mê đấu khải trên người nháy mắt thoáng hiện sâu kín ngân quang mà bọn họ thân thể căn bản không chịu bọn họ không chế từ chỗ tối bị lôi kéo mà ra. hắc hắc trăng non không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. có chút chật vật ưu tuyền ta cười hướng nguyệt chi vu nữ chào hỏi kia nguyệt chi vũ nữ thấy được ưu tuyền nguyên bản thanh lãnh đồng tử nháy mắt phóng đại đầy người tức giận một phát không thể vãn hồi ưu tuyền ngươi ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở ta trước mặt ta ta giết ngươi nguyệt chi vu nữ đôi tay hướng về phía trước nâng lên một hiền phanh ngân nguyệt loan trung hồ nước nháy mắt phóng lên cao giống như bạo thác nước giống nhau gào thét nhằm phía ưu tuyền phương hướng kia rời non lấp biển chi thế phảng phất muốn đem thế giới cắn nuốt giống nhau thiên huyết dạ mắt thấy không ổn nhanh chóng ngự khởi huyết lực bắt lấy đấu khải mấy cái nhảy lên gian hướng nơi xa bay vút mà đi muốn chạy không dễ dàng như vậy nguyệt chi vu nữ bàn tay mềm lại lần nữa vừa nhấc một cổ bạc tuyển vờn quanh ở tay nàng thượng hóa thành một cái thật dài lụa mang bay về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng không xong nhìn đến kia nháy mắt xuất hiện ở chính mình bên hông màu bạc thủy dạng dài lụa thiên huyết dạ hộ thể phần diễm nháy mắt ra thể nhưng là nàng lại kinh ngạc phát hiện Phần diễm cư nhiên nốt cháy không xong kia màu bạc thủy mang, mà thân thể của nàng, cứ như vậy không tự chủ bị kéo trở về. Trên thực lực cường thế áp chế, làm đến thiên huyết giả cái này tân tấn thánh vực căn bản không có một chút ít chống đỡ năng lực, khoe miệng nàng gợi lên một mặt cười khổ, thánh vực, liền tính phóng nhãn thần ma đại lục, cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, chính là ở cái này to như vậy vượt sâu tầng thứ nhất, nàng liền cảm nhận được nàng cái này thánh vực cường giả đến tột cùng có bao nhiêu nhỏ bé Anh đương đầy trời bạc thác nước rơi xuống khi U tuyển lại lần nữa tiêu xái thoáng hiện, hiển nhiên lúc trước kia to lớn thanh thế căn bản không có nề hà hắn mảy may. Dương hắn nhìn đến bị Nguyệt Chi vu nữ chói buộc thiên huyết giả cùng đấu khải, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào vẫn là như vậy hung hãn, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta chi gian? Ngươi câm mồm, trăng Non trên mặt hiện lên thịnh nộ biểu tình, trên mặt nàng tràn đầy đau xót, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ không mặt mũi nào trở lại hắn bên người? Nếu không phải ngươi, chăng non nói, lam vẫn luôn vân đạm phong khinh một bộ không đem thế sự để vào mắt ưu tuyển hai mắt tối sầm lại, chỉ là kia thần sắc thực mau liền giấu đi, hắn rơ lên khỏe miệng, ta ác mở miệng nói, đừng nói như vậy thanh cao, liền ngươi người này tận nhưng phu thân mình, ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn. Ngươi hẳn là biết, giống hắn người như vậy, trong mắt không bỏ xuống được bất luận kẻ nào tồn tại, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Không, ngươi nói yêu nói vượng, hắn sẽ không như vậy đối ta. Nếu không phải ngươi, hắn sẽ không xem đều không xem ta liếc mắt một cái, hắn vẫn luôn rất đau ta, nhiều năm như vậy, ta biết, ta biết trăng non trong miệng cái kia hắn, thiên huyết dạ không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại ẩn ẩn đoán được, nàng vừa mới kiêng ngăn không được yêu thương cùng nước mắt, đều là bởi vì nàng trong miệng người kia. Hừ, ưu tuyển hư lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi vì cái gì sẽ tồn tại. Giống hắn người như vậy, thế gian đã không ai có thể đủ giao động hắn mảy may, các ngươi không mặt mũi nào tháng tư tồn tại. chẳng qua là hắn sở hữu dục vọng cảm xúc hóa thân hình chiếu mà thôi ở các ngươi từ hắn trong thân thể chia lịa kia một khác cũng đã chú định các ngươi chỉ là hắn bỏ vợ. không một tiếng thống khổ gào giống làm lại nguyệt trong miệng gào giống mà ra nàng kia một đầu chỉ bạc vào lúc này bừa bãi bay múa nguyên bản thanh lãnh tuyệt diễm nàng vào lúc này phảng phất hóa thân vì dục vọng chi ma không thi phấn trăng mặt vào lúc này nháy mắt yêu khí mọc lan tràn mà nàng kia trần trùi thân hình cũng vào lúc này từ hồ trung tâm dần dần dâng lên sắc khí tràn ngập toàn bộ ngân Nguyệt loan chương 467 Tà thần thánh tượng khủng bố sát khí tràn ngập toàn bộ ngân Nguyệt loan nguyệt chi vu nữ trên mặt làm cho người ta sợ hãi tức giận làm đến nàng mặt đẹp hết sức vật mẹo thiên huyết dạ trong tay kéo đấu khải vào lúc này dần dần thức tỉnh làm không rõ ràng lắm trạng hương hắn ở tỉnh lại kia một sát hai mắt tiếp xúc đến đứng ở hồ trung tâm lỏa lộ thân mình nguyệt chi vu nữ hắn xong mũi lại lần nữa phun huyết ngã vào thiên huyết dạ trong lòng ngực thiên huyết dạ nhữ mày Một tay đem vượng vượng trầm trầm đấu khải hướng phía sau an toàn mảnh đất ném đi, nam nhân chính là như vậy không có tiền đồ, đấu khải tại đây chẳng không thể tránh khỏi trong chiến đấu đã không có bất luận tác dụng gì, làm hắn thoát ly chiến đấu vòng là biện pháp tốt nhất. tu Tuyền năm đó ngươi không màng ta nguyện, mạnh mẽ đối ta. Nếu không phải bị ngươi may mắn chạy trốn, nơi nào sẽ dung đến ngươi hôm nay ở chỗ này như vậy mở miệng vũ nhục ta. Hôm nay, ta khiến cho ngươi nếm thử, này vạn năm tới, ngươi gây cho ta thống khổ. thực. nguyệt chi vu nữ đôi tay kết ra một cái phức tạp tấn ký mảnh dài đầu bạc vào lúc này vô tận kéo dài nhanh chóng leo lên thượng thân thể của nàng đem trọng điểm bộ vị xảo diệu dụ hoặc che khuất tóc dài đón gió dựng lên nháy mắt bầu trời đêm phía trên kia sáng tỏ trăng tròn cũng vào lúc này bị hát cám bao phủ đại địa dần dần rơi vào trong bóng tối trăng non năm đó ngươi tình ta nguyện đâu ra ta mạnh mẽ vừa nói lấy ngươi năng lực nếu muốn ngăn cản ta chẳng lẽ sẽ không có cách nào lại nói ngươi giống như đã quên ngươi sao y hề, còn ở chúng ta trong tay thi triển khủng bố nguyễn kỹ nguyệt chi vu nữ nghe nói ưu tuyển nói hơi hơi một đốn nàng tràn ngập hận ý hai mắt gắt gao khóa trụ thiên huyết dạ trong tay cầm sao y hề, theo sau trên mặt dâng lên một mạt quyết tuyệt năm đó ngươi đó là dùng nó tới uy hiếp ta hiện giờ ngươi cảm thấy ta còn sẽ thượng ngươi đương sao đi tìm chết đi ưu tuyển, chỉ có ngươi đã chết ta mới có thể sạch sẽ trở lại hắn bên người vô tận đêm tối theo trăng non một tiếng giống to Ngăm đen tĩnh mịch màn đêm nháy mắt buông xuống một cổ tử vong hơi thở bao phủ phiến đại địa này đương kia hắc ảnh che đậy trụ trăng tròn trong nháy mắt kia màu đen ánh trăng nháy mắt chết xạ mà xuống ngân nguyệt loan toàn bộ vào lúc này sôi trào lên màu bạc hồ nước lộc cộc lộc cộc lan lộn chung quanh đá thủy tinh cũng nháy mắt mất đi ánh sáng nguyệt chi vu nữ phải rất huyết kỹ nguyệt thực cho dù là thánh vực đỉnh cấp bậc cường giả bị kia hắc quang chiếu xa đến đều sẽ nháy mắt hình thần đều diện bảo vệ của ngươi tâm mạch Dùng phần diễm đem thân thể của mình bao bọc lấy, ngàn vạn không thể làm kia ánh trăng lây dính thượng thân thể của ngươi. U Tuyền nói còn ở Thiên Huyết Dạ bên thai sâu kín bồi hồi, mà xuống một khắc, màu đen ánh trăng, toàn bộ chiếu xạ đến thân thể hắn phía trên, Thiên Huyết Dạ còn không có tới kịp phản ứng lại đây. U Tuyền thân thể, nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán với vô hình. Thiên Huyết Dạ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, U Tuyền liền như vậy ở chính mình trước mắt hôi phi yên diệt. Nguyệt Chi Vu nữ trên cao nhìn xuống nhìn xuống U Tuyền biến mất phương hướng. nàng trong mắt thù hận cũng không có theo ưu tuyển biến mất tan đi ha ha ha ưu tuyển luôn luôn tự phụ người, ở nguyện thực dưới còn không phải làm theo không chỗ nào che giấu rốt cuộc rốt cuộc ta có thể trở lại hắn bên người chẳng qua tại đây phía trước nguyệt chi vu nữ điên cuồng tiếng cười chậm rãi ngưng hẳn nàng kia ác độc ánh mắt lại lần nữa phóng ra đến thiên huyết giả cùng nàng phía sau đấu khải trên người ti tiện nhân loại gặp qua ta thân thể người đều phải chết nguyệt chi vu nữ bàn tay mềm nhẹ nhàng vừa nhấc Hôn mê chung đấu khải thân thể liền không chịu không chế bay về phía Nguyệt Chi Vu Nữ nơi phương hướng. Thiên Huyết Dạ thu liễm cả người phần diễm, bắt lấy đấu khải đem hắn ném nơi xa đồng thời, nàng thân thể của mình lại ngăn không được nhằm phía Nguyệt Chi Vu Nữ phương hướng. Thiên Huyết Dạ cắn răng, mạnh mẽ vận dụng huyễn lực nhanh chóng kết thấn. Huyễn Linh giải trói, mỹ tuyệt. Đây trời hơi nước cong vòng, hai cái tuyệt mỹ thân ảnh giống như thần để nháy mắt buông xuống, trong tay kéo viên bình mỹ ở không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cung To lớn thủy mạc đem thiên huyết dạ bay về phía Nguyệt Chi Vu nữ thân thể cách trở. Tuyệt đối phòng ngự. Tay cầm hai thanh thủy kiếm tuyệt, thước tha thân ảnh tre ở thiên huyết dạ trước mặt, nàng biểu tình lạnh băng, ngay sau đó giống như rời cùng mũi tên nhọn giống nhau, quắt lên một đạo gió xuối, bay vụt hướng Nguyệt Chi Vu nữ nơi phương hướng. Nguyệt Chi Vu nữ kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nàng không nghĩ tới, ở nàng kia cường đại uy áp dưới, thiên huyết dạ cư nhiên còn có thể làm ra phản ứng triệu hồi ra huyết linh. chỉ là này kinh ngạc biểu tình chỉ ở nàng trên mặt ngắn ngủi tạm dừng mà xuống một khắc nàng hư lệnh một tiếng kẻ hèn mỹ nhân chỉ lấy dao cũng dám ở ta trước mặt múa dịu qua mắt tơ Nguyệt độc, đại luân huy nguyện nguyên bản ở không trung phía trên bị tấm màn đen che đậy trăng tròn vào lúc này tản mắt ra quang mang chói mắt tuyệt nhằm phía nguyệt chi vu nữ thân thể chợt tạm dừng ở giữa không trung nàng xúc lực muốn tránh thoát lại phát hiện chính mình hai mắt phảng phất lâm vào vô tận ảo thuật căn bản không thể động đậy mảy may mà nàng kia xanh lam hai chòng mắt cũng vào lúc này dần dần mông mủ thượng một tầng hơi mỏng hoang màng tuyệt Mỹ nôn nóng gào giống mà đầy mặt lạnh lẽo tuyệt vào lúc này phát ra một tiếng cuồng bánh gào giống mà xuống một khắc, nàng kia bị nguyệt độc vây khốn thân thể phảng phất phải phá tan trói buộc giống nhau bắt đầu không được run rẩy lên ừ không biết sống chết nguyệt chi vu nữ kia mỹ lệ mặt sớm bị thù hận và mẹo lúc này nàng khinh thường nhìn ở nàng trong mắt hấp hối dây rủa tuyệt ngon trọ phóng tới bên miệng nhẹ nhàng một tuổi tích quyến du mạn rượu sáo âm từ nàng trong miệng truyền ra nguyên bản có tránh thoát dấu hiệu tuyệt vào lúc này đột nhiên che lại lỗ thai ngửa mặt lên trời thống khổ gào giống mị rốt cuộc nhịn không được chuẩn bị nhằm phía tiến đến từ từ nghìn cân treo sợi tóc là lúc một tiếng trầm thấp khàn khàn tiếng nói ở mị bên thai vang lên trong tay xoay tròn tam sắc ngọn lửa thiên huyết dạng xoa xoa bên môi vết máu ánh mắt âm độc nhìn đứng ở trời cao phía trên không ai bị nổi nguyệt chi Vu nữ ta mặc kệ ngươi cùng u tuyền chi gian có gì quá vãng Ở ngươi không có chạm vào ta điểm mấu chút khi, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi là địch, đều là nữ nhân, ta có thể cảm giác được ngươi kia đau đớn muốn chết bi, ta cũng có ái nhân, ta có thể lý giải ngươi, chỉ là, ngươi không nên muốn thương tổn ta bên người người. Nhìn thiên huyết dạ trong tay không biết khi nào nhiều ra tới tam sắc ngọn lửa, chúng nó thành hình tam giác trạng sinh sôi tương tích, trong đó nội liệm khủng bố năng lượng, ngay cả trăng non, cũng cảm giác được một kia nguy cơ. Thí thần bí nghĩa, tam trọng hỏa trận. Và anh! nguyên bản trầm tịch tam sắc ngọn lửa theo thiên huyết giả khẩu lệnh một chút nháy mắt phát ra khủng bố năng lượng dao động nguyệt chi vu nữ kinh ngạc nhìn thiên huyết giả trong tay kia tam sắc ngọn lửa thân thể căn bản không thể động đậy mảy may kia là bao trùm ở nàng phía trên năng lực có thể tàn sát quy tắc chi thần hủy diệt tính lực lượng căn bản không phải nàng một cái nho nhỏ quân vương cừng giả có thể ngăn cản nàng trong ánh mắt tràn ngập hắc bạch hồng tam sắc ngọn lửa nguyệt chi vu nữ cao ngạo trên mặt vào lúc này rốt cuộc này lên một mặt sợ hãi nàng theo bản năng nâng lên cánh tay muốn ngăn cản kia sắp nuốt hết nàng thân thể hủy diệt tính năng lượng tà thân thánh tượng sâu kín thanh âm phảng phất từ dưới nền đất truyền đến giống nhau một thân hắc y ưu xuất hiện ở trăng non phía sau thon dài hai tay gắt gao bao lấy nàng mềm mại thân thể phảng phất muốn đem nàng nạm nhập thân thể giống nhau ở ưu tuyển phía sau toàn thân bị xích sắt buộc chặt thật lớn thánh tượng mở ra nó kia thật lớn miệng đem tam trọng hỏa trận buộc phát ra khủng bố năng lượng kể hết nuốt vào trong cơ thể cùng lúc đó Thánh tượng dưới chân nốt cháy khỏi lam sắc ngọn lửa, toàn thân không ngừng thay đổi hắc bạch hồng tam sắc, Thiên Huyết Dạ rút cạn hơn phân nửa năng lượng chế tạo ra Tam Trọng Hòa Trận, còn có thể triển lộ ra nó khủng bố năng lượng, liền nháy mắt biến mất với vô hình. Phần 471, Hô hô Thiên Huyết Dạ hơi hơi thở hồn hện, lúc này nàng sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng nhìn trầm trầm ôm trăng non lú tuyển, thần sắc có chút phức tạp. Hỏa Chi Nguyên tuy rằng cung cấp cho nàng đại bộ phận Tam Trọng Hòa Trận yêu cầu năng lượng, nhưng là nàng vẫn là có vẻ có chút sức cùng lực yệt. nếu không phải hiện tại đến nàng đã tiến vào thánh vực lúc trước hợp thành tam trọng hỏa trận uy lực xa xa nhỏ hơn nàng đối kháng chấp pháp chi thần chế tạo kia to lớn hỏa trận chỉ sợ nàng sớm đã ngã xuống chăm non người vĩnh viễn đều như vậy không giải trí nhớ tính tình vừa lên tới liền chẳng phân biệt nặng nhẹ nếu ta thật sự đã chết ngươi không phải đến thủ sống quả nguy cơ giải trừ còn đắm chìm ở mới vừa rồi kia khủng bố trận pháp trung không có phản ứng lại đây nguyệt chi nữ vu nghe nói phía sau kia tùy tiện từ tính tiếng nói nổi giận nháy mắt thay thế được hoảng sợ người làm càn trăng non muốn tránh thoát khai ưu tuyền trói buộc chính là bất đắc dĩ nàng động tác lại làm ưu tuyền đặt ở hắn trước ngực cánh tay lặc đến càng khẩn trước ngực mãnh liệt càng là bởi vì đại xuyến khí thô hơi hơi phập phồng di động ra một mặt mê người đường cong người buông ta ra trăng non tránh thoát không có kết quả liền từ bỏ dễ rủa nổi giận nói lúc này đến nàng mới rõ ràng nàng ở tà ác trước mặt là cỡ nào nhỏ bé ưu tuyền vẫn luôn gần nhất ở nàng trước mặt biểu hiện ra vô năng Đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, lúc trước kia khủng bố năng lượng, nếu là nàng đón đỡ xuống dưới, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Ha ha, ngươi giết ta, ta lại cứu ngươi mệnh, ngươi lại một chút cũng không biết cảm kích đâu, thật thương lòng ta. Úi tuyển nhìn dường như có chút yêu thương, lưu luyến bông ra trong tay ôn hương nhuyễn Ngọc, liền ở hắn tay thoát ly nguyệt Chi vu nữ kia một khắc, trăng non dơ tay một trưởng liền hướng Úi tuyển đánh tới. Nhưng là nàng phía sau, nào còn có Úi tuyển bóng dáng Thiên huyết dạ hờ hững nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh ưu tuyển, nâng lên trong tay sao y đi hè, ném hướng nguyệt chi vu nữ phương hướng, sao y trả lại ngươi, ta vốn là vô tâm dình coi hoặc là muốn khinh nhờ ngươi, tới nơi này vốn chính là một sai lầm. Thiên huyết dạ nói xong, xoay người nhảy xuống, đi tới đấu khải bên người, nhìn nặng nề hôn mê còn không có tỉnh lại đấu khải, nàng hơi hơi nhíu như mày, liền tính là thấy nữ sắc khí huyết dâng lên, hắn cũng không nên sẽ hôn mê lâu như vậy, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hắn chúng ta huyễn Nguyệt Chi thuật hai lần, nếu không phải ta tự mình tội bỏ, căn bản không có khả năng từ ngủ say trung tỉnh lại. Nguyệt Chi Vu nữ thanh âm ở thiên huyết dạ sau lưng vang lên, nàng hơi hơi nhíu như mày, đấu khải đến tột cùng là khi nào chúng Nguyệt Chi Vu nữ ảo thuật nàng đã không rảnh truy cứu, đứng dậy chuyển hướng Nguyệt Chi Vu nữ phương hướng, tội bỏ. Bừa bãi khí phách hai chữ, không mang theo một chút ít tân trang ngữ khí, thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn chăm chú vào trời cao trung Nguyệt Chi Vu nữ Thần sắc không hề có đối mặt quân vương cường giả khi nên có sợ hãi cùng khiêm tốn. Chương 468 mất khống chế. Nguyệt chi Vu nữ trước mắt toàn là không thể tưởng tượng, nàng nhìn trước mắt này một thân bạch dĩ hề thiếu niên, ngay sau đó ngập trời cuồng nộ thổi quét nàng. Hừ, nho nhỏ thánh vực, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Và anh, khủng bố năng lượng uy áp che trời lấp đất nhào hướng thiên huyết dạng, phía chân trời yên lặng không lâu nguyệt thực ánh sáng lại lần nữa bắt đầu kích động. đứng ở một bên u tuyền đôi mắt hơi hơi tối sầm lại bối ở sau lưng tay nhẹ nhàng nâng nâng kia nguyệt thực ánh sáng đang tới gần thiên huyết dạ thân thể trong nháy mắt liên hóa thành một trận khói đen tiêu tán nguyệt chi vu nữ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này sao lại thế này u tuyền ngươi nguyệt chi vu nữ đối với u tuyền gầm lên nhưng là đương nàng thấy được u tuyền cũng vẻ mặt âm trầm biểu tình kia một khắc nàng biết trước mắt này đột nhiên đột biến hết thảy đều là trước mắt này bạch tí thiếu niên gây ra u tuyền đôi mắt khói mù Hán bối ở sau lưng tay căn bản không có tới kịp ra tay, thiên huyết dạ liền như vậy đứng ở tại chỗ, thân thể phía trên không có bất luận cái gì huyễn lực dao động, nàng buông xuống đầu, đấu khải ở nàng phía sau lẳng lặng nằm, mà liền tại hạ một khắc. Thích. Thiên huyết dạ buông xuống đầu đột nhiên nâng lên, màu đen lệ khí nháy mắt từ thân thể của nàng trong vòng phát ra mà ra, nàng kia một đầu đen nhánh tóc dài, vào lúc này không gió tự khởi, khắp nơi phi tán, mà ngay sau đó, một cổ khủng bố năng lượng nguy áp. Phảng phất muốn đem này phiến thiên địa cắn nuốt giống nhau, trên chín tầng trời trăng tròn cũng hoàn toàn bị mây đen che đậy. Thiên địa nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám, hỗn độn lốc xoáy ở vực sâu phía trên dao động mở ra, liền phảng phất tận thế đã đến chi cảnh. Này, đến tột cùng là Tuyền đây là ngươi từ nơi nào mang đến quái vật, cư nhiên có thể đưa tới hỗn độn lốc xoáy? Nếu là ở vạn thú tế phía trước đánh thức tiên kia, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Nguyệt Chi vu nữ thoạt nhìn có chút sợ hãi bất an, nàng căn bản bất chấp chính mình mại lấy sinh tồn trăng non biến mất, phảng phất thiên huyết dạ làm ra hết thể sẽ đưa tới cái gì khủng bố hậu quả giống nhau. U Tuyền cao mày, hắn cũng đối trước mắt chợt phát sinh tình hình có chút trở tay không kịp, liền tại hạ một cái trước mắt, hắn một cái lấp mình, đã đến gần rồi thiên huyết dạ bên người dừng lại. Người mất khống chế. U Tuyền tay phảng phất u linh giống nhau vương, muốn xuyên qua thiên huyết dạ trên người tản mát ra kia tầng lệ khí. chính là liền ở hắn tay còn không có gần gũi thiên huyết dạ ba thước trong vòng đã bị một cổ khủng bố lực lượng văng ra ngay cả hắn toàn bộ thân mình cũng về phía sau cấp tốc thối lui nay u tuyển kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ hắn nâng lên bàn tay ở hắn lòng bàn tay chỗ phản phất bị dung nham bỏng cháy quá cháy đen một cổ nướng hồ thịt vị nháy mắt tràn ngập hắn miệng núi không trung lốc xoáy còn ở kích động toàn bộ bạc chi xâm thậm chí vượt sâu đều bắt đầu sao động bất an lên vực sâu tầng thứ năm vô giới người mặc màu đen chiến giáp vượt sâu kỵ sĩ một chữ bài khai đứng ở một tòa cao tới ngàn trượng to lớn trước đại môn kỵ sĩ thủ lĩnh quỳ một gối xuống đất một tay thành kính đặt ở ngực ra một tay đặt ở đại môn kêu kỳ dị hoa văn phía trên phảng phất ở cảm ứng cái gì giống nhau là thuộc hạ minh bạch hồi lâu lúc sau tia quỳ trên mặt đất vượt sâu kỵ sĩ mới phát ra một tia thanh âm ở đứng lên ngay sau đó trên mặt hắn ở đối mặt cự môn khi kia khiêm tốn thành kính biểu tình nháy mắt biến đổi uy nghiêm vô cùng vượt sâu 18, kỵ sĩ nghe lệnh ken vượt sâu kỵ sĩ trong tay màu đen trường cắt chỉnh tề rơi xuống mặt đất ở cùng mặt đất kia hắc cương nham và chạm nháy mắt thả ra vang dội thanh âm kỵ sĩ thủ lĩnh đem đừng ở eo sần trường kiếm đột nhiên rút ra tiếp tục quát to đi trước bạc chi sâm đem kia xâm nhập giả chóc nã phải tránh bị thương tánh mạng chủ nhân muốn gặp hắn. là chỉnh tề ho hét thanh ở cái này không biết tên địa vực trung vang vọng từ từ hồi âm không ngừng ở không trung quanh quẩn Mà kia cao tới ngàn trượng đại môn, trước sau nhắm chặt, ở kia vượt sâu kỵ sĩ rời đi sau, lẻ loi chốt vót ở nơi đó. Vượt sâu tầng thứ tư, băng vực Một đầu tóc bạc nam tử cô độc đứng ở lạnh như băng thế giới, chung quanh là mênh mông vô bờ hoang phế băng nguyên, hắn liền như vậy đột ngột đứng ở trung gian, chung quanh không có bất luận cái gì sự vật sinh vật tĩnh mịch đến có chút khủng bố, hắn nhìn trên tay kia bọc màu trắng dài lụa, có chút xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. đạm mạc lạnh băng con ngươi ngẫu nhiên để lộ ra phức tạp quan mang hơi mỏng môi nhấp chặt phảng phất thế giới này sớm đã cùng hắn mất đi liên hệ liền tính thế giới tại hạ một giây hủy diệt hắn cũng như cũ sẽ lẳng lặng ngồi ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì chính là liền tại hạ một khắc như vậy một cái đạm mạc lạnh băng nam tử ở phía chân trời phía trên dị biến phát sinh kia một khắc đột nhiên ngẩng đầu hắn thân thể không được run rẩy kia lạnh băng tuyệt diễm tái nhuận mặt có không thuộc về hắn kích động biểu tình này hơi thở không có sai. Tuyệt đối sẽ không sai, là nàng, nàng tới. Tại hạ một khắc hắn đã biến mất tại chỗ, đột nhiên đối với vô biên vô hạn băng nguyên biên cảnh phóng đi, bạc chi sâm, nàng ở bạc chi sâm, thượng một lần phát ra vực sâu triệu tập lệnh, cũng là vì nàng. Không được, ta cần thiết phải đi ra ngoài, cần thiết đi giúp nàng. Nam tử điên cuồng ở băng nguyên trung chạy vội, cơ hồ là trong trước mắt, hắn đã đi tới băng vực cùng hỏa viêm quốc chỗ giao giới, nhìn kia ở vào lửa cháy trung tiêu đốt lửa đỏ thế giới. Hắn trên mặt đã toát ra quần cuộn mồ hôi nóng, nguyên bản tái nhợt mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, hắn cắn chặt răng, trên mặt lộ ra kiên quyết biểu tình, không chút do dự một chân vượt qua đi. Bành. Thiên huyết dạ khiến cho thiên địa dị tượng càng ngày càng mãnh liệt, trung quanh không khí cũng bắt đầu trở nên loãng, đương nàng hai mắt mở trong nháy mắt, phía chân trời phía trên lăn lộn tối tăm tầng mây nháy mắt biến lặng, nguyên bản huyết sắc đồng tử đã biến thành cực hàn hắc, không, có một tia tạp sắc, mơ hồ màu đen hình chiếu. ở nàng phía sau lập lòe có chút không quá ổn định phảng phất tùy thời đều có khả năng biến mất đây là Huyễn thần hình chiếu phân thân sao có thể chăm non thét trói thai ra tiếng nàng hoảng sợ nhìn thiên huyết dạ tiếp theo nháy mắt nàng chỉ nghĩ muốn nhanh chóng chạy trốn căn bản liền phân biệt thật giả thời gian cũng không cho chính mình liền ở nàng chuẩn bị chui vào phía dưới bạc hồ kia trong nháy mắt ưu tuyền không biết ở khi nào đi tới nàng bên người sâu kín nói nhìn kỹ rõ ràng kia Huyễn thần hình chiếu cũng không ổn định huống hồ chăm non Là ngươi chọc giận cái này tiểu gia hỏa, ngươi thọc hạ lớn như vậy một cái cái sọn, Liền muốn cho ta một người tới thu thập. tu Tuyền, chúng ta chướng về sau lại tính, ngươi chẳng lẽ thấy không rõ lắm hiện tại khi cái gì chạm hôm sao. Huyên thần hình chiếu phân thân, liền tính lại không ổn định, chúng ta cũng không có khả năng là đối thủ, phải biết rằng khống chế hắc cám hệ lực lượng hán, tùy tiện một cái ngón tay, là có thể đủ đem chúng ta. Liên ở trăng non nói chuyện ngáy mắt, thiên huyết dạ có động tác, nàng biểu tình quẩn é. liền giống như bình thường giống nhau, chỉ là động tác chi gian, có vẻ có chút dại ra, liền phảng phất kia rối gỗ giật dây giống nhau, bị thứ gì khống chế được. Minh động, địa ngục bảo viêm. Tạch. Ngập trời hắc diễm phóng lên cao, thiên địa đều tại đây một khắc run rẩy, dưới nền đất kia cứng rắn nham thạch sôi nổi rách nát, nháy mắt bị kia hắc diễm thiêu vì hư vô, ngọn lửa phát ra suy suy suy Minh động thành, bén nhọn đến có chút trói thai, hắc diễm hóa thành địa ngục qua đen, thẳng tóc nhằm phía trăng non cùng u tuyển nơi phương hướng. Hai người nhìn nhau vừa thấy, mắt thấy không ổn, đôi tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Nguyệt Ly, ảnh khó toàn. Trăng Non ấn quyết xuất khẩu nháy mắt, thân thể của nàng, nháy mắt tách ra một đạo màu đen bóng dáng, mà ưu Tuyển, lập lại lần nữa triệu hồi ra thánh tượng, phát ra mãnh liệt một kích. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển, bạo phá trung tâm điểm, ưu Tuyển Trăng Non hai người nơi phương hướng, xuất hiện một cái khủng bố cự hố, đen nhánh sâu không thấy đáy, màu đen ngọn lửa còn ở kia cự hố bên cạnh thiêu đốt, từ từ không tiêu tan đi. mà ưu tuyển cùng trăng non hai người đều hảo không chật vật ưu tuyển quần áo càng là rách tung tóe liền phảng phất khất cái giống nhau mặt một mảnh cháy đen trăng non cũng hảo không đến chạy đi đâu mặt đẹp sớm bị kia khủng đố ngọn lửa hủy đến thất thất bát bát cháy đen thịt nát che kín thân thể của nàng khắp nơi chỉ là nàng giống như không có gì cảm giác cùng biểu tình đông cứng đứng ở nơi đó mà liền tại hạ một khác một đạo màu đen bóng dáng từ mặt đất nhanh chóng bỏ tới rồi nàng dưới chân chui vào thân thể của nàng trong vòng cùng lúc đó thân thể của nàng tản mát ra một đạo như ánh trăng nhu hòa hoàng quang cháy đen da thịt bắt đầu tự mình chữa trị dần dần khôi phục ban đầu bóng loáng chỉ là nàng sắc mặt lại không bằng lúc trước như vậy hùng luận có chút tái nhợt có chút chật vật ưu tuyển nhìn thoáng qua nhanh chóng khôi phục trăng non khoe miệng có chút lánh lạnh xem ra nhiều năm như vậy ngươi chạy công phu tệ ai đều tới cũng nhanh ngươi trăng non mặt đỏ một mảnh muốn phản bác lại không biết nên nói chút cái gì mà đúng lúc này phát ra khủng bố một kích đầu sỏ gây tội bắt đầu có phản ứng. Thiên huyết dạ thân mình đột nhiên uốn lượng, nàng đồng tử phóng đại, bốn phía năng lượng, nháy mắt nội liễm, cùng bánh hắc khí chui vào thân thể của nàng trong vòng, phía chân trời phía trên hướng kia khủng bố dị tượng cũng dần dần tiêu tán, nàng hốc mắt trung màu đen cũng dần dần rút đi, lộng lẫy như kim cương tinh lượng huyết đồng, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phất một ngụm đen nhánh sắc máu tươi từ thiên huyết giả trong miệng thoát ra, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư thoát, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. thân mình cũng nhịn không được về phía sau lui lại mấy bước, vừa mới là chuyện như thế nào? Thiên Huyết Dạ che lại ngực, nàng chỉ là muốn xúc tích toàn thân huyết lực, lại lần nữa ngưng tụ ra tam trọng hỏa trận, nàng căn bản không có nghĩ đến mới vừa thôi phát huyết lực, đại não liền mất đi ý thức, ngẩng đầu nhìn về phía chật vật bất kham ưu tuyển cùng trăng non, cùng với hai người phía dưới kia sâu không thấy đáy hồ sâu, này hết thảy đều là chính mình làm. Nhìn hai người nhìn chính mình kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Thiên Huyết Dạ biết, lúc này nàng không thể hoảng loạn. Không thể ra một chút ít sai lầm, nếu làm cho bọn họ biết, lúc trước phát sinh hết thệ nàng căn bản không thể tùy ý khống chế, chỉ sợ này hai người lúc này trên mặt đối chính mình kiên kỵ, liền sẽ biến thành sau đó lấy tuyệt hậu hoạn tuyệt sát, thật sự binh khí gặp nhau, lúc này vô pháp đánh thức vệ cùng thần dựng nàng, căn bản không có chút nào phần thắng. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một lần, giải vẫn là khó hiểu thiên huyết dạ lệnh leo hai trong mắt, tàn nhẫn ra tiếng, trăng non hơi hơi sửng sốt, Ngay sau đó mới phản ứng lại đây thiên huyết dạ là đang nói đấu khải hảo thuật, từ từ, trăng non không thể tin tưởng mở to đồng tử, lúc trước nàng không màng tất cả khiến cho hỗn độn hiệu ứng, chính là vì vừa mới kia rình coi hắn thân thể té xịu tiện nam nhân. Phần 472 Chương 469 đánh lén, sinh tử bên cạnh Người nháy mắt, trăng non cảm thấy một cổ tức giận ở lồng ngực chung thiêu đốt, phản phất tùy thời đều phải bạo liệt giống nhau, chỉ là, ở kiến thức đến lúc trước thiên huyết dạ phát ra khủng bố một cách sau. Nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, tay nhẹ nhàng vung lên, giải. Thiên huyết dạ xoay người, không hề xem hai người, nàng nâng lên đấu khải, nâng lên tay ở hắn trên mặt hung hăng quăng hai bàn tay. A, Ai! Ai mẹ nó dám đánh bổn đại gia? Đấu khải đột nhiên nhảy đánh dựng lên, che lại chính mình đỏ bừng gương mặt, nhìn thiên huyết dạ ở không trung còn không có buông tay. Hắn chỉ vào thiên huyết dạ hét lớn, đêm, ngươi làm gì đánh ta? Thiên huyết dạ bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái đấu khải, cũng không cùng hắn giải thích. Ngay sau đó bắt lấy hắn, không đợi ưu tuyển hai người nói chuyện, liền nhanh chóng rời đi. Này! Lưu Tại tại chỗ trăng non đầy mặt kinh ngạc, mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, liền tính là trước mắt ưu tuyển, cũng sẽ không đem chính mình liền như vậy ném tại chỗ đi trước rời đi, mà vừa mới kêu miệng còn hôi sữa tiểu tử túi, cư nhiên dám như thế coi thường nàng. Thế nào? Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại đối nàng cảm thấy hứng thú sao? Nếu tưởng rời đi ngân Nguyệt luôn nói, ngươi liền theo tới đi. U tuyển vào lúc này cực kỳ không hề miễn cưỡng trăng non, một chút muốn mang đi nàng bộ dáng đều không có, bởi vì hắn biết, lúc trước thiên huyết giả sở biểu hiện ra đến hết thảy, đã thành công đem này nguyệt chi Vu nữ, kéo đến chính mình trận doanh. Nhìn U tuyển rời đi bóng dáng, trăng non cắn cắn đỏ thắm môi, mặt đẹp mang theo một mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ ngay sau đó theo đi lên. Trên bầu trời trăng tròn đã rơi xuống, bạc trần lại lần nữa che kín này phiến thiên địa, đấu khải nhíu mày nhìn phía trước kia chạy như bay màu trắng thân ảnh. hắn không rõ ràng lắm ở hắn hôn mê trong lúc rốt cuộc đã xảy ra cái gì chỉ biết thiên huyết dạ từ rời đi ngân nguyệt loan sau liền phản phất có tâm sự giống nhau hắn không dám dò hỏi bởi vì thiên huyết dạ cá tính hắn biết nếu nàng không muốn nói hắn hỏi cũng vô dụng thiên huyết dạ buông xuống đôi mắt phong ở nàng bên thai gào thét đem nàng kia tái nhợt khuôn mặt quát đến có chút đỏ lên nhưng nàng phản phất không có phát hiện tùy ý gió lạnh gào thét lúc trước bất luận đã xảy ra cái gì làm đến lưu tuyển cùng kia nguyệt chi vu nữ như vậy kinh ngạc nàng sợ lo lắng chính là nàng lại một lần mất khống chế thậm chí ở nàng mất khống chế trong lúc đến tuột cùng đã xảy ra cái gì nàng không hề có cảm giác cùng ký ức tiêu đoạn ký ức phản phất chống giống bị người hủy diệt giống nhau vô luận nàng như thế nào hồi tưởng cũng tìm không thấy một chút dấu vết để lại hiện tại nàng yêu cầu tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh lại khôi phục chính mình kia trống giống bị tiêu hao quá mức nữ lực tại đây ăn thịt người không nhà xương bạc chi sầm nàng có thể dựa đến chỉ có chính mình cùng đấu khải mà đấu khải tuy rằng thực lực cấp bậc hiện tại ở chính mình phía trên chính là luận chiến đấu sức bật lại yếu đi quá nhiều ưu tuyển nàng vốn là vô pháp tín nhiệm tuy rằng hiện tại có một ít nguyên nhân chói buộc hắn không cùng chính mình là địch chính là nói không rõ ở khi nào hắn phản chiến tương hướng đến lúc đó chỉ sợ cũng là hai người mệnh tang bạc chi sâm là lúc hô hơi hơi thở hổn hển một ngụm trọc khí chính mình này mỏi mệt bất kham thân hình ngay cả trường kỳ khống chế được phi hành năng lực đều không có bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng thiên huyết dạ không khỏi có chút ủ rũ nuôi chân ở bên cạnh trên đại thụ nhẹ điểm mượn từ kia lực đạo lại lần nữa bay lên hướng trời cao đêm ở thiên huyết dạ phía sau yên lặng đi theo đấu khải rốt cuộc đã nhận ra thiên huyết dạ khác thường hắn nhanh chóng phi thân về phía trước muốn nâng thiên huyết dạ chính là liền ở hắn tay bắt lấy thiên huyết dạ cánh tay nháy mắt thiên huyết dạ đôi mắt nháy mắt lánh lệ không biết từ nơi nào xúc tích tới sức lực đem đấu khải mạnh mẽ đẩy ra về phía sau bay ngược đi đấu khải không thể tin tưởng trận tròn hai mắt màu trắng cự đôi bốn phương tám hướng từ che trời cổ thụ phía trên lao ra hung hăng va chạm trời cao huyết đêm cùng đấu khải nơi phương hướng thiên huyết dạ quanh thân hiện lên một trận bạc mang nàng nhanh chóng lao ra trùng đây liền ở nàng mũi chân đặt lên kia đông đảo màu trắng cự đôi phía trên nháy mắt đêm thơ máu nháy mắt tràn ngập đấu khải kia trận tròn hai mắt hắn điên cuồng gào giống cuồng bánh hoàng viêm từ thân thể hắn trong vòng lao ra hắn dây rủa suy nghĩ muốn nhằm phía thiên huyết dạ nơi phương hướng chính là đã đã quên đôi tay mở ra đứng ở trời cao phía trên thiên huyết dạ ngực chỗ một ngày màu bạc cự đôi thung hăng đem nàng xuyên thủng, phun một ngụm đen nhánh máu tươi từ thiên huyết giả trong miệng tuốt ra, nàng sắc mặt tái nhợt, lại một chút không có sợ hãi chi sắc, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào màu bạc cựu đuôi đánh út lại phương hướng, ngay sau đó nâng lên tay, bắt lấy kia xuyên thấu chính mình ngực màu bạc cựu đuôi, phần diễm ra thể nháy mắt, cái kia màu bạc cựu đuôi tự hành đứt gãy, nhanh chóng ruột trở về, nhìn ở chính mình trong tay đoạn đuôi, thiên huyết dạ không lưu tình chút nào đem chi đốt cháy hầu như không còn, liền ở màu đen cho tàn từ nàng trong tay hoa lạc nháy mắt. thân thể của nàng không được ở không trung lắc lư ngay sau đó hung hăng rơi xuống mà xuống đêm đấu khải một phen tiếp được xuống phía dưới rơi xuống thiên huyết dạ đem nàng hung hăng xoa tiến lồng ngực hắn sợ hãi hắn thân thể không được run rẩy hắn tựa hồ không cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi hô hấp cơ hồ là không chút do dự quần quần không dứt huyễn lực nhanh chóng đưa vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng veo veo vèo nguyên bản tĩnh mịch chỗ tối một đầu đầu cao lớn kiếm răng ngân hồ lộ ra chúng nó thân hình Chúng nói nhe răng trận mắt căm tức nhìn ôm thiên huyết giả đấu khải, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, mà đúng lúc này, một cổ hít thở không thông, cao khí áp, áp bách đến đấu khải đều không thở nổi, một đầu hình thể dị thường, cao lớn ngân hồ, xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Thân thể hắn so chi bình thường ngân hồ cao lớn gấp đôi không ngừng, nó thân khoác hoa lệ bạch mau, ở màu bạc thế giới thậm chí tản ra từ từ tinh lượng quan mang, ở nó giữa mày chỗ, có một quả kim sắc đồ đàng ấn ký, thâm thúy tản nhẫn hai mắt Nhìn chăm chú vào đấu khải trong lòng ngực cơ hồ phát hiện không đến sinh mệnh hơi thở thiên huyết dạng, ở nó phía sau, đứt gãy màu bạc cự đôi, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại thật dài. Ngàn vạn năm qua, chưa từng có bất luận cái gì giống loài dám ở vực sâu làm cản, các ngươi này đó thấp hèn nhân loại, cư nhiên dám can đảm tự tiện xông vào ta bạc chi sông, thương ta hai nhi tánh mạng, hôm nay, bổn vương nhất định phải đem các ngươi sinh nuốt sống xẻo, mới có thể tiết trong lòng chi hận. công kích thiên huyết giả đúng là kiếm răng ngân hồ vương, nó thâm cư bạc chi sâm, hàng năm rất ít mặt đường, chính là hai cái nhi tử lần lượt chết đi tin tức, liền tính đối với thân tình đạm bạc kiếm răng ngân hồ tới nói, cũng là một cái không nhỏ đả kích, bởi vì thiên huyết dạ nhóm không chỉ có chỉ là giết nó con nối dõi, còn dám đạp nó vương giả tôn nghiêm. ta muốn giết ngươi, chết cẩu. đấu khải giận đỏ hai mắt, hắn chưa từng có nhìn đến hôm khác huyết đêm như thế suy yếu quá, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tử vong ly nàng như thế chi gần. Cái kia trong mắt hắn vô địch quật cường tồn tại, lại là bởi vì trước mắt cái này Đề Tiện Ngân Hồ Vương đánh lén, hơi thở thoi thóp. Veo veo lưỡng đạo thân ảnh vào lúc này xuất hiện, thấy được qua đấu khải trong lòng ngực nhìn không tới mặt Thiên Huyết Dạ, Ưu Tuyển có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn sắc mặt nháy mắt tối tăm, bởi vì ngay cả hắn kia khổng lồ cảm giác lực, đều có thể đủ nhận thấy được Thiên Huyết Dạ kia nguy ngập nguy cơ sinh mệnh lực đang ở biến mất. Ngân Hồ Vương, nàng là ta muốn người. Ưu Tuyển lạnh lùng đối với Ngân Hồ Vương đạo: đứng ở hắn bên người nguyệt chi vu nữ trăng non mặt đẹp một mảnh quặng cũ é chỉ là nàng nhìn thiên huyết giả mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu lúc trước ở bọn họ trước mặt bày ra như vậy khủng bố lực lượng người như thế nào sẽ trong nháy mắt biến thành như vậy suy yếu bộ dáng ngân hồ vương thấy được không trung xuất hiện bóng người cũng hơi hơi có chút sửng sốt chỉ là ngay sau đó nó liền lạnh leo quát lớn ưu tuyền vượt sâu quy củ ngươi hẳn là so với ta còn rõ ràng nếu ngươi nhúng tay ta bạc chi xâm sự tình ở vô chủ trước mặt ngươi như thế nào công đạo Ở Ngân Hồ Vương nhắc tới kia vô chủ thời điểm, U Tuyển thân mình hơi không thể thấy run lên, ngay sau đó hắn nhìn thẳng Ngân Hồ Vương, trong mắt ẩn ẩn có tức giận thoáng hiện, liền tính là cho ta một cái mặt mũi, cũng không được sao? Mặt mũi? Ngân Hồ Vương trên mặt hiện lên một mặt châm chọc, U Tuyển, nếu là trước đây cái kia cường đại Tà Ác chi thần, khả năng còn có tư cách ở bổn vương trước mặt để mặt mũi, ngươi? Ha hả, không xứng. Ngân Hồ Vương nói mới vừa rơi xuống hạ, liền chuẩn bị động thủ. luôn luôn bình tĩnh vân đạm phong khinh ưu tuyển cũng có vẻ có chút nóng nảy hắn dồn dập quát ngân hồ vương vượt sâu triệu tập lệnh đã khởi động nàng là vô chủ người không có vô chủ mệnh lệnh cùng vượt sâu kỵ sĩ ở đây người dám động nàng ngân hồ vương cùng với quanh thân vây quanh thiên huyết giả mấy người kiếm răng ngân hồ nghe nói u tuyển nói có vẻ có chút do dự chỉ là ngay sau đó nó khỏe miệng lại hiện lên một mặt xảo trá tươi cười ha ha bổn vương vốn là chuẩn bị tự mình đem này nếu loạn vượt sâu thứ tự người đưa đến vô chủ hắn lao nhân ra trước mặt Dì lao ngươi lo lắng. Chúng ngân hồ nghe lệnh, đêm này ngoại lai kẻ xâm lấn bắt sống, ngăn trở giả, giết không tha. Ngân hồ vương tàn nhẫn thanh âm ở trong rừng cây vang vọng, những cái đó sợ hai U Tuyển cùng Trăng Non kiếm răng ngân hồ, ở nghe nói ngân hồ vương kia len ken tiếng hô khi, Sĩ si khi nháy mắt đã chịu ủng hộ, một đám để lộ ra hung ác sát khí. Người U Tuyển trong mắt để lộ ra nồng đậm sát khí, hắn quay đầu nhìn nhìn bên người Trăng Non, Trăng Non một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng lắc lắc đầu, ngươi hẳn là biết, nếu nó muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chúng ta hai đều không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại, chỉ có đánh cuộc, đánh cuộc hắn mệnh. Trăng non mắt nhìn trầm trầm đấu khải trong lòng ngực thiên huyết dạ có một mặt ngay cả nàng chính mình cũng không biết hy vọng, nàng nhẹ nhàng mí môi, hiện tại nàng chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc kia hơi thở thoi thóp thiếu niên, đến tuột cùng có phải hay không tiên đoán chúng cái kia đưa bọn họ từ vực sâu phóng thích người. Hôn đản Hôm nay trừ phi là bổn thiếu ra chết, ai cũng đừng nghĩ động nàng mảy may. Đấu khải cắn chặt răng. Lúc này hắn cùng thiên huyết dạ có thể nói là hai mặt thụ địch, ưu tuyển hai người bộ dáng, hiển nhiên là không chuẩn bị hỗ trợ, tạch kim hoàng sắc trường kiếm nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay, hắn một tay ôm thiên huyết dạ, huyết lực liên tục không ngừng đưa vào nàng trong cơ thể, một tay chấp kiếm, khuôn mặt tuấn tú phía trên tràn đầy quyết tuyệt, sắt, giống, mười đầu thánh vực ma thú hợp lực công kích, đấu khải này tân tấn thánh vực, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe, tam hiệp không đến, hắn đã vết thương trong trước chính là hắn lại như cũ gắt gao ôm thiên huyết dạ, không cho nàng đã chịu một chút thương tổn. Hô! Hô đấu khải thở hồn hện, hắn hai mắt sắc bén bắn phá bốn phía, lúc này trong thân thể hắn huyễn lực đã còn thừa không có mấy, nếu mạnh mẽ dùng ra kia nhất chiều, chỉ sợ hắn cùng thiên huyết dạ liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Hừ, không cần dãy rủa, ngươi một cái nho nhỏ thánh vực, muốn từ bổn vương trong tay chạy thoát, căn bản là không có khả năng. Ngân hổ vương hừ lạnh thanh âm vang lên, đấu Khải trước ngực kịch liệt phập phồng. Vấn đề này liền tính không cần Ngân Hồ Vương nói hắn cũng rất rõ ràng, đừng nói chung quanh này mười đầu còn không có dùng ra toàn lực thánh vực dai ma thú, liền đứng ở bên cạnh Ngân Hồ Vương, bị thương nặng thiên huyết dạ sau, liền vẫn luôn không có ra tay, chỉ dựa vào hắn, rất khó mang theo trọng thương thiên huyết dạ từ nơi này chạy đi. Đỏ bừng hai mắt nhiễm một mặt cho tàn, hắn, đã báo hẳn phải chết quyết tâm, chính là đúng lúc này. Ách đấu khải chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực đã bị người bắt lấy, hắn kinh hỉ cúi đầu. chỉ thấy ở hắn trong lòng ngực hơi thở thoi thóp thiên huyết dạ vào lúc này chậm rãi mở hai mắt đêm ngươi không có việc gì la khẳng định vui sướng đấu khải nhìn đến thiên huyết dạ tỉnh lại cơ hồ là theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi không biết vì sao chỉ cần có thiên huyết dạ ở liền tính lại quẫn bách khó khăn tuyệt cảnh hắn biết thiên huyết dạ nhất định sẽ có phương pháp giải quyết ân thiên huyết dạ cố hết sức theo tiếng đấu khải đưa vào nàng trong cơ thể huyễn lực nổi lên tuyệt đại bộ phận tác dụng hơn nữa nàng mạnh mẽ cứng cỏi ý thức thực mau biến thành ngủ say trung tình lại một đạo ý niệm tiến vào phục ma trong vòng tinh ánh dịch thấu thủy tinh bình xuất hiện ở nàng trước mặt lộng lấy màu xanh biết chất lỏng ở trong đói nhộn nhạo thiên huyết dạ cố hết sức nâng lên tay bắt lấy kia còn dư lại hơn phân nửa sinh mệnh quỳnh tương trực tiếp đem này toàn bộ rót vào thân thể trong vòng đêm đấu khải ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ hành động sinh mệnh quỳnh tương tinh hoa và chân quý cùng hy hữu ở thiên huyết dạ bên người đã lâu đấu khải rất rõ ràng chỉ cần một dọn liền có thể khởi tử hồi sinh xoay chuyển sinh tử chính là thiên huyết dạ hiện tại lại không chút do dự đem này toàn bộ rót vào trong miệng khủng bố khổng lồ sinh mệnh hơi thở nháy mắt tràn ngập thiên huyết dạ thân thể nàng ngực kia vô pháp tự hành khép lại miệng vết thương cũng vào lúc này nhanh chóng chữa trị tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhanh chóng khôi phục hưởng luận mà ôm nàng đấu khải chỉ cảm thấy tinh thần chấn động trong cơ thể phát ra huyết lực cũng nháy mắt khôi phục trên người kia lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại Làn da so lúc trước còn muốn bóng loáng. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng đẩy đẩy Đấu Khải, ý bảo hắn buông ra nàng. Đấu Khải không yên tâm nhíu như mày, Thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cơ hồ là trong trước mắt, Đấu Khải đều không có phát hiện nàng là như thế nào từ hắn trong lòng ngực tránh thoát, bởi vì lo lắng nàng lại ra ngoài ý muốn, hắn vòng khẩn cánh tay của nàng, liền tính là năm cái đại hắn hợp lực cũng chút nào lay động không được, huống chi là vừa mới bị trí mạng bị thương Thiên huyết dạ. Phần 473. Ngực có huyết ô một thân bạch gì Thiên huyết dạ. lạng lặng đứng ở không trung khổng lồ sinh mệnh chi lực quay chúng quanh nguyên bản như cho tàn giống nhau nàng nàng nhẹ nhàng ngâng lên bước chân ở nàng dưới chân xanh un tươi tốt màu xanh lục lá cây liền như vậy trống rông xuất hiện theo nàng bước chân đi theo nàng về phía trước bò sát chung quanh kia che trời đại thụ cũng vào lúc này bắt đầu run rẩy ầm ầm ầm vật chết giống nhau đại thụ ầm ầm ầm tác động đại địa thật lớn dễ cây từ dưới nền đất rút khởi chúng nó liền phảng phất có sinh mệnh giống nhau từ ngủ say trung sống lại thành kính đối với kia đứng ở trời cao trung nhân nhi, quỳ bái. Chương 470 Thiên nhiên không chế giả, sinh mệnh chi mẫu. Mọi người Thạch hóa nhìn chằm chằm trời cao phía trên kia thân xuyên nhiễm huyết bạch dĩ dịả nhân nhi, nàng tóc dài rối tung sau lưng, khổng lồ sinh mệnh hơi thở từ thân thể của nàng trong vòng bùng nổ mà ra, dưới lòng bàn chân kia màu xanh lục cây mây leo lên mà thượng, vờn quanh ở nàng bên cạnh người, chung quanh kia bị bạc Trần làm bẩn chết héo đại thụ, đều vào lúc này từ ngủ say trung thất tỉnh. khoảng cách thiên huyết dạ gần nhất đấu khải cảm thụ sâu nhất hắn thân thể trong vòng đã biến mất tẫn nửa huyết lực khoảnh khắc chi gian liền toàn bộ khôi phục trên người kia lớn lớn bé bé vết thương cũng như mây khói giống nhau biến ảo vì vô hình hắn ngốc ngốc nhìn thiên huyết dạ mắt to chung để lộ ra tinh lượng con mang khẩu không tự giác nỉ non ra tiếng đêm thiên huyết dạ xoay người nàng nhìn về phía đấu khải nháy mắt khoe miệng gợi lên một mạt khuynh thành tuyệt thế tươi cười liền phảng phất thế gian này hết thảy ở nàng miệng cười trước mặt đều mất đi nhan xác kia có mỹ hoặc dung nhan trăng non ở nàng trước mặt cũng tự ti túi đầu đến tuột cùng là cái dạng gì người chính là mỹ đến như vậy làm người động tâm như vậy thuần túy. vây quanh thiên huyết giả đấu khải hai người kiếm răng ngân hồ thấy được phát sinh như vậy dị thường hiện tượng thiên huyết dạng đều có chút sợ hãi về phía sau thối lui chúng nó có thể cảm giác được trước mắt nhân nhi đều không phải là lúc trước cái kia có thể tùy ý chúng nó giết thánh vực tay mơ kiếm răng ngân hồ vương thấy được cái khác ngân hồ tâm sinh lưu ý sắc mặt nháy mắt đêm đen Nó nhấc chân tiến lên, hung ác đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng hết lớn, nàng chẳng qua là hư trương thanh thế, như vậy liền đem các ngươi này mấy cái tiến giai thánh vực hơn một 1000 năm dọa tới rồi. Chúng ngân hồ nghe lệnh, chỉ cho phép đi tới không được lui về phía sau, ưu Tuyển bọn họ có vực sâu lệnh cấm hạn chế, không dám ra tay, đối phó bọn họ hai cái nho nhỏ thánh vực, các ngươi vậy là đủ rồi. Đứng ở một bên U Tuyển đôi mắt hơi hơi chầm xuống, lại không có nói chuyện, Thiên Huyết Dạ Vân Đạm Phong khinh nhìn chằm chằm ngân hồ vương. Đạm mạc đến không có một tia cảm xúc, đến nội ưu tuyển, sớm bị nàng quên đi giống nhau, căn bản liền liếc mắt một cái đều lười đến bố thí. Ngươi lại có thể tới thử xem, một mình ta đủ để. Thiên huyết dạ thanh lánh thanh âm ở không trung rơi xuống, lại len ken như tiếng sấm giống nhau. Chúng ngân hồ nháy mắt cảm thấy chính mình bị một cái nhân loại nho nhỏ vũ nhục, nguyên bản tâm sinh lưu ý cũng vào lúc này bị lửa giận kích khởi. Chúng nó nhe răng trợn mắt, ngay sau đó một tổ hong hung manh đối với thiên huyết dạ phong đi. đêm đấu khải thấy thế hoàng viêm nháy mắt nhảy lên cao ba trượng rút ra trong tay niết bản định tiến lên thiên huyết dạ lại vào lúc này phất phất tay không biết từ địa phương nào toát ra tới dây đằng đem đấu khải thân thể khoanh lại trực tiếp liền hướng kéo về phía sau phương đại thụ phương hướng đấu khải kinh ngạc bắt lấy trước ngực kia thô tráng dây đằng chỉ thấy thiên huyết dạ trong miệng niệm ra mấy cái phức tạp tấn quyết ầm ầm ầm từng viên nhân cách hóa đại thụ nhảy đứng dậy nhằm phía chiến đấu vòng đem thiên huyết dạ thân thể bao quanh vây quanh kia mười đầu thánh vực giai kiếm răng ngân hồ Cũng là thân kinh bất chiến, tập thể quần công, cự đôi hung hăng quét về phía đại thụ. Phanh đại thụ ở kiếm răng ngân hồ sắt thép cự đôi trước mặt, không hề chống cự chi lực trực tiếp chặn ngang mà đoạn, đấu khải trong lòng quýnh lên, ngay cả ưu tuyển trăng non hai người cũng hơi hơi kinh ngạc kinh, như vậy thanh thế to lớn đại thụ, cư nhiên như thế bất kham một kích. Nhưng trái lại thiên huyết dạ, lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nàng chỉ là lạnh lùng đứng ở trời cao trung, như nữ vương giống nhau nhìn xuống cái này phương Liền ở những cái đó kiếm răng ngân hồ cho rằng thực hiện được, khỏe miệng dơ lên thị huyết tươi cười nhằm phía thiên huyết dạ nháy mắt, kia nguyên bản chặn ngang mà đoạn đại thụ, lại tạch một tiếng từ khô khốc cảnh khô nội toát ra hàng ngàn hàng vạn màu xanh lục dây đằng, chúng nó trực tiếp xuyên thủng kia mấy cái sông vào trước. Nhất Vương kiếm răng ngân hồ, cảnh khô xuyên thấu chúng nó thân thể đồng thời, nhanh chóng thật dài quấn quanh trụ chúng nó thân thể. Phanh đường đường thánh vực dai ma thú, trực tiếp bị chặn ngang giảo lạ, trước khi chết chúng nó trợn tròn trong ánh mắt ảnh ngược ra kia một thân bạch dí ý, ý lạnh nhạt thân ảnh căn bản không biết chính mình vì sao như vậy ngã xuống thân thể dần dần cho tàn cứng đờ xinh đẹp lông tóc cũng dần dần mất đi ánh sáng huyết khuynh chiếu vào đại địa phía trên tự tin ngân hổ vương luôn cuống, ưu tuyển trăng non sừng sốt đấu khải trong mắt hỗn loạn hưng phấn trong suốt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đứng ở trời cao trung nhân nhi treo tâm rốt cuộc bông thiên huyết dạ mở ra hai tay chậm rãi nhắm hai mắt liền phảng phất ở cảm thụ cái gì giống nhau cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực từ thân thể của nàng bên trong phong thích mà ra chung quanh đại thụ càng thêm thô tráng cao lớn cứng đờ thân cây chúng càng là buộc phát ra một cổ đáng sợ năng lượng ngay cả ngân hồ vương cái này thánh vực đỉnh vương giả cũng vào lúc này không biết làm sao về phía sau lui một bước cùng ngay huyết đêm lại lần nữa mở hai mắt khi nàng cặp kia huyết sắc con người đã chuyển vì xanh biết chi sắc một đầu đen nhánh tóc dài cũng vào lúc này lập lòe oánh lục quang khiến cho hết thể đều ở chỗ này kết thúc đi, ngươi như vậy trường chôn ngầm trở thành này phiến thổ địa chất dinh dưỡng. Tiêu ngạo tiểu nhi, tu đến cùng nôn. Hôm nay bổn vương khiến cho ngươi nhìn xem, thánh vực đỉnh cùng thánh vực đến tột cùng có cái dạng gì không thể vượt qua hùng câu. Tạch Ngân Hồ Vương thân thể trong vòng nháy mắt buộc phát ra một cổ cùng bạo uy áp, nó toàn thân lông tơ thẳng dựng, thân thể càng là thành lần trở lên gia tăng. Phía sau kia một cây cự đôi, cũng vào lúc này máu chảy đầm địa chia liệt. Hóa thành chín điều che trời cự đôi, che trời tế mà ở không trung lay động. Kiếm răng ngân hồ chân thân, Cửu Vĩ ngân hồ. U Tuyển trong mắt lộ ra một tia u quang, hắn ôm tay nhìn Kiếm răng ngân hồ vương lúc này phóng thích hình thái, hơi hơi lẩm bẩm, ở nàng bên cạnh trăng non nhăn mày liêu nói, liền tính nàng thực lực đột nhiên bạo tăng, nhiều lắm cũng liền có thể cùng ngân hồ vương ngăn cản mà thôi, mà ngân hồ vương đã tiến vào thánh vực đỉnh nhiều năm, thực lực cũng áp xúc trí thuần thúy, mà nàng chỉ là dựa vào nào đó bí pháp mạnh mẽ đề cao thực lực của chính mình. trừ phi hắn giống lúc trước phóng xuất ra kia. Cổ năng lượng, chỉ sợ rất khó có phần thắng. Người không có gặp qua nàng phía trước chiến đấu, sở hữu chết ở nàng trong tay, không có chỗ nào mà không phải là thực lực ở nàng phía trên không thể chiến thắng cực giả, nhưng là đứng ở cuối cùng, vĩnh viễn chỉ có nàng, ta thậm chí không nghi ngờ nếu lấy ta hai người hiện tại thực lực cùng nàng một trận chiến, chỉ sợ dùng hết toàn lực, chỉ có thể đủ kéo nàng đồng quy vu tận mà thôi. U tuyển khỏe miệng hiện lên một tia chua sót Trang non có chút kinh ngạc luôn luôn tự đại kiêu ngạo, liền tính ở người kia trước mặt cũng cũng không cúi đầu ưu tuyển. Cư nhiên sẽ đối trước mắt nhân nhi có như vậy cao đánh giá, không biết vì sao trong lòng có một cổ hờn dỗi đột nhiên sinh ra. Đặc biệt là ở biết trước mắt này một thân nam trang thiếu niên, mai hàng thật giá thật nữ nhi thân lúc sau. Thiên huyết dạ hơi hơi nâng nâng mắt thấy đã cao hơn chính mình mấy chục trượng to lớn thân ảnh, nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nâng khởi đôi tay đặt trước ngực, dườm ra phức tạp dấu tay bắt đầu nhanh chóng ký kết. Sinh mệnh cùng về, vạn vật sống lại, nô lấy mệnh lực vì môi, triệu hoán như trở vì ta sử dụng. Một cổ cùng manh hấp lực từ thiên huyết dạ thân thể trong vòng bùng nổ mà ra, chung quanh kia xanh un tươi tốt đại thụ, vào lúc này nhanh chóng khô héo ra đi, chúng nó khô cạn trong vòng, một cổ màu xanh biết sinh mệnh hơi thở phiêu đáng mà ra, nhanh chóng hướng tới thiên huyết dạ thân thể trong vòng toàn đi, ngay cả phía dưới thổ địa, cũng vào lúc này ẩm ầm ầm lan lột, đại địa, bắt đầu nước toạc. Quần quần không dứt sinh mệnh chi lực chui vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng, thân thể của nàng cũng vào lúc này phát sinh thật lớn biến hóa. Dấu ở như ngọc da thịt hạ mạch máu, từng cây hiện lên mà ra, thành xanh biếc chi sắc, nàng tóc dài đã hoàn toàn đuổi, liền giống như tự nhiên chúa tể giống nhau, xanh biếc không một ti tạp sắc, quay chung quanh ở nàng thân thể trung quanh dây đằng, nhanh chóng khai chi tán diệp, hóa thành một cái to lớn cầu mây đem thiên huyết dạ bao vây ở trong đó, chỉ nhìn đến nàng một đôi con ngươi phát ra xanh biếc quá mang. Đại địa cùng chung quanh đại thụ phảng phất đã mất đi sinh cơ, mà sở hữu hết thể đều hội tụ tới rồi một người trong cơ thể. Tất cả mọi người không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trời cao phía trên cái kia thật lớn viên cầu, cùng kia cao tới mấy chục trượng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nó ngân hồ vương. Uống một ngụm khổng lồ trọc khí từ ngân hồ vương trong miệng tuốt ra, mà xuống một khắc, nó phía sau mấy cái đôi dài, nhanh chóng nhằm phía trung quanh cũng có đầu rút cổ ở góc không dám ra tay kiếm răng ngân hồ vương. Ngươi muốn làm gì? Kiếm răng ngân hồ thân thể bị chúng nó vương hung hăng giam cẩm, trực tiếp kéo hướng nó phương hướng, mà xuống một khắc, nó trực tiếp mở ra miệng khổng lồ, đem từng con thánh vực dai khắc kiếm răng ngân hồ trực tiếp ném nhập nó trong miệng, mạnh mẽ nuốt vào nhấm nuốt, kia huyết tinh trường hợp, xem đến thẳng làm người buồn nôn. Này vương bắt đản, nó điên rồi sao? Nó muốn cắn nuốt bảy chỉ kiếm răng ngân hồ lực lượng, mạnh mẽ tiến dai. Ngay cả luôn luôn vân đạm phong khinh lưu tuyển, thấy được kiếm răng ngân hồ động tác, cũng không khỏi phá mắng ra tiếng. Phải biết rằng mạnh mẽ cắn nuốt lực lượng, nghịch Thiên tiến đến dai, chính là sẽ đưa tới trời phạt, mà ở vực sâu trong vòng, đưa tới trời phạt kia ý nghĩa cái gì? Kiếm răng Ngân Hồ Vương rất rõ ràng, U Tuyển Trăng Non càng là biết được. Ngân Hồ Vương, ngươi mẹ nó chạy nhanh cho ta dừng lại, nếu là đưa tới thánh võ thiên người, liền tính là vô chủ cũng bảo không được ngươi bạc chi sông. U Tuyển chửi ầm lên, hắn thân thể đã bắt đầu động tác, muốn tiến lên ngăn cản, Trăng Non lại vào lúc này ngăn trở hắn. Trăng Non Ngươi u tuyển kinh ngạc xoay người, trăng non lắc lắc đầu, chỉ vào ngân hồ vương cùng thiên huyết dạ phương hướng nói, đã không còn kịp rồi. Răng rắc răng rắc đương cuối cùng vẫn luôn kiếm răng ngân hồ cũng bị ngân hồ vương nuốt vào trong cơ thể sau, nó thân thể trong vòng, trong khoảnh khắc buộc phát ra một cổ cuồng bạo vô biên lực lượng, trầm tịch phía chân trời bắt đầu vận đục bất ham, lôi vân đã đến, tiếng gầm rú đã vang vọng. Ha ha ha, quân vương chi lực, nhiều năm như vậy, buồn vương rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, cái gì vượt sâu chế nước? căn bản trói buộc không được bổn vương. Thiên cùng địa, đã vằn mèo, lôi kiếp thúc dục ngân hổ vương thân thể, không người tiến lên ngăn cản nó nghịch thiên tiến giai, cũng không có người có cái kia năng lực, giờ khắc này, thiên địa túi đầu, quân vương buông xuống. cơ hồ là ở tia chớp đánh xuống trong nháy mắt, Đấu Khải liền thiết thân cảm nhận được ngân hổ vương trên người kia khủng bố huy áp, phun một ngụm tâm huyết từ trong miệng thuốc ra, hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngân hồ vương phương hướng, đây là lần đầu tiên Hắn trực diện bản thể có được quân vương thực lực cường giả, cái loại này lực các bách cùng những cái đó chỉ là có quân vương uy áp cường giả hoàn toàn bất đồng, kia là tới gần, kề cận cái chết cảm giác. Chương 471 lưỡng bại câu thương. Ở to lớn cầu mây bên trong thiên huyết dạ, Lạnh lùng nhìn kiếm răng ngân hồ vương, nàng hơi thở cũng trong nháy mắt này bắt đầu bạo trướng, cầu mây phía trên màu xanh lục dây mây cũng vào lúc này nhẹ nhàng mấp máy, liền giống như có sinh mệnh giống nhau. Kiếm răng ngân hồ vương trên cao nhìn xuống, bộ mặt giữ tợn nhìn xuống thiên huyết dạ, mặc kệ ngươi đến tột cùng dùng chính là cái gì bí pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực ở quân vương cường giả trước mặt ngươi bất quá như con kiến giống nhau bổn vương một chân là có thể đem người dẫm bẹp kiếm răng ngân hồ vương ngữ bãi nhắc tới như tiểu sơn giống nhau cự trưởng trực tiếp không hề kết cấu ngang ngược huy hướng thiên huyết dạ, đấu khải thấy được kia như núi cuồng mánh chi thế sợ hai giống ra tiếng muốn nhằm phía trước lại bị kia trói buộc hắn dây đằng gắt gao quanh lại căn bản thoát không được thân Thiên huyết dạ thấy được kia thái sơn áp đỉnh thế, đôi mắt đều không có chớp, chỉ là nhẹ nhàng nâng dơ tay chỉ. Tạch. Hình tròn cầu mây phía trên khoảnh khắc chi gian lao ra mấy vạn dây đằng, trực tiếp đem kiếm răng ngân hồ vương kia to lớn bàn chân trói buộc ở khoảng cách nàng thân thể ba thước khoảng cách, hai bên thành đánh rằng co, thế lực ngang nhau. U tuyển trăng non chờ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, bọn họ như thế nào đều không có muốn đánh, thiên huyết dạ cư nhiên có thể đơn giản liền tiếp được quân vương cường giả thân thể năng lực mạnh mẽ một kích. Kiếm răng ngân hồ vương trong mắt thoáng hiện một mạt không thể tin tưởng, ngay sau đó oán độc chi sắc dâng lên, phía sau kia chín điều cự đuôi đằng phóng lên cao, màu trắng gió xoay ở cái đuôi thượng thành hình, trực tiếp nhằm phía Thiên huyết dạ phương hướng. Thiên huyết dạ hai mắt một ngừng, đôi tay ở trước ngực vỗ tay, ấn quyết tại hạ một khắc xuất khẩu. Áo nghĩa, đại địa nữ thần thở dài. Một cái màu xanh lục kỳ dị đồ đang xuất hiện ở hình tròn cầu mây phía trước, này thượng nội liễm năng lượng hơi thở, cơ hồ có thể cùng kiếm răng ngân hồ vương hơi thở tương phi mỹ. U tuyển Trăng Non thấy được kia phức tạp huyền diệu đồ đằng, đặc biệt là Trăng Non, nàng kinh dị ra tiếng, đây là tự nhiên chi mẫu đồ đằng ấn ký, nàng như thế nào sẽ? Nàng vừa mới uống xong kia đồ vật, chẳng lẽ là? Phần 474 ưu tuyển ánh mắt thâm thúy, sắc mặt thâm trầm đến đáng sợ, hắn không nói chứng thực Trăng Non ý tưởng, nàng ánh mắt mang theo một kia đáng sợ nhìn trầm chầm, chầm thiên huyết dạng, đặt ở bên cạnh người tay lại không tự giác nắm chặt. Đại địa tại đây một khắc kiên tĩnh. Kêu kỳ dị đồ đằng phía trên ảnh ngược ra một đạo màu xanh lục thân ảnh nàng tay cầm một gốc cây màu xanh lục dây mây người mặc lá xanh biên chế mà thành váy dài một tiếng ai thán từ nàng trong miệng nghệ ra nháy mắt kiếm răng ngân hồ vương kia nhằm phía thiên huyết dạ to lớn do xoáy trực tiếp ở không trung yên lặng thiên huyết dạ nhẹ nhàng nâng giơ tay kia tự nhiên chi mâu nắm dây mây tay cũng vào lúc này nâng lên một đạo màu xanh lục gợn sóng ở không trung xẹ qua điểm điểm châu quang theo đuôi sau đó điểm suýt nếu nói kiếm răng ngân hồ vương tìm xem khí phách độc ác Thanh thế bất người, ngày đó huyết đêm có thể nói là thòng giông lớn phó, yêu nhã như nữ thần giống nhau. Hừ, bổn vương cũng không tin, ngươi cái này mạnh mẽ tăng lên thực lực ngụy thánh vực, còn có thể cùng bổn vương cái này đường đường quân vương cường giả đối kháng. Kiếm răng ngân hồ vương cuồng nộ gào giống, nó nguyên bản vừa mới tiến giai quân vương, hơi khủng thực lực đấy bạc được, vô pháp hoàn toàn nắm giữ quân vương cường giả chi lực mà lọt vào phản vệ, cho nên chiêu chiêu nó cũng không sử dụng toàn lực, đơn giản là nó quá mức tự tin cùng quá xem nhẹ thiên huyết dạ. Nhưng là thấy được thiên huyết dạo phất tay chi gian thong do ứng đối trực tiếp không hề kết cấu đà kích, nó nóng nảy, cũng không dám nữa kéo dài đi xuống. Giống ngửa mặt lên trời một tiếng gào giống, kiếm răng ngân hổ vương trên người hơi thở lại lần nữa bắt đầu bạo trướng, chung quanh không khí tại đây một khắc bắt đầu loãng, đấu khải che miệng lại, biểu tình có chút thống khổ. ưu tuyển cùng trăng non hai người như mày nhìn nhau vừa thấy, nhanh chóng về phía sau thối lui, rút khỏi hai người chiến đấu vòng trong phạm vi. giang giác sát kiếm răng ngân hồ vương quanh thân cốt cách vào lúc này phát ra bùn bùm tiếng vang từng cây như thép cứng rắn thô tráng xương cốt đâm thủng nó làn da đột ngột giữ tợn che kín nó toàn thân màu bạc máu che kín nó toàn thân nó thử liệt miệng tựa hồ rất là thống khổ màu ngân bạch ra lông phía trên màu đen đổ đang bắt đầu từ lòng bản chân lan tràn cho đến nó khỏe mắt xem ra bổn vương coi thường ngươi hiện tại buồn vương khiến cho ngươi nếm thử quân vương cấp cường giả xúc lực một kích đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố co đầu rút cổ ở cái kia phá cầu trong vòng, buồn vương khiến cho ngươi không chỗ có thể ẩn nấp. áo nghĩa, cốt mũi tên dông tố. Đấy. kiếm răng ngân hồ vương trên người bạo liệt ra bén nhọn gai xương, như dày đặc mưa tên nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng. mỗi một cây mũi tên cốt phía trên đều dày đặc tầng tầng tia chớp, cắt qua không trung nháy mắt, ngay cả không gian đều bị xé rách ra một tia thật nhỏ cái khe. này một kích nếu lện ở thiên huyết dạ trên người, chỉ sợ khoảnh khắc chi gian, nàng liền sẽ hôi phi yên diệt với vô hình. thiên huyết dạ đôi mắt hơi hơi chấm thấp ngay sau đó nàng đôi tay nhanh chóng kết tấn cầu mây phía trên ngáy mắt nổ lên khủng bố lục quang ở nàng thân thể chung quanh gần 300 thước địa phương dưới chân kia hoang vu thổ địa đều bắt đầu mọc ra xanh un tươi tốt tiểu thảo bánh hoa tại hạ một khắc bắt đầu tề phóng áo nghĩa vạn vật sống lại vê anh đương cường đại cốt mưa tên đụng phải bao vây lấy thiên huyết dạ cầu mây khi khủng bố năng lượng bạo phá thanh vào lúc này vang vọng phía chân trời Mánh liệt chói mắt laser làm mọi người không thể không dùng tay che đậy, căn bản vô pháp nhìn thẳng chiến đấu vòng, không ai biết kết quả đến tột cùng như thế nào, có thể tưởng tượng chính là, nếu bọn họ trong đó một người ở chiến đấu vòng trong vòng bị lan đến, chỉ sợ đều chết không có chỗ trôn. đương cường quang tan đi lúc sau, một tia khói nhẹ từ từ dâng lên, ủ Tuyền, trăng non chờ sôi nổi từ nơi xa bay vút tới, hai người trong mắt, đều nhiễm một mà không thể tin tưởng biểu tình, phạm vi 300 giảm rừng rậm, liền như vậy không cánh mà bay. mà bị dây đằng bảo hộ trụ đấu khải lúc này ngơ ngẩn ngồi dưới đất khoanh lại hắn dây đằng, cũng vào lúc này hóa thành hắc hôi tiêu tán với vô hình đêm đêm đấu khải nhẹ nhàng ra tiếng phảng phất sợ quá yếu nhiêu cái gì hắn nhìn chằm chằm hoang vu một người nổ mạnh trung tâm chỗ kiếm răng ngân hồ vương cùng thiên huyết dạ thân ảnh liền như vậy hư không tiêu thất tại chỗ thật giống như hai người đều ở kia khủng bố nổ mạnh trung đồng quy vô tận không có khả năng chuyện này không có khả năng đấu khải dễ rủa đứng dậy Hắn lao xuống nổ mạnh trung tâm, U tuyển duỗi tay muốn ngăn cản hắn, chính là liền tại hạ một khắc. Một đoàn khủng bố vòng sáng, đột nhiên ngang trời mà hiện, cùng bánh cơn lốc quay trung quanh vòng sáng. Đấu Khải giơ tay ngăn trở hai mắt, về phía trước bước chân cũng bị ngăn lại, mà liền tại hạ một khắc. Anh, lưỡng đạo trật vật thân ảnh, bị trực tiếp từ vòng sáng trung ném ra hung hăng tạp hướng mặt đất. Đêm Đấu Khải thấy được kia ngã trên mặt đất chật vật thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra Thiên Huyết dạng. hắn hưng phấn muốn nhằm phía nàng chính là một cái khác thanh âm lại vào lúc này vang lên hừ một cái nho nhỏ nửa thánh cư nhiên tưởng cùng bổn vương chống lại quả thực chính là không biết lượng sức so với ngã trên mặt đất không biết sống chết thiên huyết dạ bên kia cái kia tương đối khổng lồ thân ảnh vào lúc này chống đỡ khởi chính mình thân mình kiếm răng ngân hồ vương bị thương không nhẹ nó sát mặt có chút tái nhợt hoán độc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ngã trên mặt đất thân mình ngay sau đó nó hai mắt tàn nhẫn chừng ngươi đi tìm chết đi Giống to lớn quang cầu, từ kiếm răng ngân hổ vương trong miệng thốt ra, đấu khải trận tròn hai mắt, hắn thuấn di tới thiên huyết dạ bên người, hung hăng đem thân thể của nàng ôm lấy, hoàng viêm tại hạ một khắc ra thể, đem hai người thân thể gắt gao bao vây, đấu khải trên mặt có cùng phó sinh tử quyết tuyệt, mà hắn không biết chính là, bị hắn gắt gao ôm thiên huyết dạ, dựa vào hắn trên vai đầu hơi hơi cử động một chút, huyết xác hai mắt, tại hạ một khắc không hề độ ấm ở. Đêm đấu khải kinh ngạc nhìn lại một lần thoát ly chính mình thân thể thiên huyết dạ hắn chỉ nhìn đến thiên huyết dạ khỏe miệng hiện lên một mạt suy yếu tươi cười đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu thiên huyết dạ đảo mắt nháy mắt hai mắt đã lạnh băng không một ti nhan xác nhìn kia khoảng cách chính mình càng ngày càng gần quan cầu nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng liền ở nàng nhắm hai mắt trong nháy mắt kia Tạch. vạn dặm trong vòng nháy mắt băng kết chung quanh không khí phảng phất đều đã tới âm một ngàn thở ra khí thể thông thả vờn quanh ở không trung phảng phất dùng tay đều có thể đem này bắt lấy giống nhau mà ngay sau đó một cổ so chi kiếm răng ngân hồ vương còn muốn khủng bố hơi thở xuất hiện tại đây phiến không gian trong vòng ngươi dám thương nàng hôm nay ta khiến cho ngươi bạc chi sâm hoàn toàn ở vực sâu trong vòng biến mất Lệnh băng thanh âm phảng phất đem thiên địa đông lại một đạo thánh khiết lạnh băng thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung phía trên hắn đầy đầu đầu bạc một đôi lạnh băng lam đồng tuấn lãng như thiên thần gương mặt tái nhợt như tuyết kiếm răng ngân hồ vương ở hắn xuất hiện tại đây phiến không gian trong nháy mắt cơ hồ ngồi yên trên mặt đất băng vực chi chủ sao có thể ngươi sao có thể có thể vượt qua hỏa viêm quốc đi vào nơi này kiếm răng ngân hồ vương gào giống ra tiếng phảng phất trước mắt nam tử như quỷ mị giống nhau đáng sợ vượt sâu trong vòng tầng tầng chế đức, không ngừng ngoại tầng người vô pháp tiến vào nội tầng nội tầng người đồng dạng cũng vô pháp bước vào ngoại tầng địa giới liền như nó bạc chi xâm trong vòng kiếm răng ngân hồ là tuyệt đối không thể rời đi bạc chi xâm phạm vi bởi vì chúng nó chỉ cần thoát ly bạc trần liền sẽ nhanh chóng giả cả thân chết mà ở vào tầng thứ tư băng vực căn bản vô pháp vượt đủ hỏa viêm quốc địa giới, bởi vì hỏa viêm quốc trong vòng hừng hực liên hỏa, có thể đem băng vực trong vòng người, nháy mắt hóa thành tuyết thủy, tiêu tán với vô hình. Đứng ở trời cao phía trên nam tử, lạnh băng nhìn chằm chằm kiếm răng ngân hồ vương, ngươi một cái vật chết, đã không cần phải đã biết. Nam tử lạnh nhạt nâng lên tay, song trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, kiếm răng ngân hồ vương hoảng sợ trận to hai mắt gào giống nói, băng chủ, ngươi không thể, không thể. Xích kiếm răng ngân hồ vương gào giống thanh ở nó thân thể bị cấp tốc đóng băng lúc sau hoàn toàn biến mất nó hoảng sợ hai mắt lớn lên miệng đã hoàn toàn dừng hình ảnh mà nguyên bản thuộc về nó cường hoành hơi thở cũng tại đây một khắc, biến mất ở thiên địa chi gian nam tử lạnh nhạt xoay người đương hắn nhìn đến ngồi sổn ngồi ở phía dưới gắt gao nhìn chằm chằm hắn thiên huyết dạ khi lạnh băng hai mắt nháy mắt phóng nhu thân thể hắn tại đây một khắc từ không trùng từ từ rất xuống từng bước một hướng về thiên huyết dạ phương hướng đi đến mỗi đi một bước thân thể hắn đều ở ngăn không được run rẩy Trong mắt coi trong suốt, chính là hắn kiệt lực ngăn cản nó tràn ngập mơ hồ chính mình hai mắt, sợ một không chú ý, trước mắt hết thảy, đều đem biến thành ảo. Ảnh biến mất. Đêm. Nhẹ nhàng thanh âm, mang theo một tiếng thử, mang theo một phân mong đợi sợ, lấy về biến thành một cái dễ toái mộng, tỉnh, liền cái gì cũng chưa. mươi 472 băng nguyệt lạc trở về. Thiên huyết dạ nhìn trước mắt cái này tuấn giật như tiên xa lạ nam tử, hắn nhìn chính mình ánh mắt quá mức cực nóng. liền phảng phất hai người sớm đã nhận thức trăm năm đỉnh mày hơi không thể thấy nhẹ nhăn, cơ hồ làm người phát hiện không đến nhưng nam tử vẫn là chú ý tới tâm hơi hơi co chặt một tia đau đớn dưới đáy lòng lan tràn nàng đã nhận không ra chính mình sao đêm nam tử ở thiên huyết dạ trước người dừng bước chân tay có chút run rẩy tạm dừng ở giữa không trung phảng phất ở nỗ lực khắc chế chính mình trắng nón hàm răng cắn chặt môi mỏng một tia màu đỏ tươi tiểu diễm ở hắn môi mỏng thượng nở rộ hát trung mang theo điểm điểm thâm lam đồng tử ẩn ẩn có thể thấy được một tia hơi nước thiên huyết dạ lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử nàng cho chính mình một loại đã xa lạ lại quen thuộc cảm giác ở nàng bên người thao túng băng hệ huyễn lực chỉ có băng nguyệt giảng hòa tự nhiên hai người nhưng trước mắt người căn bản không phải cái kia rét lạnh như băng lại cho chính mình vô tận ấm áp nam tử mà rơi lạc liên tính diện mạo biến hóa hai người có cùng sinh ấn sao có thể sẽ gặp mặt không quen biết lúc này nàng ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn nghiêm trọng căn bản nhất không nổi một tia huyễn lực nếu trước mắt nam tử muốn chi chính mình vào chỗ chết, cơ hồ là phất tay chi gian sự tình, phân ra một tia tinh lực bay nhanh bắn phá bốn phía. U tuyển trăng non hai người đứng ở chính mình nghiêng phía trên bên phải, tới rồi đấu khải đứng ở chính mình bên trái, mà giữa sân nguy hiểm nhất ngân hồ vương cũng bị chính mình bị thương không nhẹ. Lúc này cũng bởi vì đầu bạc nam tử xuất hiện, kinh, ngã không rảnh đối phó chính mình, mà liền ở thiên huyết dạ vũ mi suy nghĩ sâu xa nháy mắt, ngân hồ vương nghiến răng nghiến lợi thanh âm hung hăng truyền đến, băng chủ. Bác vực cùng ta bạc chi sâm xưa nay không có bất luận cái gì ân oán. Ngươi lúc này vượt giới quấy nhiều vốn là phạm vào vực sâu tối kỵ. Nếu ngươi hiện tại dừng tay đứng ở một bên, bổn vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại bổn vương báo sát tử đại thủ, chắc chắn hảo hảo bà yến chiêu đại ngài. Nếu như ngươi khăng khăng muốn nhúng tay, vậy đừng trách bổn vương. Hôm nay bổn tọa càng muốn nhúng tay, ngươi lại có thể thế nào? Ngân Hồ Vương uy hiếp lời nói còn chưa nói xong, một cổ hạch người hơi thở xông thẳng nó mà đến. Nó sai lang nháy mắt. phía sau kia chín điều cự đôi phóng lên cao, nhanh chóng đem nó thân thể của mình bao vây. giang giáp sát khủng bố hàn băng nhanh chóng đóng băng, ngân hổ vương trung quanh ba thước trong vòng trong khoảnh khắc dựng thẳng lên khủng bố dày đặc băng truy giao nhau tung hành, nếu không phải nó phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ sớm bị sen kẽ thành thịt xuyến. thiên huyết dạ nhìn trước mắt đầu bạc nam tử bảo hộ chính mình bộ dáng, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, dưới đáy lòng cùng nào đó tiểu nhân nhi trong điệp đương một trận gió lạnh thổi qua. Hắn kia một đầu tóc bạc trung hỗn loạn mấy cây huyết sắc tóc dài hiển lộ nháy mắt, lạnh băng khoe miệng, gợi lên một tia đẹp độ cung. Nàng là liền ta đều nhận không ra đụng chạm mảy may người, mặc kệ hôm nay ngươi là tàng tử cũng hảo, đã chết cha mẹ cũng thế, ngươi không nên động nàng, càng không nên đem nàng bị thương nặng đến tận đây. Băng chủ nói chuyện tri gian, một cổ lệ khí tràn ngập hắn toàn thân, Ngân Hổ Vương nhìn tràn ngập lệ khí nam tử, theo bản năng về phía sau thối lui, nhưng tu luyện thượng vạn năm quái vật làm sao tâm trí như thế chi yếu ớt? Nó trên mặt lộ ra hoảng loạn nháy mắt, phía sau một đuôi đột nhiên từ sau liền căn mà đoạn, xông thẳng Thiên Huyết Dạ mà đi. Cái kia cự đôi ở thoát ly ngân hồ vương thân thể nháy mắt, một đầu hóa thành dương răng nhanh thô bạo ngân hồ, mảnh dài cự đuôi đong đưa, nín thở chi gian, đã đi tới Thiên Huyết Dạ trước mắt, liền ở kia hóa thành lợi kiếm, cái đuôi muốn đụng chạm đến Thiên Huyết Dạ nháy mắt, băng chủ thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, hắn ôm chặt Thiên Huyết Dạ thân mình, hắc màu lam con ngươi lạnh băng một mảnh. to lớn tường băng lăng không mà hiện chắn thiên huyết giả cùng băng chủ trước mặt băng chủ đôi mắt nguy hiểm nhau lại nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc bén nhọn cự đôi trăm mét hậu tường băng cư nhiên bị kia hóa thành vũ khí sắc bén cự đôi xuyên thấu sắc bén mũi nhọn khoảng cách băng chủ chóp mũi chỉ có chút xíu hôm nay xem ra trừ phi ngân hồ vương chết ở chỗ này nó là không có khả năng buông tha ngươi tân nhiệm thân mật nói chuyện trăng non khỏe miệng giơ lên một mặt châm chọc độ cung dựa vào một phách hủy diệt này nhất chiêu liền tính là ngươi ta tự hỏi có thể có thực lực tiếp được sao ưu tuyển đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi thành quyền nắm chặt vừa rồi nhìn đến ngân hổ vương cự đuôi đứt gây ngay mắt hắn theo bản năng liền muốn lao ra đi trước mắt kia lạnh băng nhân nhi có nguy hiểm mà hắn không cho phép luôn luôn lấy bình tĩnh tự giữ hắn cư nhiên mất khống chế này, không phải một cái hảo hiện tượng phần 475 năm đen con ngươi nhìn chầm trầm kia ôm thiên huyết dạ băng chủ nàng không phải không cho phép người khác đụng vào nàng sao vì sao đứng ở một bên đấu khải Hai mắt đánh giá băng chủ, hắn nhận thức đêm. Chính là xem đêm mới vừa rồi kinh ngạc hoang mang bộ dáng, tựa hồ cũng không nhận thức cái này băng chủ mới đúng. Hiện tại hắn khoảng cách thiên huyết dạ gần nhất, nếu có bất luận cái gì dị động phát sinh, hắn cũng có thể đủ liều mạng toàn lực, bác thượng một bác. Thiên huyết giả dựa vào băng chủ trong lòng lực, nguyên bản mỏi mệt thân thể, tại đây một khắc thả lỏng, có thể là cảm giác được thiên huyết dạ cứng đờ thân thể biến hóa, băng chủ thân thể chấn động, có chút mèo nhót có chút hưng phấn con ngươi túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhân nhi đêm ngươi nhận ra ta sao thiên huyết dạ khỏe miệng dơ lên một mặt mỉm cười rũ ở một bên tay nâng lên vãn trụ băng chủ cổ nguyên bản tái nhựt cười tại đây thê liệt chiến trường lại giống như một đóa anh túc chi hoa lóe sáng đến làm người không rời được mắt phảng phất chúng độc dính đầy máu tươi tay nhẹ nhàng xoa nam tử gương mặt đẹp rác hình dáng tia trắng nón làng ra dính vào nàng huyết lại không có một tia không hài hòa đẹp cười ở nam tử bên môi nở rộ cùng ngày huyết đêm nói từ khỏe miệng bóc ra nháy mắt một giọt màu lam nước mắt từ hắn khỏe mắt hoa lạc ta tự nhiên cũng trưởng thành đâu a kinh sợ thiên địa gào giống thanh muốn đánh vỡ này tiện sát người khác tuyệt mỹ một màn nhưng thiên huyết giả cùng băng nguyệt lạc trong mắt căn bản là không có kia ngân hồ vương bạc thô bạo lông tơ ở nó trên lưng dựng thẳng lên ngân hồ vương như thế nào đều không có nghĩ đến nó liều mạng một phách hủy diệt cư nhiên cũng không gây thương tổn thiên huyết dạ mảy may ở nó sau lưng Khủng bố chạy xuôi máu đã ngừng, liền tại hạ một khắc, đại địa bắt đầu run rẩy, khủng bố la re ở Ngân Hồ Vương. Phía sau tám đuôi phía trên đánh sâu vào mà ra. Hôm nay, Bồn Vương liền tính liều mạng tu vi tẫn hủy, cũng muốn đem các ngươi lưu tại bạc chi sâm. Ngân Hồ Vương chấn phá huyết hầu giống giận vào lúc này truyền đến, băng nguyệt lạc lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía nó, ngay sau đó ôn nhu đối với trong lòng ngược thiên huyết dạ nói, đêm, ngươi trước tiên ở một bên nghỉ ngơi, làm ta trước giải quyết nó." Ta lại đến cùng ngươi giải thích, rời đi ngươi trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì? Hảo sao? Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, ngay sau đó nàng thân mình ở băng nguyệt lạc trong lòng ngực vừa chuyển, một tay vòng lấy hắn vòng eo, ta còn không có như vậy yêu ớt, cùng nhau đi, làm nó nhìn xem, cùng sinh ấn tổ hợp kỹ đến tột cùng như thế nào bá đạo. Ân. Lạnh băng nam tử, hoàn toàn tín nhiệm, nhìn Thiên Huyết Dạ ánh mắt mang theo một tia người khác quá dễ dàng nhìn thấu không muốn xa rời cùng tin cậy, liền phản phất. Hai người hôm nay đều không phải là lần đầu tiên gặp mặt, mà là sớm đã nhận thức ngàn năm. Băng chủ hòa thiên huyết dạ nhận thức. Ha ha, ưu tuyển, xem ra có người so ngươi đã sớm nhanh chân đến trước, ngươi chỉ sợ vô. Trăng non, ngươi câm miệng cho ta. ưu tuyển nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn ngâm đen hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia vây quanh được băng chủ thiên huyết dạ. Hắn ở hối, hối hắn lúc trước phòng trừng quy tắc chế ước, không có ra tay, hắn biết, liền ở vừa mới. nếu nói thiên huyết dạ đối hắn còn có một tia tín nhiệm cũng đã không còn sót lại chút gì cùng ngày huyết đêm lạnh băng đôi mắt quét về phía hắn ngáy mắt hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ liền tự hỏi đều quên mất trong mắt chỉ có thiên huyết dạ kia lạnh băng bắn phá một khắc cũng không muốn dừng lại rời đi đôi mắt đấu khải ngươi hộ hảo tự mình phong bị người khác nhung tay ân đấu khải thận trọng gật đầu tuy rằng tại đây quân vương cấp ngân hổ vương cùng với này cao thâm khó đoán băng chủ trước mặt Hắn thánh vực thực lực căn bản như chín châu mất sợi lông, nhưng là hiện tại, có thể bài trừ một ít ngoại ý muốn nhân tố, không đi gây trở ngại thiên huyết giả nhóm chiến đấu, đó là hắn duy nhất có thể làm được. Kim hoàng sắc ngọn lửa ở hắn trong tay hiện lên, trường kiếm thành hình, nghiết bàn lại lần nữa nắm ở đấu khải trong tay. Phong bị người khác nhung tay. U tuyển khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh lạnh độ cung, chính mình ở nàng trong mắt liền như vậy bất kham sao. U tuyển hất hất đầu, muốn huy đi trong đầu kia bối rối hắn ý tưởng, hắn là làm sao vậy? Hắn cùng nàng quen biết bất quá ít đòi mấy ngày, vì sao phải nàng hoàn toàn tin mại hắn. Liên như trăng non theo như lời, kia băng chủ, hiển nhiên cùng thiên huyết giả tại đây phía trước cũng đã quen biết, thậm chí hiểu nhau. Hôn đồn suy nghĩ lại lần nữa bị hắn ném ở một bên, hắn mắt lại lần nữa khôi phục thành lúc trước một bãi nước lặng, làm người nhìn không ra cảm xúc, khỏe miệng như có như không cười lại lần nữa gợi lên. Hắn, ngắn ngủi hoảng loạn sau, lại lần nữa biến thành lúc trước kia tà ác cũ tuyển. A. ầm ầm ầm. Đại địa dạn nước chấn động thanh âm, ở ngân hồ vương lại lần nữa phát ra thê liệt tiếng hô đồng thời truyền đến. Nó kia màu trắng da lông tại hạ một khắc vỡ toang mở ra, huyết nục khung xương máu chảy đầm địa hiện ra ở thiên huyết giả cùng băng nguyệt lạc trước mặt. Nó thân thể vào lúc này phát sinh biến lớn dị, trừ bỏ phía sau kia thả ra khắc thường sáng giỏi cự đôn ngoại, trong thiên địa hết thảy sớm đã mất đi nhan sắc. Thiên huyết giả trầm rãi vươn tay trái, băng nguyệt lạc tay trái vây quanh nàng vòng eo, không ra tay phải vào lúc này cùng thiên huyết dạ tay trái tương tiếp. Lớn nhỏ so liệt hoàn toàn không hợp hai tay, đặt ở cùng nhau, thoạt nhìn là như vậy không phối hợp, thiên huyết dạ có chút bật cười, nguyên bản là kia nho nhỏ non mềm tay đặt ở trong tay chính mình, chính là nhìn xem, chẳng qua mấy tháng mà thôi, lúc trước yêu cầu chính mình che chở tiểu nhân nhi, đã trưởng thành thành như vậy, đại trưởng, cơ hồ có thể đem chính mình một phen bao vây. Hai người tin cậy gật gật đầu, phức tạp dấu tay, ở hai chỉ bất đồng trên tay nhanh chóng ký kết, cùng xin ấn. Một cái kỳ dị ấn ký ở Thiên Huyết Dạ ngực cùng Băng Nguyệt Lạc giữa mày hiện lên, hai người thân thể phía trên tản mát ra một đạo huyết màu đen quan mang, phức tạp đồ văn leo lên trời cao huyết đêm cùng Băng Nguyệt Lạc mặt, Thiên Huyết Dạ kia một đầu tóc đen cũng vào lúc này lột xác, tươi đẹp hồng, bay múa đầy trời. Cùng sinh ấn ra, vạn vật mất đi, giờ khắc này, thiên địa một mảnh u ám. Chương 473: Hy tế, Băng Tuyết chi thành. Thiên địa một mảnh hỗn độn, cuồng phong gào thét gian, ở đây mọi người hô hấp đều bắt đầu dồn dập một cổ mạc danh áp lực gác bách bọn họ trái tim liền phảng phất chung quanh không khí đều bị nháy mắt rút ra giống nhau ưu tuyển kia thâm thúy quần thâm mắt thượng tối tăng càng sâu hắn phức tạp nhìn giữa sân kia một đôi liền hô hấp tim đập đều bắt đầu đồng bộ hai người hắn như thế nào đều không có nghĩ đến như thế lạnh băng nhân nhi cư nhiên sẽ đem chính mình sinh mệnh cùng một cái khác nam từ cung trung cung sinh ấn đều không phải là chỉ tồn tại với huyết yêu tộc bên trong ở bọn họ này đó thiên địa dựng dục dị loại gian cũng có này một căm chú Đem chính mình sinh mệnh cùng người khác cùng chung, không ngừng mạo hao phí suốt đời tinh lực cùng tu vi hủy vì một khi nguy hiểm, càng là đem chính mình trí mạng nhược điểm lộ ra ngoài trước mặt người khác, chỉ cần giết chết cùng sinh yến chung một người, như vậy một người khác, liền sẽ đồng thời hôi phi yên diệt. Đến tột cùng là như thế nào ràng buộc? Sẽ làm như thế lạnh băng tự cao tự đại người, cam nguyện phụng hiến chính mình sở hữu? Hay là, nàng yêu hắn? Nghĩ đến đây, ưu Tuyền nhịn không được bắt lấy lồng ngực vị trí, hắn hơi hơi nhíu như mày. loại cảm giác này lại một lần xuất hiện hắn đến tột cùng là làm sao vậy đem u tuyển hết thể ánh mắt cùng hành động xem ở trong mắt trắng non mặt đẹp một cái chớp mắt trắng bệnh nàng đảo mắt nhìn về phía thiên huyết giả cùng băng nguyệt lạc nơi phương hướng ánh mắt như đi trên băng mỏng a a a ngân Hổ vương thê liệt gào giống cao lớn sâm bạch khung xương phát ra ca ca tiếng vang hai viên tròn xoe tròng mắt ở không hề huyết nhục đầu lâu trung chuyển động âm trầm đến cực điểm che kín răng nanh cự trong miệng ăn mòn nhiệt khí từ giữa phun ra thật dài đầu lưỡi liền giống như lấy mạng ác quỷ rơi xuống bên ngoài nó trên người trừ bỏ phía sau kia vẫn cứ ngăn nắp lượng lệ tám điều cự đôi đã không một ti huyết nhục bám vào thiên huyết giả quanh thân thương thế đã nháy mắt chữa trị cùng sinh ấn đem băng nguyệt lạc khổng lồ sinh mệnh lực chuyển tới rồi nàng trong cơ thể huyết sắc tóc dài đón gió mà động vài tia màu trắng pha ở trong đó nói không nên lời yêu diễm mị hoặc đầu bạc cáo tròn băng nguyệt lạc lạnh lùng nét mặt biểu lộ một nụ cười hắn cùng thiên huyết giả nhìn nhau cười mà ở quay đầu nhìn về phía ngân hồ vương nháy mắt xanh trắng đan xen mắt lạnh leo như hàn thứ giống nhau hắn bung ra vườn quanh ở thiên huyết dạ bên hôm tay veo một tiếng biến mất ở tại chỗ tạch tạch tạch U tuyển trăng non chờ trận tròn hai mắt hai người hoàn mỹ sườn mặt thượng vài đạo hàn băng xẹt qua vết thương rõ ràng có thể thấy được băng cha rơi xuống nháy mắt băng nguyệt lạc hoàn mỹ thân hình xuất hiện ở ngân hồ vương kia thật lớn khung xương trước mặt hô hô hô đôi tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, huyết vệ viêm long bạo liệt khủng bố huyết sắc cột sáng từ băng nguyệt lạc trước ngực ngưng kết thủ thế chung lao ra hóa thành trương nha nết miệng huyết long rít gào bay về phía ngân hổ vương phương hướng ngân hổ vương hử lạnh một tiếng thật lớn khung xương bắt đầu di động phía sau hai điều cự đuôi nhanh chóng lao ra trực tiếp đem cự long quấn quanh trói buộc bị buộc chặt cự long phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ liền tại hạ một cái trước mắt băng nguyệt lạc phía sau một đạo màu trắng thân ảnh trống rông mà hiện thiên huyết dạng như nước xả vờn quanh xuyên qua băng nguyệt lạc bên hông ở nàng trắng non trên tay Như tia chớp ngưng kết hà khí, ở trên đó vần quanh, phát ra răng rắc sắt tiếng vang, quỷ mị tiêu tay, liền như vậy ngạnh sinh sinh bắt lấy kia chói buộc huyết long cự đôi. A! Hàn băng nhanh chóng đông lại, ngân hổ vương phát ra thê liệt gào giống thanh, mà kia bị chói buộc huyết long, khổng lồ thân mình chấn động, ngân hổ vương hai điều cự đôi, giống như pha lê giống nhau ở không trung tan vỡ, tàn phiến xẹt qua phía chân trời, ảnh ngược ra thiên huyết giả cùng băng nguyệt lạc kia hai trường khuynh quốc huynh thành khuôn mặt. Huyết long mở ra nó kia giữ tận cự răng. hung hăng cắn ở ngân hồ vương cổ phía trên mà nó kia huyết quang vờn quanh thân mình giống như bạch tuộc tám trào gắt gao quấn quanh trụ ngân hồ vương thân thể làm đến nó no không thể động đậy thiên huyết dạ thân mình một cái lộn một vòng băng nguyệt lạc gan ý tiếp được nàng cứng rắn cánh tay ở mềm mại vòng eo xẹt qua nháy mắt hai người đã vây quanh bay lên trời băng nguyệt lạc tay thành kiếm chỉ phóng với trước ngực môi mỏng nhẹ nhấp bạo phanh huyết long thân thể toàn bộ bạo liệt thành huyết sắc nổ mạnh quang cầu ở trong thiên địa long lánh Ngân Hổ Vương tan vỡ gào giống thanh từ nổ mạnh trung tâm truyền đến, bổn Vương sẽ không bỏ qua ngươi, vô chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, Thiên Huyết Dạ băng Nguyệt Lạc lạnh lùng nhìn ở khủng bố nổ mạnh trung tâm rẽ rủ Ngân Hổ Vương, giang giác, giang giác, có cái gì đứt gãy thanh âm liên tiếp ở nổ mạnh trung tâm vang lên, Thiên Huyết Dạ đỉnh mày nhân lại, thanh âm này rõ ràng chính là đêm, tên kia lại muốn đoạn đuôi, nó là muốn liều mạng tự bạo cũng muốn kéo các ngươi đồng quy vu tận. đứng ở phía dưới cũng nhìn ra không thích hợp đấu khải đối với thiên huyết dạ phương hướng quát hắn tay cầm niết bàn muốn xông lên trước nhưng là tại hạ một khắc hắn lại cắn cắn môi hắn hiện tại tiến lên lại có thể giúp thiên huyết giả cái gì chỉ sợ vì hộ chính mình chu toàn ngược lại sẽ kéo nàng lui về phía sau liền ở đấu khải cân nhắc lợi hại được mất nháy mắt một đạo màu đen thân ảnh sâu kín từ hắn bên người hiện lên hắn đôi mắt phát lạnh, nắm niết bàn tay căng thẳng hoàng viêm ra thể nháy mắt hắn thành công ngăn lại tới đường đi Ngươi tốt nhất đãi ở ngươi nên ở địa phương." Đấu Khải hoành kiếm với trước ngực, ánh mắt bất thiện nhìn trước mắt đôi tay bối ở sau lưng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ ưu Tuyển. Ưu Tuyển thu hồi chính mình tầm mắt, bị màu đen vẩn quanh hai tròng mắt thoạt nhìn thâm như hắc đàm chi thủy giống nhau, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao? Ngươi có thể thử xem." Đấu Khải quanh thân hoàng viêm, vào lúc này thiêu đốt càng vì mãnh liệt, một cái như ẩn như hiện hình chiếu, vào lúc này xuất hiện ở hắn phía sau, hai tròng mắt dao động vô kinh lũ tuyền. ở nhìn đến này dị tượng khi cũng kinh không được loé loé tránh ra nếu ngươi còn muốn cho nàng mạng sống nói ngân hổ vương bắt đôi đứt đoạn liền tính là quân vương đỉnh cường giả cũng có thể đủ liều mạng ngươi cho rằng bằng nàng cùng băng vực kia tiểu tử cái gì chó má cùng sinh ấn là có thể đủ tiếp được u tuyền nói làm đấu khải có chút do dự đúng lúc này trang non lạnh lùng thanh âm từ sau lưng truyền đến u tuyền ngươi bình tĩnh đi nơi nào ngươi hẳn là biết ngươi nhúng tay hôm nay sự sẽ cho chính ngươi mang đến cái dạng gì hậu quả vô giới người nọ không phải ngươi ta có thể chọc đến khởi trăng non hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vượt sâu chỗ sâu trong chân trời ưu tuyển bối ở sau người tay nắm thật chặt liền như vậy không hề có động tác chỉ là hán mắt rốt cuộc vô lực nhìn về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng tám đuôi cầm đoán hồ thần dáng thế thiên giới bên cạnh vòng tròn vòng sáng như thánh quang giống nhau tránh đi cường quang rớt xuống nháy mắt thiên huyết dạ cùng băng nguyệt lạc thân mình bị bao phủ trong đó tám điều cự đuôi Như u linh giống nhau vờn quanh ở vòng sáng phía trên, từ từ xoay tròn, Thiên huyết dạ băng nguyệt lạc ngẩng đầu nháy mắt, to lớn hồ đầu giữ tận dương tà cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Thân mình, tại đây một khắc phảng phất bị giam cầm giống nhau, không thể động đậy. Đỏ như máu hai mắt, giống như tử thân đôi mắt, gắt gao dừng hình ảnh ở hai người trên người. Ha ha ha. Hô thân giáng thế, trừ phi hắn chưa từng giới ra tới, không ai có thể cứu được các ngươi. Giữ tận tiếng cười phảng phất từ vực sâu u cốc truyền đến giống nhau, chấn đến hai người màng thai đau đớn. Một tia vết máu dọc theo hai người bên thai bên cạnh chảy ra. Phần 476. Băng Nguyệt Lạc nhìn phía trên giữ tợn cười to lớn hồ mặt, ngay sau đó hắn kia lam bạch sắc hai mắt, loẹ ra một trận bạch quang, mà nguyên bản hẳn là không thể động đậy hắn, lại vào lúc này gắt gao khoanh lại thiên huyết dạ thân mình, giống như hổ ngẽ chi hổ giống nhau, đem nàng thân mình một tia không lộ vòng ở chính mình trong lòng ngực. Nhấp chặt môi mỏng, vào lúc này đi vào thiên huyết dạ nhỏ sinh vành hai biên, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn. Đêm ta cùng ca ca ở băng vực chờ ngươi. Thiên huyết dạ thân mình chấn động, lúc này nàng cùng băng nguyệt lạc không ngừng năng lực sinh mệnh cộng hưởng, ngay cả tư tưởng cũng nhất thể, nàng ý thức được băng nguyệt lạc muốn làm cái gì, rách nát gào giống mới vừa phá tan niết hầu, lại sớm đã không kịp ngăn cản. Hiện tế, băng tuyết chi thành. Băng nguyệt lạc thân mình, ở hắn nghiệm ra ấn quyết trong nháy mắt, nhanh chóng băng hóa, ngũ tạng lục phủ nháy mắt lạnh băng, thiên huyết dạ bắt đầu hoảng loạn lên, bởi vì nàng đã không cảm giác được băng nguyệt lạc hô hấp thậm chí tim đập. Nàng duỗi tay muốn bắt lấy cái gì, lại chỉ chạm đến lạnh băng hoa lệ vách tường. Ngẩng đầu nháy mắt, ở thân thể của nàng chung quanh một tòa thật lớn hoa lệ khắc băng lâu đài, đem nàng chặt chẽ phong tỏa này nội. Lúc này nàng liền giống như lâu đài trung bảo hộ công chúa giống nhau, yếu ớt bất kham một kích. Tám đuôi ở vòng sáng đỉnh cao nhất tề tụ nháy mắt, mãnh liệt laser đâm vào mọi người hai mắt, phạm vi ngàn dằm trong vòng đều bị cắn nuốt ở bạch quang bên trong. Tích tích tích, có thứ gì từ không trung rơi xuống. Một giọt một giọt đánh vào thiên huyết dạ tái nhợt mặt đẹp phía trên, phân không rõ là nước mắt vẫn là tuyết thủy, nàng ngâng lên tay muốn bắt lấy, lại chỉ có thể bất lực nhìn nó từ lòng bàn tay chạy xuống. Một lần lại một lần, liền giống như chú oán giống nhau, vòng đi vòng lại tuần hoàn, nàng luôn là bảo hộ không được người bên cạnh, mỗi lần lời thề son sát, một lần lại một lần dùng huyết giáo hân nói cho nàng, nàng cỡ nào bất kham một kích, cỡ nào yếu ớt. Đêm Vết thương chồng chất tay nhẹ nhàng đặt ở thiên huyết dạ trên vai. nàng thân mình nhịn không được run run hốc mắt trung đảo quanh huyết sắc bị nàng ngạnh sinh sinh nhẫn nhẫn đi xuống bắt lấy sau lưng kia cương ngạnh đại trưởng gắt gao bắt lấy ngay cả khớp xương đều bắt đầu trở nên trắng còn hảo ngươi còn ở đấu khải ngồi xổm thiên huyết dạ phía sau hắn trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc lúc trước kia khủng bố năng lượng bạo phá nếu không phải ưu tuyển kịp thời đem hắn bảo vệ chỉ sợ hắn sớm đã nhịn xuống quanh thân phản phất muốn rách nát đau đớn thiên huyết dạ chống đỡ thân thể của mình đứng lên Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, thật sâu hít một hơi, mà đứng ở đấu khải phía sau cách đó không xa ưu tuyển, nắm chặt nắm tay muốn tiến lên, có chút co cắp, không biết hắn ở bất an chút cái gì. Cần phải đi. Trăng non thanh âm ở ưu tuyển bên thai vang lên, ưu tuyển cắn chặt răng, đối với thiên huyết giả nói, các ngươi chạy nhanh rời đi đi, mới vừa rồi động tĩnh, đem toàn bộ bạc chi xâm tất cả phá hủy, vô giới nhân mã thượng liền sẽ đến, đến lúc đó, mặc kệ ngươi có lại nhiều át chủ bài, cũng căn bản trốn không thoát. U nói xong câu đó, trực tiếp xoay người, biến mất ở tại chỗ, thiên huyết dạ nhìn u ám chiều hôm, bạc chi sâm bạc tuyết đã đỉnh chỉ rất xuống, biên giới chỗ, có cái gì đang ở xôn xao. này phiến thiên, từ giờ trở đi, hoàn toàn rối loạn. Cái chắn hủy diệt, vượt sâu bên trong một ít đồ vật, cũng bắt đầu từ ngủ say chung thức tỉnh, sao động bất an. Đương vực sâu kỵ sĩ đã đến là lúc, tại chỗ sớm đã không có hai người tung tích. Chương mươi từ U Minh Nguyên đương nhân loại sinh mệnh chung kết là lúc. thân thể hủ bại thối giữa hóa thành ô chọc máu loang chảy vào dưới nền đất mà hắn kia vĩnh thế bất diệt linh hồn có rơi vào địa ngục vĩnh kiếp không còn nữa có phi thăng thần giới hoặc lại lần nữa rơi vào vĩnh vô ngăn tẫn luân hồi vòng đi vòng lại thế giới vô biên việc lạ gì cũng có mà ở thần ma đại lục này phiến cường giả đẩy trời thế giới để cho người bất đắc dĩ cùng khó có thể chung kết chính là kia buồn kẻ nhạt nhẽo thả không có cuối sinh mệnh nhưng vạn sự chung có một diệt kia này đó cường đại thần ma ở vẫn diệt lúc sau Bọn họ linh hồn lại đi nơi nào? Trong truyền thuyết có như vậy một chỗ, giam cầm rất rất nhiều nhập không được địa ngục lại vào không được thần giới linh hồn, bọn họ bồi hồi ở kia phiến vô vọng không gian chung, hôn độn độ nhật, linh hồn sớm đã không có kiếp trước ký ức, có đến, chỉ là bọn hắn trên người tàn lưu tiền sinh kia mấy nhưng hủy thiên diệt địa khủng bố năng lực, cái này địa phương tên là U Minh Nguyên. Âm lánh không gian, nơi nơi có thể thấy được màu đen núi đá, bốn cái thật lớn màu đen cây cột đứng thẳng ở không gian xa nhất chỗ bốn cái rác mắt thường có thể thấy được này khổng lồ hình dáng phảng phất duỗi tay như sờ nhưng chúng nó lại khoảng cách ngàn vạn xa liền giống như phòng trụ giống nhau chống đỡ khởi này phiến không gian không trung màu đen do xoay khi thì gào thét màu đen to lớn xích sắt sen kẽ đan sen không trung kéo động trung gian kia bánh răng trạng to lớn máy móc vật phát ra khách khách khách khủng bố tiếng vang không có người biết kia cổ xưa máy móc vật đến tột có gì tác dụng chỉ biết nó là u minh nguyên nhất trung tâm thế giới này tồn tại khi nó liền ở lượn lờ ở chỗ này là bao trùm ở tử vong hơi thở phía trên cảng vì khủng bố đồ vật này cổ áp lực trừ phi quân vương cường giả hoặc một ít thiên phú dị bẩm người căn bản khó có thể ở chỗ này sinh tồn nhìn như trống không một vật chỉ có màu đen không gian không trung ngẫu nhiên lập lòe tình tinh điểm điểm bạch quang liền giống như cọ sát sinh ra hỏa hoa giống nhau chật lóe mà qua dây lắt biến mất không thấy nhưng nếu ngươi sinh có dị đồng Hoặc là thực lực mạnh mẽ, liền có thể kinh ngạc phát hiện nhưng cái đó tinh tinh điểm điểm bạch quang là một đám du du đáng đáng ánh mắt chống vắng hồn thể. Một quả to lớn núi đá lúc sau toàn thân lửa đỏ bóng người ẩn núp tại hạ biểu tình nghiêm túc cẩn thận nhìn chăm chú vào trung quanh dị động, hắn liền phảng phất một đầu săn thú ra thú, an tĩnh nín thở, ngay cả quanh thân hơi thở đều biến mất không thấy, phảng phất vật chết giống nhau, cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Nhìn chung quanh lang thang không có mục tiêu du đáng hồn thể. hắn kia tận trời mày kiếm hơi không thể thấy nhăn lại này đó hồn thể thực lực đều ở quân vương lúc đầu lấy hiện tại chính mình này thánh vực chi lực căn bản khó có thể lay động nếu tùy tiện hành động ngược lại sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân nhưng là nghĩ đến kia một thân bạch lý li nhân nhi suy yếu thân ảnh hồng y li nam tử cắn chặt răng nắm kim sắt trôi kiếm tay nắm thật chặt định đứng dậy nhưng vào lúc này dị biến mọc lan tràn hắn thân mình cũng nhịn không được cứng đờ hai mắt khiếp sợ nhìn màu đen không gian phía trên Nam trưởng kiếm tay cũng nhịn không được buông lỏng, to lớn năng lượng vòng sáng mãnh liệt dao động, phảng phất có thứ gì muốn miêu tả sinh động giống nhau, mà liền tại hạ một khắc, theo một tiếng rung trời thu giống, một đầu đầy người đỏ đậm to lớn ma thú từ trên trời giáng xuống, kia khổng lồ lửa đỏ dáng người nhiễm hồng này phiến màu đen phía chân trời đốt thiên ngọn lửa tràn ngập khắp không gian, ở trong không khí thiêu đốt ra điểm điểm bạo phá tiếng vang, nó toàn thân che kín cứng rắn long lân áo giáp, sáu chân thô nhưng mười người vây quanh, vô đuôi, lục đầu. hình tượng cùng phương tây cự long vô nhị vô cánh lại nhưng sừng sương trời cao phía trên kia nghiêm nghị khí phách chi khí thế áp lực đến đấu khải cơ hồ xuyên bất quá đi thượng một lần chiến đấu ba nguyệt lạc tuy rằng lấy thân hiến tế dùng băng tuyết chi thành đem thiên huyết dạ từ kia chàng hủy diệt tính nổ mạnh trung cứu tới nhưng nàng cũng bởi vì trọng thương lâm vào hôn mê trong cơ thể cơ hồ không có huyễn lực dao động ngay cả phục ma cũng giống như vật chết giống nhau mặc cho đấu khải dùng như thế nào linh hồn lực lượng xâm nhập cũng vô pháp lay động tiên nhi liệt hỏa yên yên ngự hồn trợ, cũng không ảnh vô tung, phản phất theo thiên huyết dạ. Ngủ say, bọn họ cũng hoàn toàn biến mất giống nhau. Bất lực đấu khải, mang theo thiên huyết dạ một đường chạy như điên, vượt qua bạc chi sông biên cảnh, đi tới này phiến màu đen không gian trong vòng, vượt sâu kỵ sĩ còn ở sau người truy kích, mà hắn lại rất mau đã chịu nơi này hồn thể công kích, đối với hắn cái này ngoại lai sinh mệnh thể, nơi này hồn thể tựa hồ tự chủ tính kháng cự hắn, chủ động khởi xướng công kích, quân vương giai hồn thể nơi nào là Đấu Khải có thể chống cự được? Con hảo này đó hồn thể tựa hồ đều không có ý thức, chỉ là máy móc công kích lại không có trí lực, làm đến Đấu Khải tránh được một kiếp, Trải qua mấy ngày bỏ mạng chạy trốn, Đấu Khải phát hiện, đối với Thiên Huyết Dạng này đó hồn thể tựa hồ hồn nhiên bất giác, coi nàng vì không có gì, bừng tỉnh đại ngộ Đấu Khải mới bắt đầu thực dụng quy tức chi thuật, che chắn chính mình hô hấp cùng quanh thân hơi thở. Quả nhiên, này đó hồn thể phản phất mắt manh giống nhau, lại lần nữa mơ màng hồ đồ du đãng. Đấu Khải nín thở nhìn trời cao phía trên kia bại lộ gào giống hỏa hồng sắc to lớn ma thú, nhịn không được nuốt xuống, cổ họng lăn lộn động tác bán đứng lúc này ra vẻ chấn định hắn, quân vương giai ma thú xích viêm giao long, đó là coi rẻ thánh vực dưới cường hoành tồn tại, lúc này nó kia chuông đồng cự mắt đã phát hiện Đấu Khải tồn tại, đương nó kia hai mắt tỏa định Đấu Khải kia một khác, Đấu Khải chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trong tay niết bàn đã thoát ly hắn khống chế, Hoành tự huyền, phu ở hắn trước mặt, phát ra thanh thanh thấp minh. Phảng phất cũng ở lo lắng nó chủ nhân. Đấu khải trong đầu, lúc này chỉ có một chữ, trốn. Nếu nói bắt được những cái đó hồn thể hắn còn có một tia nắm chắc. Nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn, chính là thật đánh thật quân vương dai ma thú. Nho nhỏ thánh vực hắn, căn bản không có một chút phần thắng. Nếu khai chiến, chỉ sợ kia xích viêm giao lòng một kích, hắn liền sẽ chết đến không thể càng chết. Không được, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Đêm còn đang chờ chính mình trở về. Đấu khải nỗ lực muốn hoạt động chính mình hai chân. nhưng là hắn phát hiện ở kia quân vương giai cường đại uy áp hạ thân thể hắn phảng phất đã không phải chính mình căn bản vô pháp đúc ních vẫn luôn huyền phù ở đấu khải bên người niết bàn quanh thân đột nhiên sậu khởi một cổ lộng lấy kim quang ngay sau đó nó đã không màng tất cả nhằm phía xích viêm dao long nơi phương hướng ngang trời chính là mạnh mẽ đảo qua niết bàn kia thoạt nhìn không hề kết cấu nhất kiếm xem ở xích viêm dao long trong mắt liền phảng phất trò đùa giống nhau nó thân mình thẳng tắp rất ở giữa không trung căn bản không có trốn tránh động tác tùy ý niết bản kia nhất kiếm trực tiếp ở giữa chính mình trước ngực hỏa hồng sắc lửa cháy cùng kim sắc niết bản chi hỏa chạm vào nhau nháy mắt trói mắt cường quang chiếu sáng vô biên màu đen không gian ở trong đó tới lui hồn thể lỗ trống ánh mắt phảng phất cũng lóe lóe đều ngăn không được đình chỉ xuống dưới thẳng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời cao phía trên hử nho nhỏ con kiến cũng dám tham dò bổn vương Phanh. theo xích viêm dao long thân thể phía trên một trận cuồng mánh ngọn lửa dâng lên Niết bản kia nho nhỏ thân kiếm, trực tiếp về phía sau bay ngược mà đi, Đấu Khải thấy thế, không hề nín thở nín thở, hét lớn lao ra suy nghĩ muốn tiếp được Niết bản, Niết bản thân kiếm hung hăng đụng phải Đấu Khải trước ngực, một người một kiếm liền giống như sao băng giống nhau, đối với Hắc Cám góc rơi xuống. Phúc một ngụm đen đặc máu tươi phun ra, Đấu Khải cúi đầu nhìn trước ngực bị đốt cháy rớt lộ ra tới ngực, đen nhánh phát thanh, hỏa độc. Đấu Khải nhìn về phía Xích Viêm giao long mắt, toát ra một tia không tức, hắn kia bất cần đời sắc mặt, tại đây sống chết trước mắt. Hoàn toàn không sợ chọc giận xích viêm giao long, châm chọc hài hước nói, quân vương dai ma thú cũng bất quá như thế, lại như thế nào mạnh mẽ cũng bất quá là đầu học thuyết tiếng người cầm thú, nho nhỏ hòa độc, lại có thể nề hà ngươi ra ta. Xích hoàng viêm vào lúc này hướng thể mà ra, ở hắn trước ngực kia hắc thanh địa phương đốt cháy, kia khủng bố hòa độc, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng hóa thành khói đen tiêu tán, mà đấu khải trước ngực, lại lần nữa hồi phục trước kia màu da, ẩn ẩn còn lộ ra hồng nhuận chi xác. Kia xích viêm giao long vốn dĩ đối đấu khải cái này con kiến nhỏ yếu người căn bản khinh thường nhìn lại, liền tính hắn mở miệng hài hước chính mình cũng lười đến sinh khí phản ứng, bởi vì ở nó xem ra, trước mắt người tùy tiện chính mình một cái chân nhỏ đầu ngón tay là có thể đủ bắt chết, cần gì phải cùng hắn tốn nước miếng. Nhưng là đương nó nhìn đến đấu khải thân thể phía trên đốt cháy khởi hoàng viêm khi, gọn sóng bất kinh đồng tử nhịn không được rụt rụt, ngay sau đó trong mắt hiện lên một tia âm hiểm xảo trá quan mang, phượng hoàng nhất tộc. Ha ha ha. đặt mòn giày sắt không tìm được không nghĩ tới bổn vương từ hỏa viêm quốc kia địa phương quỷ quái chạy ra tới liền gặp tốt như vậy sự tiểu phương hoàng nếu ngươi nguyện ý giúp bổn vương làm một việc kia bổn vương sẽ suy xét cho ngươi lưu lại một khối toàn thây các ngươi phượng hoàng điều tộc không phải nhất chú trọng tộc nhân di thể sao bổn vương hiện tại cho ngươi cơ hội này chỉ cần ngươi có thể giúp bổn vương từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài bổn vương liền đem ngươi di thể giao cho tộc nhân của ngươi như thế nào đấu khải hơi hơi nhúng mày làm nửa ngày lao già này cùng chính mình nét mực là có cầu với chính mình cho rằng chính mình biết từ vực sâu đường đi ra ngoài ha ha, khoe môi tà ác dơ lên lúc này đấu khải đi vào vực sâu sau bị ma diệt rất quanh thân bất hảo chi khí đấu khải phảng phất lại lần nữa về tới dĩ vãng cái kia ngọc thụ lâm phong không ai bị nổi ăn chơi chắc táng như thế nào ngài lao muốn tiểu nhân mang ngài đi ra ngoài nhìn đấu khải kia bừa bãi không ai bị nổi sắc mặt tuy rằng khẩu thượng nói giống như không lưng ốn gối nói khí thế lại một chút không có hạ phong trận trượng, nó ẩn nhẫn trong lòng đã đoán độc muốn đem đấu khải phanh thây khẩu thượng lại ra vẻ đại khí uy nghiêm nói ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu này phân vinh hạnh đấu khải ra vẻ suy nghĩ sâu xa trầm ngâm phảng phất ở buồn rầu giống nhau ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xích viêm giao long nói giao long đại nhân ngài nhất luôn cửu đỉnh nếu tiểu nhân thật sự mang ngài đi ra ngoài ngài thật sự nguyện ý tha tiểu nhân toàn thây phần bốn trăm xích viêm giao long nghe nói đấu khải nói Trong lòng một trận mừng thầm, không nghĩ tới đồn đãi như thật, này phượng hoàng nhất tộc gia hỏa thật biết như thế nào từ vực sâu cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Thật sự, buồn vương nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại cùng ngươi như vậy còn kiến vui đùa. Mà Đấu Khải, buông xuống hạ nhìn như ở rồi rắm, kỳ thật khỏe miệng đã hiện lên một mã tâm tà cười, lao đông tây, tưởng cùng buồn thiếu ra chơi tâm cơ, xem buồn thiếu ra không đùa chết ngươi." Liên ở đấu Khải chuẩn bị kế tiếp lý do thoái thắc khi, dị biến lại lần nữa phát sinh, u minh nguyên trên không. Lại lần nữa phát sinh khủng bố năng lượng dao động, nguyên bản nóng cháy không gian, đột nhiên bị lạnh băng đến mức tận cùng hàn khí tràn ngập một đầu khổng lồ tam đầu ma thú, lạnh băng đôi mắt, ngang trời xuất thế, bước đi bước vào này phiến không gian. Ma đấu khải đấu đại thiếu gia. lúc này trận tròn hắn hai mắt, ta thảo, ông trời, chủ thần quy tắc đại thần ra ra, ngươi mẹ nó là ở chơi ta đâu vẫn là ở chơi ta đâu. Chương 475 hoàng thiên thức tỉnh, trời cao phía trên, to lớn máy móc vật bắt đầu chuyển động. Phương xa kia đứng sừng xương cột đá phía trên cũng bắt đầu tràn ngập ra càng ngày càng nhiều màu đen sương mù. Hai đầu đỉnh cấp quân vương giai ma thú cách không tương vọng, xích viêm dao long hai tròng mắt hiện lên một kia không thể tin tưởng. Băng xương, các ngươi băng vực gia hỏa như thế nào sẽ chạy đến U Minh Nguyên loại địa phương này tới? Người sao có thể vượt qua ta hỏa viêm quốc thổ địa? Mọi người đều biết, vực sâu mỗi một tầng đều có quy tắc chế nước, tầng dưới chốt ma thú vô pháp chạy đến cao tầng đi, đồng dạng cao tầng ma thú cũng vô pháp xuyên qua quy tắc tới rốt cuộc tầng tới. Bạc Chi Sâm kia chàng đại chiến, dẫn tới U Minh Nguyên trên không phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, cho nên xích viêm giao long mới có thể đủ đi vào U Minh Nguyên, nhưng là băng xương cự long lại không giống nhau, hỏa viêm quốc phía trên quy tắc chế ước cơ hồ có thể nói là kiên không thể phá, trừ phi vực sâu. Kỵ sĩ này đó quy tắc chế ước giữ gìn giả có thể vượt qua biên cảnh, đối với những người khác tới nói cơ hồ là không có khả năng. Băng xương cự long lánh khóc hai mắt cơ hồ không có đem xích viêm giao long để vào mắt, Nó kia lạnh băng hai tròng mắt quét về phía đấu khải nơi phương hướng, ưu ám lam quang ở nó trong mắt lóe lóe, mà xuống một khắc, sững sờ ở tại chỗ đấu khải chỉ cảm thấy đến thân mình không tự chủ được liền bay về phía giữa không trung, ở thân thể hắn trung quanh, một tầng nhàn nhạt lam quang vờn quanh hắn, mạo nhẹ nhẹ hàng khí. Xích viêm dao long thấy chính mình bị xem nhẹ, phẫn nộ ngọn lửa ở nó thân thể trung quanh nổi lên, băng xương, tưởng cùng buồn vương đoạt người, nơi này cũng không phải là các ngươi băng vực. đấu khải chỉ cảm thấy nguyên bản lệnh leo tràn ngập hàn ý toàn thân đột nhiên bị như bàn ủi cùng nhiệt thổi quét nháy mắt thân thể giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau bị hai cổ cực lớn đến hắn căn bản vô pháp kháng cự lực lượng lôi kéo hắn cắn chặt nha rút thân thể phảng phất phải bị xé rách giống nhau hôn loạn ở hai đại quân vương cấp cường giả trung gian hắn không hề có sức phản kháng hắn cố hết sức quay đầu nhìn về phía phía dưới bị màu đen bùn đất vùi lấp địa phương khủng bố năng lượng phòng ba đã đem màu đen bùn đất thổi tan Lộ ra một con tái nhật tinh tế tay. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ phát hiện đêm tồn tại, chẳng sợ hôm nay chính mình táng thân tại đây. Một cổ thị huyết chi ý ở đấu khải hai mắt chung thiếu đốt, hắn vẫn nộ quay đầu nhìn về phía thành đánh rằng co sông long, lông mi hơi hơi buông xuống mà xuống, một mảnh khói ngủ. Băng xương, người ta chi lực căn bản không phải này chim nhỏ có thể thừa nhận được, Ngươi sao không buông tay làm buồn vương tới để ra nghi vấn hắn một phen. Buồn vương biết, ngươi cũng không tưởng này loài chim như vậy táng thân ở chúng ta trong tay. Không sao cả, băng xương mắt đạm mạc như băng, không hề có buông tay hành động, tựa hồ đấu khải mệnh ở nó trong mắt xem ra, xác thật không như vậy quan trọng. Ha ha ha ha, liền ở song long thành đánh rằng co là lúc, một tiếng âm trầm cười nhẹ khiến cho chúng nó chú ý, song long kinh ngạc nhìn về phía trung gian kia ở chúng nó thủ hạ không hề có sức phản kháng nhân loại, hoặc là xác thực nói loài chim, lúc này nơi đây, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể đủ cười ra tới. Người chờ con kiến, cười nhạo cái gì? xích viêm dao long phẫn nộ một giống đối diện một tòa núi lớn nháy mắt oanh sụp mà đấu khải lại như cũ lo chính mình cười to thậm chí càng diễn càng liệt nhìn thấy một màn này băng xương cự long lạnh băng đôi mắt lại hơi hơi loé loé phảng phất ở tìm tòi nghiên cứu cái gì ha ha ha ha, cái này cái kia đều cho rằng bổn thiếu ra dễ khi dễ đúng không môi gợi lên một mặt tà ác tươi cười mà xuống một khắc Tạch đấu khải đột nhiên ngẩng đầu nháy mắt kim hoàng sắc ngọn lửa thiêu đốt hắn trong mắt thậm chí cùng với môi mấp máy nhẹ nhẹ khủng đố ngọn lửa từ hắn khoang miệng trung chặn ra toàn thân trên dưới kim hoàng sắc hoàng viêm hướng thể mà ra đốt cháy rớt hắn kia bừa bãi hỏa hồng sắc mãng bảo lửa cháy bao vây thân hình hắn kim sắc chiến giáp ở thân thể hắn phía trên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thành hình kia hoàng kim giống nhau chiến giáp thượng khắc họa phượng hoàng bay lượn cựu thiên đồ đằng cứng răn áo giáp lại như cánh chim giống nhau phục dán bao bọc lấy hắn kia kiện thẳng cường tráng thân hình lúc này đấu khải liền phảng phất viễn cổ chiến thần giống nhau nhiên dáng thế đây là trước mắt lóa mắt kim hoàng sắc ngọn lửa kinh sát nguyên bản không ai bị nổi xích viêm giao long tia cổ cùng nhiệt ngọn lửa xuất hiện ở đấu khải thân thể phía trên khi hắn chỉ cảm thấy đến chính mình hồng viêm chi hỏa căn bản yếu ớt bất kham một kích cơ hồ là theo bản năng nó liền thu hồi đối đấu khải trói buộc mà băng xương tử long sớm tại đấu khải trên người kia không biết tên lực lượng đột nhiên thức tỉnh phía trước liền đạn rút về viễn cổ hoàng phượng phượng hoàng nhất tộc trung cực chiến thần hoàng thiên ta ở cái này thiếu niên trên người cảm giác được hắn hơi thở. Băng xương cự long nói, làm đến Xích Viêm Dao Long thân thể chấn động, ở nghe được cái tên kia nháy mắt, nó thân thể cơ hồ theo bản năng về phía sau lui một bước, sao có thể? Hoàng Thiên ý thức đã sớm ở ngàn vạn năm trước liền biến mất, bọn họ bốn cái phong ấn vực sâu, dùng hết sở hữu linh hồn chi lực, hắn ý thức căn bản không có khả năng còn tồn tại với thế giới này. Hoàng Phượng Chiến Thần Hoàng Thiên, tứ đại thần thú hợp lực phong ấn vực sâu thành viên chi nhất, có được có thể hủy diệt thế gian hết thể trung cực hoàng viêm. ở Viễn cổ thời kỳ đứng hàng tứ đại thần thú chi mạt, nhưng lại đồng dạng có được kinh người sức chiến đấu niết bàn chi hỏa sinh sôi không thôi Hoàng Thiên có được cường đại trọng sinh năng lực liền tính là cường đại nữa địch nhân đối mặt một cái Vinh Viễn giết không chết địch nhân coi hỏi cục diện sẽ như thế nào Đấu Khải khỏe miệng vỡ ra cười bừa bãi không kềm chế được cuốn bánh chiến y ở hắn trên người thiêu đốt kim sắc áo giáp bao trùm hắn bàn tay hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu Huyền Phu ở nơi xa niết bàn đột nhiên một phi nháy mắt bị hắn trộn vào trong tay. lúc này đây hắn bằng vào bản thân ý thức mạnh mẽ triệu hồi ra hoàng thiên ý thức bởi vì hắn biết đối mặt trước mắt này hai cái khổng lồ sinh vật hắn căn bản vô lực bảo hộ thiên huyết dạng vượt sâu một đường hắn cái này làm ca ca nhưng vẫn tránh ở mỗi mỗi cánh chim dưới nàng còn như vậy tiểu lại muốn gánh vác như thế nhiều gánh nặng mà hắn lại vô lực giúp nàng chia sẻ nếu có thể hắn thật sự không nghĩ mượn dùng hoàng thiên lực lượng nhưng làm đến hắn kinh ngạc chính là rất nhiều thứ nguy cơ thời điểm đối hắn triệu hắn làm lơ hoàng thiên lại tại đây một khắc không chút do dự đem lực lượng giao cho hắn ở đấu khải linh hồn ý thức trung hoàng thiên ôm hai tay kia tư thái liền như quan sát chúng sinh vương giả giống nhau hắn nhìn xong long mắt là như vậy không tước cùng với chán ghét an tâm sử dụng bổn tọa lực lượng đi tuy rằng lúc này đây bổn tọa mạnh mẽ thức tỉnh đại giới là ngươi cùng bổn tọa đều không thể đủ gánh vác nhưng nhìn này hai điều con run bổn tọa trong lòng liền khó chịu lúc này đây tiện nghi tiểu tử ngươi làm ngươi thể hội thể hội ngược người khoái cảm đi a đấu khải khoe miệng gợi lên một nụ cười mặc kệ là ngược người hoặc ngược lòng, bổn thiếu ra đi vào này đổ bỏ thần ma lúc sau liền không có thể hội qua tạch nắm niết bàn tay sắc bén một hành, kiếm phong hiện lên một đạo cực nóng cường quang hai điều con rệp các ngươi cũng không nên tùy tiện phản kháng bằng không bổn thiếu ra liền không thể xinh đẹp thiết hạ các ngươi thịt gợi cảm đầu lươi ở môi liếm quá nháy mắt đấu khải đôi tay khống chế niết bàn hóa thành một đạo kim sắc quang mang xét qua hắc tịch không trung cả người dây tiếp theo đã đi tới xích viêm giao long phía trên a xích viêm giao long sợ hãi phát ra một tiếng sợ hai giống nó hỏa hồng sắc hai mắt mới vừa chú ý tới ở vào nó phần đôi đấu khả khi trường kiếm cùng với hoàng viêm đã gạt rất ma xuống kia theo bản năng dơ lên che kín hỏa hồng sắc áo giáp cự đôi ở lóa mắt hoàng quang chiếu dọi xuống đã cùng thân thể hắn chia lịa huyền phu ở giữa không trung tại hạ một khắc liền hóa thành cho tàn. a bạo nộ hỗn loạn tê tâm liệt phế đau hô nay chỉ sợ là xích viêm giao long từ ra đời tới nay lần đầu tiên nó chưa bao giờ như thế tới gần tuyệt vọng. nó kia một thân quân vương chi uy ở trước mắt cái này sắt thần trước mặt chút nào không hoàn thủ chi lực tuyệt vọng nó ở đấu khải thân thể lại lần nữa nhảy lên mấy mắt giữ tận đối với nơi xa băng xương gào giống băng xương, mau giúp ta bằng không tiếp theo cái sẽ đến lượt ngươi mà băng xương thân thể chỉ là theo bản năng về phía sau thối lui ở nó vẫn luôn gợn sóng bất kinh mắt lam trùng, rốt cuộc xuất hiện ra một tia nghĩ mà sợ phảng phất trước mắt cục diện đã siêu thoát rồi nó tính toán. ôn muốn chết. Không biết khi nào, đấu khải đã lặng yên vô tức đứng ở xích viêm dao long đỉnh đầu phía trên, tay phải nắm nếp bàn, rơi xuống nháy mắt, trực tiếp đem xích viêm dao long kia trương đại miệng khổng lồ song song xuyên thủng, trực tiếp sâu chui ở bên nhau, ngay cả gào giống thanh đều không thể phát ra, khổng lồ thân thể, cùng mánh lắc lư, muốn đem đỉnh đầu phía trên người ném ra. Đấu khải một chân đạp lên xích viêm dao long cái chán, kim hoàng sắc hai mắt đối thượng xích viêm dao long kia tràn ngập sợ hái hỏa hồng sắc mắt sắc to. ngón trỏ nhẹ nhàng đong đưa, gợi cảm môi quyết khởi, tả tả tả, thật đáng thương. Như vậy ai đánh giám ngươi, Cúc Hoa bị phong bế thật không dễ chịu đi. Bất quá có thể làm sao bây giờ đâu? Bụu thiếu gia còn không có chơi đủ đâu. Xích viêm dao long sợ hãi nhìn kia ở nó trong mắt phóng đại kim sắc áo giáp, đấu khải tay, trực tiếp xuyên thấu kia cứng rắn hỏa hồng sắt vẩy, một cái thô nhược cánh tay long gần, trực tiếp bị hắn rút ra. Hắn trong mắt lạnh nhạt nhiếp nhân tâm phổi, phảng phất có thể đem người cắn nuốt giống nhau, mặc kệ là ai. cũng không thể uy hiếp đến đêm sinh mệnh. Ở hắn trong lòng, chỉ có như vậy một ý niệm. Hòa hồng sắc huyết lệ, từ xích viêm dao long trong mắt khủng bố chảy ra, nó chưa từng có hiện tại như vậy khát vọng quá tử vong, dĩ vãng nó làm nhục những cái đó nhỏ yếu ma thú hình ảnh ở nó trong đầu trình diễn, mặc kệ chúng nó như thế nào khẩn cầu, nó chỉ lo chính mình trong lòng kia làm nhục cho nó mang đến khoái cảm, nhưng nó chưa từng có nghĩ tới có một ngày, một màn này cư nhiên sẽ ở nó chính mình trên người trình diễn. a cuồng bánh gạo giống từ xích viêm dao long trong miệng tuân ra tới gần tử vong khi nó quân vương cấp cường giả thực lực phát huy không thể nghi ngờ niết bàn chậm rãi từ nó trong miệng tránh thoát mà ra đấu khải trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó tàn nhẫn cười ở hắn khỏe miệng nở rộ muốn tự bạo thiên hạ có như vậy tiện nghi sự che kín hoàng viêm tay ngạnh sinh sinh cắm vào xích viêm dao long đầu rút ra nháy mắt một viên thật lớn hỏa hồng sắc ma hạch khống chế ở hắn trong tay mà xích viêm dao long đồng tử phóng đại Sinh lợi cũng trong nháy mắt này tiêu tán, ngay sau đó, nó kia khổng lồ thân thể cứng rắn thẳng tắp về phía sau đảo đi, rốt cuộc không có sinh lợi. Ước lượng ước lượng trong tay ma hạch trọng lượng, hắn nắm lên bị hắn tùy ý quăng ngã ở một bên long gần, trói buộc ở vòng eo chi gian, phản phất chiến lợi phẩm giống nhau, ngay sau đó, hắn kia tràn ngập chiến ý mắt quét về phía Băng xương cự long, kế tiếp, nên đến phiên ai đầu. Chương 476 Cửu Thiên đại trận. Băng xương cự long băng làm hai mắt tràn đầy sợ hãi. nó khiếp đảm về phía sau lui một bước ngay sau đó bay nhanh ngự khởi viễn lực về phía sau bay đi mục tiêu là nó sau lưng kia không gian cái khe muốn ý đồ chạy thoát đó là nó duy nhất sinh lộ hoàng thiên ở viễn cổ thời kỳ còn có một cái danh hào trò chơi chiến thần hắn không ngừng hiếu chiến còn thích ở trong chiến đấu trêu chọc đối thủ trừ phi đem đối phương làm lục đến muốn chết nông nỗi nếu không tuyệt không thu tay lại mà trước mắt giết đỏ cả mắt rồi nam nhân phản phất viễn cổ trên chiến trường sống lại ma thần giống nhau nó biết Bất luận hắn nói cái gì, hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Nha! Đấu khải tay đề nít bàn, đem nó hướng trên vai một kháng, ánh mắt hài hước nhìn về phía ý đồ chạy trốn băng xương cự long, bổn thiếu ra mướn, thật đúng là không có có thể từ bên người gặp thoáng qua, huống chi ngươi con mẹ nó còn ở lão tử trước mặt, trần trùi làm lơ bổn thiếu ra, hướng về phía điểm này, ngươi nên chết. Thị huyết sát ý ở trong mắt hiện lên trong nháy mắt kia, đấu khải thân thể đã hóa thành một đạo kim quang sông ra ngoài, mà mắt thấy không gian cái khe gần trong gang tức băng xương cự long trong mắt vui sướng quang mang còn không có thoáng hiện đương sau lưng kia khủng bố sát khí đánh úp lại là lúc một cổ tuyệt vọng tràn ngập nó toàn bộ nội tâm cơ hồ là theo bản năng phòng thân cấm thuật trực tiếp phát động mê ly chi cảnh loảng xoảng đấu khải trong tay niết bàn trực tiếp cắm vào băng xương cự long trái tim nháy mắt máu tươi văng khắp nơi hắn kinh ngạc dơ dơ lên đỉnh mày chính mình vừa mới kia nhất kiếm căn bản không có khả năng trực tiếp mệnh trung băng xương trái tim hắn chỉ là nhắm ngay băng xương lồng ngược vị trí muốn đem nó sức chiến đấu suy yếu liền như vậy làm khó được con muỗi chết kia chẳng phải là quá không có lời phần 478 ngu xuẩn đấu khải linh thức bên trong đột nhiên vang lên hoàng thiên thanh âm đại thiếu gia có chút tức giận trước mắt vài cái nhìn về phía linh thức trung hoàng thiên đạo ngươi ra ra nói cái gì ngươi ra ra nói ngươi đâu hoàng thiên trong mắt hiện lên một tia hài hước đấu khải mày kiếm rơi lên định phát hỏa mụ nội nó Còn chưa từng có người có thể âm được đến chính mình, cái này Hoàng Thiên, mụ nội nó từ chính mình hoàng thần sau khi thức tỉnh, liền bá chiếm thân thể của mình, mụ nội nó ở viễn cổ thời kỳ có thể là cái lợi hại hóa, hiện tại nếu không phải chính mình cho hắn thân thể, mụ nội nó có thể hùng cái mao. Được rồi, nhìn xem ngươi phía trên, ngươi cùng buồn hoàng đấu khí thời gian này, kia súc sinh đã sớm chạy. Hoàng Thiên chỉ chỉ không gian cái khe phương hướng, đấu khải theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, hoa sát. Thứ này cư nhiên tự hủy thân hình. dùng thân thể dụ dỗ chính mình liền vì mang theo linh hồn của chính mình căn nguyên đào tẩu thật là cái hảo gia hỏa cư nhiên đối chính mình như vậy tàn nhẫn bất quá tới rồi quân vương cái này cấp bậc hủy diệt thân thể tuy rằng thống khổ nhưng là chỉ cần linh hồn căn nguyên bất diệt như vậy sớm hay muộn đều có sống lại cơ hội nhắc tới nếp bàn đấu khải một cái thoáng hiện ở không gian cái khe trước trên cao nhìn xuống nhìn đầy mặt hoảng sợ kinh ngạc băng sương, nha tiểu con run ngươi nhưng thật ra so xích viêm kia đầu xúc sinh thông minh rất nhiều sao bất quá liền như vậy không đánh một tiếng tiếp đón liền tưởng rời khỏi buồn thiếu gia săn thú cho chơi kia chính là thực không lễ phép Nga. ngươi ngươi buông tha ta ta chỉ là nghe theo băng hoàng điện hạ mệnh lệnh tới tìm người cũng không tưởng cùng ngươi là địch băng xương linh hồn căn nguyên thoạt nhìn dị thường suy yếu lúc này càng bởi vì sợ hãi lập loè không chừng phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau đấu khải híp mắt nhìn hắn trên mặt có hoang mang biểu tình băng hoàng thấy được đấu khải động tác tạm dừng xuống dưới băng xương trên mặt nháy mắt nảy lên một mạt kinh hỉ, đúng đúng đúng băng hoàng điện hạ hắn cùng các ngươi giống nhau đến từ thiên linh đại lục hắn để cho ta tới nơi này tìm một cái bạch đi hỉa thiếu niên mà trên người của ngươi hơi thở không thuộc về vực sâu ta tưởng ngươi khẳng định biết hắn rơi xuống cho nên mới vừa rồi mới có thể thất lệ đối với ngươi ra tay ngươi buông tha ta xem ở băng hoàng điện hạ phân thượng buông tha ta đi băng xương đau khổ cầu xin đấu khải nhữ mày nga băng hoàng a đúng đúng đúng băng xương vui sướng mở miệng xem ra chính mình được cứu rồi tiểu tử này quả nhiên cũng nhận thức băng hoàng điện hạ kia hoàng thiên chẳng qua là đem năng lực giao cho tiểu tử này đều không phải là giống trong truyền thuyết như vậy không thông tình đặt lý đang lúc băng xương hưng phấn không đến nửa khắc ghi đấu khải lại nhắc tới trong tay trường kiếm hắn là thứ gì Buồn thiếu gia không quen biết trăm thước kim diễm cắt qua màu đen phía chân trời ngay cả kia đạo không gian vết rách cũng tại đây khủng bố năng lượng dư ba trung bị kinh sợ đến đông đưa lên băng xương trên mặt còn treo vui sướng mỉm cười liền kinh ngạc đều không kịp nó linh hồn căn nguyên liền bị cực nóng cuồng táo hoàng viêm đốt cháy đến một chút không dư thừa chiến hầu, ai trên bầu trời vang lên một đạo tiết hận thở dài mãi mãi hỏa hậu khống chế không lo bằng không đem ra hỏa này linh hồn căn nguyên cũng cùng nhau thu đêm liền có thể mãn huyết khôi phục thấy đủ đi ngươi vừa mới kêu hỏa cá trạch tinh hoạch cũng đã đủ nàng thức tỉnh nơi này thứ gì đều thiếu nhưng tàn hồn lại tùy ý có thể thấy được chờ nàng tỉnh các ngươi hai liền ở chỗ này chậm rãi cắn nuốt tiến đi. Bùn hoàng đi phía trước sẽ đem không gian cái khe chữa trị, nơi này cũng sẽ bị hoàn toàn phong tỏa một tháng, bất luận kẻ nào đều vào không được, trừ phi kia vô chủ tự thân xuất mã, bùn hoàng thiết trí cấm chế, vượt sâu trong vòng còn không có người có thể tội bỏ. Hoàng thiên lời nói ở đấu khải linh thức trung đình chỉ nháy mắt, đấu khải liền phát hiện chính mình thân mình bắt đầu không khỏi chính mình khống chế, linh thức nháy mắt bị đánh hồi trong cơ thể, uy, hoàng thiên, ngươi cái này lao tiểu tử. Nói tốt không trải qua bổn thiếu gia cho phép ngươi không được bá chiếm bổn thiếu gia thân thể, ngươi mẹ nó không phải nam nhân, nói chuyện không giữ lời. Kết xuống tay hấn hoàng thiên, khoe miệng xẹt qua một mặt tà tứ tươi cười, ngươi thật đúng là nói đúng, chúng ta hoàng phượng nhất tộc, thật đúng là không thể hoàn toàn nói là nam nhân. Chúa tể thân thể cảm giác thật mẹ nó sang A, ngươi nói, chúng ta nếu không thay đổi, dù sao ngươi gia hỏa này không ai hỗ trợ, ở chỗ này cũng sống không quá mấy ngày, bổn hoàng cố mà làm giúp giúp ngươi. thuận tiện giúp ngươi chiếu cố chiếu cố tiểu nội mội hoàng thiên mắt không có hảo ý nhìn về phía phía dưới cất giấu thiên huyết dạ địa phương ở linh thức trung đấu khải nháy mắt nổi giận ta thảo ngươi mẹ nó dám bổn thiếu da phi xé da của ngươi không thể ngươi mẹ nó không được đánh hàng đêm chủ ý a hoàng thiên môi gợi lên một mạt mị hoặc tươi cười mà xuống một khắc hắn ánh mắt bắt đầu dị thường chân thành tha thiết kiên định lên tiểu thiên đại trợn, khởi thạch theo hoàng thiên trong miệng ấn quyết xuất khẩu kim hoàng sắc đồ văn trận pháp xuất hiện ở hắn dưới chân đại địa tại đây một khắc bắt đầu chấn động lên nhất trung tâm kia máy móc vật kiến trúc hoạt động thanh âm cũng bắt đầu càng thêm trói thai không gian trung du đã tàn hồn cũng bắt đầu dung chuyển bất an khắp nơi chạy trốn loạn âm, phảng phất vì tránh né cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng chín hình tròn trận pháp đồ văn xuất hiện ở phía chân trời phía trên sâu chuỗi một đường đem u minh nguyên phía trên toàn bộ không gian bao vây lại góc chống đỡ toàn bộ không gian bốn cái to lớn hình trụ phía trên màu đen lốc xoáy cùng với tia chớp càng thêm mãnh liệt nhanh chóng hướng về máy móc vật kiến trúc nơi phương hướng đánh úp lại thấy như vậy một màn đấu khải ở linh thức không gian trung hướng về phía hoàng thiên đại thanh kêu to nói ta thảo hoàng thiên ngươi mẹ nó muốn làm gì thứ đổ kia trêu chọc không được nếu là chúng nó lại đây chúng ta đều đến ở chỗ này chơi xong Câm miệng hoàng thiên tràn ngập uy nghiêm tiếng hô phảng phất phía chân trời lôi đỉnh giống nhau Đấu đại thiếu gia hoàn Mỹ nhắm lại miệng, hoặc là phải nói, hắn căn bản là vô pháp há mồm nói chuyện, chỉ thấy Hoàng thiên thần tình dị thường nghiêm túc, ở hắn sau lưng, một đôi thành nửa thực chất cánh chim tại đây một khắc triển khai, cùng lúc đó, phía chân trời phía trên hướng kia chín hình tròn trận pháp quay chung quanh ở giữa, một đầu to lớn ma thú thân ảnh nháy mắt thoáng hiện, nó có cùng Phượng Hoàng. Giống nhau như lúc ngoại hình, nhưng là thân thể lại so với Phượng Hoàng muốn lớn hơn rất nhiều lần. đấu khải hai mắt chấn động nhìn trên không kia để lộ ra khủng bố uy áp ma thú hình thức ban đầu hắn biết kia chỉ là một cái ảo ảnh chính là kia khổng lồ khủng bố sinh vật lại phảng phất sống sờ sờ hiện ra ở chính mình trước mặt viễn cổ hoàng phượng đây là viễn cổ hoàng phượng phượng hoàng nhất tộc chân chính tổ tiên không gian cái khe bắt đầu cùng mánh sao động lên la giống nhau tia chớp ở trong đó lập lòe viễn cổ hoàng phượng mở ra hai cánh nháy mắt kia không gian cái khe nháy mắt phong bế nơi xa khủng bố màu đen lốc xoáy càng ngày càng gần Suy yếu linh hồn tản thể bị cuốn vào gió lốc bên trong, tiếng thét trói tai tràn ngập toàn bộ không gian, mắt thấy liền phải thổi quét trước mặt kia một khắc, hoàng Thiên đôi tay thành hình tam giác kết ấn, trong miệng niệm ra một cái phức tạp cần phải ấn quyết. Tạch. Kim sát quang mang bao phủ khắp không gian, vượt sâu tầng thứ hai, ưu minh nguyên phía trên, viên cổ hoàng phượng dáng người phảng phất thần để giống nhau, nó chấn cánh trên chín tầng trời, giờ phút này không người có thể địch, hỏa viên quốc, băng vực, thậm chí vô giới. đều cảm ứng được này khổng lồ năng lượng dao động. Tầng thứ nhất Bạc Chi Sâm, thân xuyên màu đen áo giáp hai mắt huyết hồng vực sâu kỵ sĩ, ngửa đầu nhìn về phía U Minh Nguyên nơi phương hướng viễn cổ hoàng phượng. Các ngươi nhanh chóng hồi vô giới, bẩm báo vô chủ, hoàng phượng trở về, vực sâu nhất định đại loạn, ta chạy đến U Minh Nguyên. Là, Vực sâu kỵ sĩ quay chung quanh một vòng, khởi động truyền tống pháp trận, một lát sau, trừ bỏ dẫn đầu kỵ sĩ ngoại, tất cả mọi người biến mất ở pháp trận trung tâm, dẫn đầu kỵ sĩ hít sâu một hơi. nhắm lại hắn cặp kia huyết sắc hai mắt, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên mở, sao có thể? U Minh Nguyên bị hoàn toàn phong tỏa. Trong mắt dần hiện ra một mặt ngưng trọng biểu tình, hắn nhanh chóng sử dụng dưới háng câu, hướng về U Minh Nguyên biên giới rảo bước tiến lên. U Minh Nguyên cảnh nội. Đấu Khải nhìn trong tay niết bàn, ngẩng đầu lên ngay sau đó, phát ra một tiếng thật dài thở dài, "Ai, có thực lực cảm giác thật mẹ nó hảo." Chính mình cùng Hoàng Thiên. Nét mặt biểu lộ một mặt bất đắc dĩ tươi cười. trên lệnh quả thực dùng trời và đất đều không thể khái quát hồi lâu lúc sau đấu khải đem thôi hóa mê mội hạch làm thiên huyết giả hấp thu hắn gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi chờ đợi hai mắt nhìn nàng cùng ngày huyết đêm cặp kia huyết sắt hai mắt xuất hiện ở trong mắt hắn khi hắn hốc mắt trung nước mắt rốt cuộc rốt cuộc bao vây không được đột nhiên một tay đem trong lòng ngực nhân nhi ôm lấy đêm người mẹ nó rốt cuộc tỉnh thiên huyết dạ híp híp mắt nhìn về phía bốn phía thích ứng chung quanh hoàn cảnh nàng quay đầu nhìn về phía ôm chính mình đấu khải Huyết đồng thần sắc cổ quái từ trên xuống dưới đem đấu khải quét một lần, mà xuống một khắc, nàng vươn tay nhẹ nhàng đem kích động đấu khải đẩy ra, tự hành đứng lên. Ui, ngươi này cái gì thái độ? Ngươi có biết hay không ngươi nhị ca ta vì chiếu cấu ngươi phế đi bao lơn kính? Ngươi có biết hay không vừa mới hai đầu quân vương dai ma thú? Đấu khải bùn bùn một đốn oán giận, thiên huyết dạ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chỉ chỉ đấu khải nửa người dưới, phiền toán ngươi, xuyên kiện quần áo sau lại cùng ta nói chuyện, hảo sao? Ai? đấu khải khó hiểu theo thiên huyết giả ngón tay nhìn về phía thân thể của mình, mà xuống một khắc, U Minh Nguyên phía trên, xuất hiện đấu đại thiếu gia phẫn nộ gào giống thanh. Hoàng thiên, người cái tiện nhân. Chương 477 thời gian chi phối giả. Không thấy ánh mặt trời U Minh Nguyên trên không, theo kia xương đen du tẩu lôi điện khi thì sẽ qua, quỷ khí dày đặc không gian nội, linh hồn thể nhóm như cũ ánh mắt lỗi chống du tẩu, chính giữa kia to lớn máy móc thể cứ theo lẽ thường vận chuyển, hết thể cùng ngày thường giống nhau. không có bất luận cái gì biến hóa là tả một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên từng đạo linh hồn thể bị bọn họ ném ở sau người hai người hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước kia một mình Du đãng màu đỏ sậm quang ảnh hắn cùng mặt khác hồn thể bất đồng, quái gở u tĩnh thậm chí không nên có sinh mệnh lực giao động hắn giấu giếm một cổ sinh cơ hắn tựa hồ không muốn cùng mặt khác hồn thể giống nhau kết bè kết đội mà mặt khác hồn thể tựa hồ cũng chán ghét cùng hắn hành tẩu ở bên nhau thậm chí có thể nói là sợ hãi khoảng cách hắn rất xa. Đêm, ngươi xác định không có việc gì sao. Gia hỏa này tựa hồ có chút không quá thích hợp, chúng ta nhìn chầm chầm hắn đã hai ngày, hắn trừ bỏ một người du đắng ngoại, liền đứng ở kia thứ đổ hư nhi tiếp theo cả ngày. Đấu khải một bên theo sát kia hồn thể một bên lo lắng suốt ruột hướng thiên huyết dạ nói. Thiên huyết dạ đỉnh mày nhẹ nhàng nhữ nhữ, huyết sát hai mắt nhìn chầm chằm kia nói màu đỏ sờ bông, dáng, không có mặt khác hồn thể cùng nhau, dễ bề hai người xuống tay. đây cũng là thiên huyết dạ đấu khải chọn chung hắn nguyên nhân trí nhất một khắc điểm còn lại là này nói linh hồn thể trên người tràn ngập một cổ tính dễ nổ hỏa hệ huyết lực ở thân thể hắn chung ngao ngoe nghe dục dịch chỉ là không biết cái gì nguyên nhân bị áp chế ở bên trong trừ phi là thiên huyết dạ cùng đấu khải loại này trời sinh hỏa hệ nguyên tố thể dị loại nếu không căn bản không cảm giác được hắn tồn tại hỏa hệ huyết lực mặc kệ là đối thiên huyết dạ vẫn là đấu khải tới nói đều là đại bổ chi vật nếu hai người thành công đem này nói linh hồn thể bắt được chỉ sợ hai người thực lực đều sẽ được đến chất bay vọn thậm chí tiến vào thánh vực trung kỳ cũng nói không chừng thiên huyết dạ không có trả lời đấu khải liền ở kia linh hồn thể tới không gian trung tâm chỗ kia thật lớn máy móc thể phía dưới đứng yên khi nàng huyết sắc trong ánh mắt lập lòe ra một đạo hàng quang chính là hiện tại kia màu đỏ sầm quang ảnh đứng ở to lớn máy móc vật phía dưới ngửa đầu dùng hắn kia lôi chống hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ máy móc thể hắn quanh thân huyễn lực phảng phất vào giờ phút này yên lặng đi xuống kia cổ kinh khủng bạo động ước số cũng dần dần quy về bình tĩnh, liền phản phất hắn nghĩ tới cái gì yêu thương sự tình giống nhau, thể xác và tinh thần mỏi mệnh, quanh thân kia toàn bộ hành trình không có lơi lỏng qua chút nào phong bị, cũng vào lúc này có khe hở, muốn đánh lén. Chỉ có hiện tại. Hưu, đấu khải một cái xoay người đi tới kia nói hồn thể phía sau, hoàng viêm ra tay nháy mắt, kim sắc quang mang nhiếp nhân tâm phả, kim sắc hoàng bay lên trời, trực tiếp nhằm phía kia màu đỏ sậm hồn thể phía sau lưng. Phanh, khung bố lửa cháy đốt cháy hơn phân nửa biên phía chân trời ngay cả kia thật lớn máy móc thể cũng bắt đầu đông đưa lên đấu khải nết môi nắm thật chặt nắm tay gác thủ không thiên huyết dạ huyết sắc hai mắt bắn ra một cổ lạnh leo quan mang ngay sau đó thân thể của nàng đã thoáng hiện tới rồi đấu khải phía trước đôi tay nhanh chóng kết ấn nháy mắt nàng ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ sầm vòng sáng ở hoàng viêm ngầm ngao nghe dục dịch mà xuống một khắc vang tận trời màu đỏ sậm ngọn lửa phá tan hết thể trói buộc Hoàng Viêm Phảng phất không có gì bị nó bắn ra mà khai, như cự long màu đỏ sẩm gió lốc thổi quét toàn bộ trên không. Ở Thiên Huyết Dạ phía sau đấu khải không thể tin tưởng mở to hai mắt, "Này, sao có thể?" Thiên Huyết Dạ đôi tay đan sen, cùng mảnh gió lốc thổi rối loạn nàng kia một đầu tóc dài, bạch y ở không trung bay múa, đỏ như máu hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm gió lốc trung ứng nhất, đương kia một đôi lỗ trống mắt chuyển qua tới là lúc, nàng trong miệng ấn quyết đã xuất khẩu. Phần 479 Hàn Băng Thánh Thuẫn trăm trượng với khoan tam giác băng thuẫn ngang trời mà hiện trực tiếp chính diện cùng kia màu đỏ sầm gió lốc đụng phải mà liền ở đồng thời kia nhìn chầm chầm thiên huyết dạ nguyên bản lỗ trống hai mắt hiện lên một kia khinh thường phảng phất ở cười nhạo thiên huyết dạ không biết lượng sức vay ngay sau đó kia nguyên bản thoạt nhìn bị ngăn cản trụ màu đỏ sầm gió lốc nháy mắt như hỏa long toàn giống nhau phá tan hàn băng thánh thuẫn phòng ngự phanh thật lớn khôi băng vẩy ra khắp nơi rét lạnh hơi thở cùng nóng bức đan chéo một mảnh lạnh băng lại phỏng người hai mắt thiên huyết dạ ngang trời mà đứng Tay trái phía trên, Hàn băng Thánh viêm đã bắt đầu ngưng tụ. Nơi xa kia của mánh màu đỏ sẩm gió lốc đã bắt đầu càng diễn càng liệt. Phảng phất ngủ say đã lâu ác mà đã bị đánh thức. Ô, một tiếng tựa than khóc tựa oán hận thanh âm từ kia hồn thể nơi chỗ phát ra. Ngươi chờ sao dám? Đem nô từ ngủ say chung đánh thức. Quanh khủng bố lửa cháy từ ám ảnh phía trên phát ra, cơ hồ có trăm trượng với cao. Đấu khải trận tròn hai mắt nhìn kia hồn thể, này đến tột cùng là cỡ nào khủng bố lực lượng? Này vẫn là một cái hồn thể sao? Nay quả thực chính là quy tắc chi thần mới có thể có được lực lượng. Năng lượng uy áp ngay cả hiện tại ở vào thánh vực hắn đều không thể ngăn cản. Hơn nữa này vẫn là một người tản hồn sở bộc phát ra lực lượng, nếu là bản thể. Đó là không đã tới rồi quy tắc chi thần nông nỗi. Thiên huyết dạ hiếp mắt nhìn đối diện hồn thể, quy tắc chi thần sao? Thì tính sao? Thiên phạt là lúc, nàng đã từng đối mặt quá chân chính thuộc về quy tắc trình tự thần. Tuy rằng đều không phải là bản thể mà là một mặt hình chiếu phân thân, chính là khi đó thực lực của nàng lại hoàn toàn không kịp hiện tại mười chi nhị bác. Chúng ta đều không phải là muốn đem ngươi đánh thức, chỉ là ngươi thực không gặp may mắn, bị chúng ta chọn chúng mà thôi. Thiên Huyết Dạ lạnh lùng nhìn kia hồn thể nói, khuỵt tay địa phương, một vòng quỷ dị màu tím ngọn lửa chính lặng lẽ chui vào hàn băng thánh viêm bên trong, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này vòng màu tím ngọn lửa là từ từng con nhỏ sinh lại mỹ diễm tím điệp tạo thành. nguyên bản màu trắng lạnh lẽo ngọn lửa dần dần mang theo sâu kín mấy mạt tím đậm chi xác hôn thể nhất khủng bố liền ở chỗ nó linh hồn lực lượng trước người càng là cường đại hôn thể linh hồn của hắn lực lượng liền sẽ càng thêm khủng bố mà minh giới quỷ điệp sở trường nhất đó là mị hoặc khống chế đối phương linh hồn cùng hàn băng thánh viêm kết hợp ở bên nhau có thể thực tốt giáp chế đối diện sinh thời thuộc về hỏa hệ linh sư khủng bố tàn hồn chọn chung kia tàn hồn tựa hồ có chút khó hiểu Ngay sau đó vô thần hai mắt như có như không đảo qua thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người, nhận thấy được hai người trên người sắc khí, nháy mắt một người, ngay sau đó hắn lại ra ngoài thiên huyết dạ hai người ngoài ý liệu cười to ra tiếng, ha ha ha, thú vị, không nghĩ tới bản đế vẫn diệt lúc sau, tự nhiên sẽ trở thành hai cái kẻ hèn thánh vực dai đường tiểu bối con ngồi, thật sự thú vị. Bản đế, thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người kinh ngạc nhìn nhau, có thể sử dụng đến này hai chữ, chỉ có một phương thiên đế mới có tư cách. Liền tính là thần điện chúa tể cũng không có tư cách này, chỉ có có thể chi phối thần ma đại lục người, mới có thể đủ đạt được cái.